Yên, mất công giáo chính mình người là tiểu yên mà không phải như vậy mà quỷ huấn luyện viên, bằng không nói, nàng phỏng trừng cũng không dám đề học tập thỉnh cầu. Như thế nào không có. Bên ngoài kia chẳng phải là sao. Nói trở về, còn có so với hắn càng tuổi trẻ huấn luyện viên đâu, có cái gì hảo kinh ngạc đâu. Liêu như yên tuy rằng rời đi trong quân thật lâu, nhưng nàng chính mình lúc trước ở bộ đội công tác thời điểm, cũng là kiêm một giáo quan trước, ngươi xem nàng như vậy tiểu. Không phải cũng là huấn luyện viên sao. Hiện giờ là đạt giả vì trước, quả ngươi tuổi đại vẫn là tuổi còn nhỏ, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực, như vậy ngươi là có thể thượng. Đương nhiên, này cũng được với đầu người thật tinh mắt, bằng không nói, nên mai một còn phải mai một, nhưng hiện giờ trong quân không khí còn tính hảo, không giống bên ngoài như vậy, cho nên nghiêm túc nỗ lực nói, tiền đồ vẫn là thực quang minh. Sở bội đối này đó nhưng không hiểu biết cho nên vẻ mặt tò mò nghe liếu như yên liêu khởi một chút sự tình cũng đem chúng nó chặt chẽ ghi tạc trong lòng cuối cùng đột nhiên lại hỏi tiểu yên a ngươi ca không phải cũng xuống nông thôn đường thanh niên trí thức sao như thế nào lại đi tham gia quân ngũ đâu thật là hảo kỳ quái a kỳ thật nàng càng muốn tới một câu hắn người như vậy vì cái gì cũng có thể tham gia quân ngũ đâu đáng tiếc làm cho nhân gia muội muội mặt nàng cũng không dám nói như vậy nàng đương nhiên không biết Liễu Như Yên cùng nhà mình đại ca quan hệ kỳ thật rất giống nhau lạc, hảo đi, lại như thế nào giống nhau, kia cũng là thân huynh mội a, ơn, ít nhất, liền Liễu Như Yên hiện giờ thân thể thượng huyết thống tới nói là như thế này không sai. Nô, no, hắn ăn tết thời điểm làm một kiện thực xuẩn sự tình, thượng một cái căn bản không nên thượng đường, cho nên, đem hắn lộng đi hảo hảo huấn luyện một chút, miễn cho hắn quá thiên chân. Nói đến Liêu Kiến Quốc, Liễu Như Yên ngự khí như cũ nhàn nhạt, Hơn nữa ở nàng xem ra, xác thật như thế. Vốn dĩ, liễu như yên không quá tưởng nói liêu kiến quốc sự tình, rốt cuộc, quá mất mặt chút không phải. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chuyện này nói ra thật đúng là đối liêu kiến quốc không có gì chỗ tốt, nhưng là nhìn sở bội kia vẻ mặt tò mò bộ dáng. Trường 893, tưởng quá đơn giản. Không thích hợp, không thích hợp à, sở bội cô nương này trước kia không phải cái lòng hiếu kỳ thực thịnh người a các nàng ở bên này đều ngây người mau nửa năm, trừ bỏ nàng vừa trở về khi ma nàng tưởng cùng nàng học công phu, còn lại thời gian, nàng lòng hiếu kỳ đều chỉ có thể tính giống nhau, rất nhiều đồ vật nàng thậm chí thấy được cũng chưa nhìn đến. hiện tại như thế nào đột nhiên hỏi Liễu Kiến Quốc sự tình, là ở chính mình không biết thời điểm, Liễu Kiến Quốc làm sự tình gì dẫn tới nàng chú ý sao? cuối cùng, Liễu Như Yên nghĩ nghĩ, mới đem ăn tết phát sinh sự tình đơn giản cùng sở bội nói một chút. Đương nhiên, trọng điểm nói đến Dương Dền Vang. Phải biết rằng, lúc trước Dương Dền Vang chính là sở bội tùy tùng nhi đâu. Rất nhiều sở bội chính mình không vui đi làm sự tình, không quen nhìn người, không quen nhìn sự tình, đều có Dương Dền Vang giúp nàng xử lý. Tuy nói hiện giờ Dương Dền Vang đã bị liêu như yên phí, nhưng nàng lại không biến thành ngu ngốc, cho nên về sau kỳ thật vẫn là có khả năng tiếp tục thay hòa người. Chẳng qua, nàng sẽ không lại có cường đại vũ lực duy trì thôi. Cùng sợ bội nói lên cái này đâu, cũng là nhắc nhở nàng về sau chính mình tiểu tâm chút, có đôi khi đi theo bên cạnh ngươi vâng vâng nhã nhã người, kỳ thật căn bản là không phải ngươi tưởng tượng như vậy nhát gan cùng vô hại, bọn họ tiếp cận ngươi, vô cùng có khả năng là muốn tính kế ngươi. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi người đều là như thế này, nhưng ít nhất Dương Dền Vang là người như vậy, dù sao đều là nhận thức người, cho nên liếu như yên thuận tiện cho nàng nói nói cũng không có gì. Nhưng thật ra sở bội hoảng sợ, người nói vì cái gì đâu. Bởi vì nàng hôm trước liền nhận được sở bội gửi thư, nói là phỏng trừng muốn hạ phóng, hỏi nàng có thể hay không nghĩ cách đem nàng lộng tới cái này đội sản xuất tới. Nàng bởi vì vội vàng cùng liễu như yên luyện võ, cho nên còn không có tới kịp trở về, lại một cái chính là, nàng hiện giờ có thể nói là tự thân khó bảo toàn, chỉ là, đồng học một hồi. Sở bội còn nghĩ có phải hay không có thể ngẫm lại biện pháp giúp nàng nhất ban đầu, nếu không phải hôm nay liếu như Yên nói lên dương rền vang làm đủ loại sự tình, nàng đều chuẩn bị viết thư về nhà cấp ba mẹ nói một chút chuyện này. Tuy nói sở bội là bị buộc bất đắc dĩ mới hạ phóng đến cái này đội sản xuất, nhưng cho tới bây giờ, nàng người nhà cũng đều vẫn là rất ái nàng, liền từ cho nàng mang đến vài thứ kia, cũng có thể nhìn ra được nàng người nhà đối nàng dụng tâm. Nếu là nghĩ cách giúp một cái tiểu cô nương sửa lại hạ phóng địa phương, chuyện này hẳn là vẫn là có thể làm được. Chỉ là vạn nhất bị người đã biết chuyện này, về sau hắn ba tình cảnh đã có thể không như vậy an toàn. Rốt cuộc, hắn ba đều như vậy, còn có giúp người khác năng lực, kia không phải thuyết minh hắn còn có mặt khác năng lực sao. Vạn nhất gọi người cầm cái này đi uy hiếp nàng ba, kia hắn ba đã có thể xong rồi đâu. Nghĩ đến đây sở bội liền có chút nghĩ mà sợ, may chính mình hỏi. Bằng không nói, chỉ sợ là yếu hại nhà mình ba ba đâu, cho nên nghe xong lúc sau, chính xác đối Liêu Như Yên nói, Tiểu Yên, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng là muốn thượng dương rền văn đường, nàng hôm trước viết thư cho ta nói muốn tới chúng ta cái này đội sản xuất. Liêu Như Yên, chuyện này nàng thật đúng là không biết, chỉ cho rằng đem kia cô nương nhập mà cơ hội hủy hoại, nàng biết thời gian nội liền sẽ không lại gây sóng gió hoặc là làm muốn tính kế người. Nhưng hiện tại nàng thấy thế nào, kia cô nương thực hiển nhiên lại bắt đầu muốn tính kế người nhà, là sở bội vẫn là nàng người nhà. Tới nơi này, đối dương rền vang tới nói, có chỗ tốt gì? Ta thật là không nghĩ tới, dương rền vang nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trước kia nàng thoạt nhìn còn khá tốt nha, rất vì người khác suy nghĩ, quan trọng nhất chính là, nhà ta gặp khó lúc sau, nàng cũng không có đối ta ác ngôn tương hướng, có đôi khi còn sẽ giúp ta đâu, nói tới đây. Sở bội đột nhiên liền ngừng câu chuyện. Nàng ba làm việc luôn luôn đều thực cẩn thận, bất luận là đái nhân cũng hảo, giao tiếp cũng thế, chính là vì cái gì sau lại nhà bọn họ lại đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Nàng nhớ rõ, trong nhà xảy ra chuyện trước đó vài ngày, nàng còn mang theo dương rền vang đi qua trong nhà, dương rền vang còn cảm thán quá một ít thứ gì, chỉ là nàng hiện tại cư nhiên có chút không nhớ gì cả. kia chính mình ra sở dĩ biến thành sau lại như vậy cùng dương rền vàng có hay không quan hệ đâu. Sở bội lâm vào trầm tư giữa, liễu như yên cũng không quản nàng, nàng căn bản là không biết này đó, chỉ biết sở bội đột nhiên không nói, đến nỗi vì cái gì không nói lời nào, cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận tự nhiên liền sẽ nói chuyện sao. Chính là sở bội lại bị ý nghĩ của chính mình cấp dòa sợ, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến liễu như yên đều đem nên làm đồ ăn tất cả đều làm xong. Nàng còn ngây ngốc ngồi ở chỗ kia phát ngốc, may liệu như yên cũng không phải chân chính yêu cầu nàng tới nhóm lửa, bằng không nói, các nàng hôm nay giữa trưa khi nào mới có thể ăn đến cơm còn rất khó nói đâu. Nếu Dương Dền Vang thực sự có liệu như yên theo như lời như vậy có tâm kế nói, nói không chừng kia một lần nàng cùng chính mình cùng nhau về nhà cũng đã làm tốt cái gì chuẩn bị, sở bội nhớ rất rõ ràng, Dương Dền Vang lúc ấy nói muốn thượng bê đúc cờ, kết quả nàng thượng thật lâu thật lâu. Lâu đến nàng đều có chút không kiên nhận thời điểm mới xuất hiện. Lại sau lại, lại sau lại không ngoạn nhi bao lâu, ở ba ba tan tầm trở về phía trước, Dương Dền Vang liền cáo từ, nói về sau sẽ thường xuyên đi xem nàng, quả nhiên, sau lại không bao lâu, các nàng ra liền có chuyện, mà Dương Dền Vang, cũng ở kêu đoạn thời gian thường xuyên qua đi xem nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp nàng làm chút việc gì đó. Nếu không biết Dương Dền Vang lá gan như vậy đại, liền liễu như yên ca ca, Một cái luyện qua võ người đều dám tính kế, còn dám làm loạn nam nữ quan hệ, hơn nữa cuối cùng còn như vậy hung ác trực tiếp đem nam nhân kia con cháu căn đều cấp đá chặt đứt nói, sở bộ nhất định sẽ không tưởng quá nhiều, nói không chừng còn sẽ nghĩ cách làm ba ba giúp giúp nàng. Chính là hiện tại, nàng lại càng nhiều cảm giác được sợ hãi, nếu dương dền vang thật là như vậy một cái sẽ tính kế người, có lẽ chính mình một nhà sẽ rơi xuống hiện giờ tình cảnh tới cùng nàng là thoát không được quá lớn căn hệ. Rốt cuộc, các nàng ra gặp khó lúc sau, dương Dền vang liền thường xuyên ăn mặc quần áo đi xem nàng. Khi đó nàng cũng không có để ý, rốt cuộc nàng chính mình đã từng liền có rất nhiều quần áo mới, không nói có thể mỗi ngày đổi một bộ đi, ít nhất một tuần có thể ba ngày không trùng loại xuyên. Nhưng khi đó bởi vì sự tình trong nhà, nàng cũng không có chú ý tới này đó, hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy có chút khả nghi. Rốt cuộc, dương Dền vang trong nhà tình huống cũng không phải đặc biệt hảo. Muốn nói tiết nhất lễ lạc cho nàng mua quần áo mới nói, có lẽ vẫn là khả năng, nhưng thường thường liền mua bộ quần áo mới này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng nếu là nàng đi cử báo nhà mình ba ba hơn nữa từ chính mình trong nhà tìm tới rồi nào đó chứng cứ nói, có lẽ sẽ được đến một ít cái gì khen thưởng. Nếu liệu như yên biết sở bội suy nghĩ này đó, phòng chừng sẽ điểm một chút nàng đầu nhỏ dưa, cùng nàng tới một câu cô nương, ngươi đem chuyện này tưởng quá đơn giản. Có lẽ còn phải tính thượng đối thủ, ừm, không sai, người ba công tác thượng đối thủ, nói cách khác, chỉ bằng một cái tiểu cô nương sao có thể cho các ngươi già rơi xuống như vậy nông nỗi. Chương 894, hai xem sinh ghét. Nàng làm sao vậy? Được mất hồn chứng a. Ăn cơm thời điểm, đại gia đương nhiên đều là ở một bàn lạc, mà Liêu Kiến Quốc cũng không biết từ nơi nào xung ra. Xem xét liếc mắt một cái thất hồn lạc phách đang suy nghĩ sự tình sợ bội hỏi Liêu Như Yên nói. Liêu Như Yên nhún nhún vai, lắc đầu nói, không biết, phỏng chừng ở tự hỏi người nào sinh đại sự đi. Nàng không hề có cảm thấy là bởi vì chính mình buổi nói chuyện, cho nên làm hại nhân gia biến thành hiện tại cái dạng này, còn tưởng rằng nàng không thể hiểu được đâu. Thằng đến vượng khuyên ca thượng bàn, sợ bội mới từ cái loại này trạng thái hạ thoát ly ra tới, nguyên nhân vô nó, thật sự là. Phượng Khuynh ca quá lánh, làm sở bội theo bản năng đã nhận ra bất an, cho nên nàng tỉnh, sau đó liền thấy được trên bàn vài người, thấy liệu như yên mê chi bình tĩnh ngồi ở chỗ kia đang mang theo một khối con thỏ thịt chính phóng trong miệng đưa thời điểm, liền cảm thấy có chút khôi hài. Lại xem xét liếc mắt một cái liêu kiến quốc, giống như vị này cùng chính mình cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm, có chút đứng ngồi không yên, này trong nháy mắt, sở bội có chút đồng tình liêu kiến quốc, nguyên nhân sao? Chính là mỗi ngày đi theo như vậy một vị lạnh như băng ma quỷ huấn luyện viên, trời mới biết hắn mỗi ngày muốn gặp nhiều ít khí lạnh, chỉ có thể nói, cái này liêu kiến quốc dung khí đáng khen. Cho nên, chầu này cơm ăn đến có tư có vị người cũng chỉ có hai cái, Phượng Khuynh ca, liếu như yên, các nàng không coi ai ra gì khai ăn, liếu như yên tựa hồ cảm ứng không đến Phượng Khuynh ca trên người khí lạnh dường như, ăn đến nhưng vui sướng, vô nghĩa, chính mình làm cơm. An đến có thể không vui sướng sao. Nàng chính là thực quý trọng lương thực người đâu. Mà phượng khuyên ca trên người khí lạnh tựa hồ ở tiếp xúc đến liêu như yên thời điểm liền tự động hòa tan rớt, ấm như mùa xuân ba tháng dương quang giống nhau. Nói ngắn lại chính là, ôn hòa đến không giống phượng khuyên ca, chỉ tiếc, này đó liêu như yên hết thể đều không có nhận thấy được, nàng toàn tâm toàn ý An chính mình làm được thơm ngào ngạt mỹ thực. Mà liêu kiến quốc cùng sở bội hai cái liền có chút thảm. Xem đến bọn họ ăn đến hương đi, liền tưởng kẹp tới ăn, nhưng là vừa động đi, giống như khí lạnh liền sẽ lại lần nữa giảm xuống. Quan trọng nhất chính là, nhân gia đều không mang theo xem bọn họ liếc mắt một cái, liền như vậy không coi ai ra gì. Ngươi ăn chút nhì, ta ăn chút nhì, sau đó, sau đó một bàn đồ ăn đã tiêu bọn họ hai cái ăn sạch hết. Không có sai, là ăn sạch hết, sở bội vâu ngữ nhìn trên bàn giống tuyết mầm. Nhìn nhìn lại đem bạch chén ăn cái không còn một mảnh liễu kiến quốc, cho nên nàng hiện tại là ăn vẫn là không ăn a Cũng hoặc là, nàng hẳn là đi cho chính mình hạ điểm nhi mặt miễn cưỡng ăn liền tính. Nàng trong lòng nghi hoặc thật sự, trước kia Tiểu Yên cũng không như vậy có thể ăn a Cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, nhiều nhất cũng chính là Tiểu Yên ăn 2 phần 3, nàng ăn 1 phần 3, mà hôm nay giữa trưa, các nàng làm cơm có thể so hai người phân nước chừng nhiều gấp 3, gấp 3 a Kết quả, vẫn là gọi bọn hắn hai người ăn xong rồi. Này tính chuyện gì Nhi a? Nàng ở chính mình chỗ ở còn ăn không đến cơm. Cái kia, sở bội đúng không? Các ngươi nơi này còn có cái gì ăn không? Nếu không, chúng ta lại đi làm điểm Nhi tạm chấp nhận ăn. Liêu kiến quốc ở trong lòng cho chính mình yên lặng câu một phen đồng tình nước mắt. Đặc miêu, cái này muội muội nhất định không phải nhà hắn, ăn một bữa cơm đều không mang theo cho hắn lưu một ngụm. Thật là hoài niệm lúc trước. Được, nhưng đừng nghĩ, lúc trước thật là một đi không trở lại, hiện giờ hắn còn phải vì chính mình bụng nhọc lòng, còn như vậy đi xuống nói, hắn đã có thể dối danh bụng đi trở về, ai hiểu được Phượng Khuynh ca kia lòng dạ hiểm độc huấn luyện viên lại sẽ lấy như thế nào phát rổ phương thức trở về thành A. Phải biết rằng, bọn họ tới chính là chạy bộ đi trước đâu. Ơn, chuyện này lại nói tiếp đi, liền có chút kia cái gì? bọn họ một hàng nhưng không ngừng hắn cùng lòng dạ hiểm độc huấn luyện viên hai người chẳng qua bởi vì tới tìm người là hắn muội muội cho nên lạc hắn mới có thể ở chỗ này an nhàn ngốc một lát bằng không nột hiện tại cũng ngốc trong núi không biết ở đâu vì mưa đâu hảo đi này mùa đông là không có mua ơi hắn chỉ là nhất thời thói quen tính dùng từ sở bội chừng hắn một cái chỉ nói muốn ăn a thành a cho ta nhóm lửa đi bằng không ta nấu tới cấp ta bản thân ăn Có lẽ là cùng Liễu Như Yên ở bên nhau thời gian tương đối lâu rồi, cho nên cũng học được một ít Liễu Như Yên trên người tật. Ân, tỷ như nói ở đối đãi nam đồng chí thời điểm, một chút cũng không giả sắc thái. Hảo đi, nay không thể toàn tính ở Liễu Như Yên trên đầu, quan trọng nhất còn phải tính đến trong thôn những cái đó không có hảo ý các nam nhân trên người. Trước kia sở bội đó là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, là có chút khoa trương. Rốt cuộc nhà nàng cũng chỉ là ở huyện thành tương đối nổi danh mà thôi, nhưng ở các nàng cái kia tiểu trong nhà, cũng thật thật là tiểu công chúa một quả. Chính là ở trường học, cũng sẽ bởi vì nàng ra thế cùng tướng mạo mà để cho người khác đối nàng nhìn với con mắt khác, tuy nói cũng sẽ giúp lấy một ít người đánh giá, nhưng kia ánh mắt tuyệt không có bên ngoài những người đó phía trước xem nàng khi như vậy xích quả quả tuân lệnh nàng có chán ghét trong lòng, vì thế tự nhiên mà vậy, liền không giả sắc thái. Hành, còn không phải là thiêu cái hỏa sao? Lưu Kiến Quốc không nói hai lời đáp ứng rồi. Dù sao hắn không nghĩ tiếp tục ngồi ở chỗ này bị làm lơ, còn không bằng đi thiêu cái hỏa đâu. Cũng miễn cho xem kia hai người người chừng mắt ta, ta chừng mắt người, một bức muốn ăn thịt người rồi lại cũng không có ăn bộ dáng, cũng không biết này hai người là làm sao vậy. An Tuyết ở nhà thời điểm không đều còn hảo hảo như sao? Cái này Lưu Kiến Quốc cũng thật cũng không biết, muốn hiểu được, ở nhà thời điểm muốn. Liệu như yên vẫn là thực khắc chế, rốt cuộc, nàng ở cha mẹ trước mặt vẫn là cái ngoan bảo bảo hình tượng sao, tuy nói cũng từng đường qua binh, chính là đi, ở nhà thời điểm, trên người nàng vẻ mặt khí lạnh đều sẽ tự động thu liễm. Cho nên cho dù là không vui Phượng Khuynh ca chạy đến nhà nàng đi cỏ cơm gì đó, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nơi này lại không phải nàng ra à, cho nên không cần làm bộ làm tịch, nên như thế nào liền thế nào đi, mà Phượng Khuynh ca. Đại đệ cũng là giống nhau, tuy rằng không nghĩ cùng liếu như yên đấu, chính là nàng vẫn luôn như vậy, phượng khinh ca cũng thực bất đắc dĩ à. Cái kia, tiểu yên cùng cái kia ma quỷ huấn luyện viên sẽ không đánh lên đến đây đi. Sợ bội lòng còn sợ hãi, trong lòng cảm thấy tiểu yên quả thực quá lợi hại, cư nhiên có thể làm lơ kia khối hàn băng, thiên lạc, kia chính là miệng nàng nói ma quỷ huấn luyện viên đâu, như vậy nhìn chằm chằm nàng huấn luyện viên, thật sự sẽ không chọc hắn phát bao sao. Nàng hai vạn nhất đánh lên tới, nàng cái này mới vừa luyện công phu không mấy ngày tiểu thái điểu cùng liêu kiến quốc cái này không gì đầu góc người có thể hay không khuyên được a. Còn có, liền tính đánh nhau rồi, nhưng đừng đem này kiến trúc cấp hủy đi a. trời mới biết bọn họ lực phá hoại có bao nhiêu cường. Liêu kiến quốc lúc này đây lại là lộ ra một cái tự tin tươi cười tới nói, ai, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đánh lên tới, cũng chính là đôi mắt cho nhau dết tới dết lui, được chạy nhanh làm điểm nhi ăn đi ta bụng đều mau đói hoa hoa đờ ăn ăn ăn ngươi như thế nào chỉ biết ăn à tiểu yên chính là ngươi thân mui mui đâu vạn nhất cái kia ma quỷ huấn luyện viên cùng nàng động khởi tay tới có hại chính là nàng đâu ngươi cái này ca ca rốt cuộc là như thế nào đương a cư nhiên một chút cũng không lo lắng sở bội nghe vậy trong lòng kêu kêu một cái buồn bực a này người nào nột cư nhiên đều không lo lắng một chút nhà mình mui mui chỉ biết ăn ăn ăn Trường 895, hai người bọn họ có thủ án đi. Liêu kiến quốc, đặc miêu, ta cũng tưởng quản A, nhưng ta có thể quản được trụ kia hai người sao. Ngươi là chưa thấy qua kia hai người giao thủ tình hướng đi. Cà ca ta chính là gặp qua A, thật muốn động khởi tay tới, bị bọn họ hai cái tùy tiện cái nào quét đến. Hắn này tiểu thân thể nhi phải giao đại ở nơi đó, hắn còn dám đi căng ngăn. Đừng nói giỡn hảo sao. Cho nên Liêu Kiến Quốc ta sở bội liếc mắt một cái, cũng đồng dạng tức giận nói, không ăn no bụng nào có sức lực đi ngăn cản bọn họ phát sinh xung đột ta, ta nói ngươi người này trong đầu đều suy nghĩ cái gì à, như thế nào liền không ngóng trông bọn họ điểm nhi hảo đâu, nga, một hai phải đánh đánh giết giết, thoạt nhìn quái dọa người ngươi mới có thể vừa lòng đúng không? Kỳ thật Liêu Kiến Quốc là một cái tính tình thực ôn hòa người, chính là đi, sở bội ngữ khí cùng thái độ đều thập phần không tốt, hơn nữa đi Hắn gần nhất mấy ngày ở bộ đội thật sự là thao luyện đến làm hắn có chút hòa đại, cho nên là hắn mở miệng cũng liền có chút không khách khí, hắn nghĩ, dù sao này tiểu nha đầu đánh không lại hắn, liền tính nàng chịu điểm nhi khí kia cũng là nàng chính mình tìm. Nhưng sở bội vốn dĩ liền không phải kêu hảo tính tình người nha, ở nhà trước nay đều là bị người một nhà a che trở sủng, ở trường học cũng là như thế này, liền tính là ở chỗ này. Tuy rằng những cái đó nam đồng chí xem ánh mắt của nàng thực lệnh nàng cảm thấy phiền chán, chính là đi, bọn họ cũng không có như vậy đối nàng không khách khí quá nha. Cho nên, sở bội cũng phát hỏa, nhưng là nàng cũng không có phát tác, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình mới luyện võ không mấy ngày, cái này liêu kiến quốc chính là liêu như yên ca ca đầu, nghe nói rất sớm liền bắt đầu luyện võ, nàng nếu tìm tới đi theo hắn đánh nhau nói, có hại chuẩn là nàng chính mình, cho nên... Nàng không thể làm như vậy, suy nghĩ trong chốc lát sau, nàng khỏe miệng liền câu lên. Hừ, làm ăn, thành, ta cho ngươi làm ăn, đến lúc đó ăn bất tử ngươi. Sở bội âm thầm trừng mắt nhìn Liễu Kiến Quốc liếc mắt một cái lúc sau, cũng không hề cùng hắn nói nhau nhau, xoay người vào phòng bếp chỉ huy Liễu Kiến Quốc nhóm lửa nấu cơm. Liễu Kiến Quốc tất nhiên là không biết sở bội tính toán, cho nên đảo cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, ở trong mắt hắn. Đi theo phượng khuynh ca bên người so với hắn ở nông thôn làm cả ngày việc còn mệt đâu, hiện tại có cơ hội như vậy né tránh, kia thật là không thể tốt hơn. Cho nên không bao lâu lúc sau, hai chén nghe thơm ngào ngạc, nóng hôi hổi mì sợi liền mới mẻ ra lò, chỉ là, liêu kiến quốc mới ăn một ngụm, kia mặt liền có chút vằn mẹo, một ngụm mì sợi tạp ở trong miệng nuốt không xuống lại không thể nhổ ra bộ dáng, hơi kém không đem hắn ngẹn khốt chết. Ăn ngon ha! Sở bội vui tươi hớn hở bưng mì sợi đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hừ, dám trêu chọc cô nãi nãi ta. Ngươi thật là cô nãi nãi ta bị hạ phong đến nông thôn dễ khi dễ đúng không? Hắc, xem ta không chỉnh chết ngươi. Liêu kiến quốc nhìn này Trương ý cười doanh doanh mặt. Rất có loại tưởng một quyền đánh quá khứ xúc động, thiệt tình. Rõ ràng hắn vừa mới còn ngốc tại phòng bếp nhóm lửa tới. Như thế nào phút cuối cùng, hắn này chén mì hương vị liền như vậy kỳ quái đâu. Đầu năm nay, Mỗi loại này tinh quý đồ vật, nhà ai đều không lớn bỏ được phóng. Chính là nguyên đếm thử hắn này trong chén hương vị, trước mặt cô nương này nhà nàng là bán muối đi. Nếu không như thế nào có thể đem này hảo hảo một chén mì cấp hàng thành như vậy. Gia Nan đem trong miệng mì sợi nuốt vào đi, liêu Kiến Quốc chừng mắt sợ bội ánh mắt đều có lộ ra hung quang, trong thanh âm cũng lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi nói: Cô nương, ngươi này làm liền quá mức a. Mối cùng bạch diện nhưng đều là tình quý ngoạn ý nhi có ngươi như vậy đạp hư đổ vật sao? Đạp hư đổ vật? Liêu kiến quốc đúng không? Ngươi đây là nói gì lời nói? Nga, ta hảo ý nhiều cho ngươi nấu một chén mì ngươi còn tưởng lãng phí chúng nó đúng không? sợ bội là ai a Từ nhỏ liền khi dễ người khi dễ có nha nghe được liêu kiến quốc lời này hồi trừng mắt liêu kiến quốc, lời nói còn hồi đến đúng lý hợp tình, giống như nàng thật cái gì cũng chưa làm dường như đây là người nào nột nàng một cô nương mọi nhà ra mặt như thế nào như vậy hầu đâu liễu kiến quốc nhìn trước mặt đúng lý hợp tình cô nương trong lòng thập phần bất mãn không chút nghĩ ngợi liền nói chính ngươi tới nếm thử này mặt là cái cái gì hương vị ngươi còn không có đạp hư đồ vật ta phi liễu kiến quốc ngươi nhưng quản trụ điểm nhi chính ngươi miệng bằng không tiểu tâm ta cáo ngươi chơi lưu manh hừ vừa nghe liễu kiến quốc lời này Sở bội tức giận đến mặt đều có chút hồng, chính ngươi đều ăn một ngụm đồ vật còn gọi ta nếm. Ta phi! Nàng nói gì? Chơi lưu manh. Liên nàng này phá tính tình, ai đặc miêu mắt bị mù mới có thể đối nàng chơi lưu manh đâu. Liêu kiến quốc quả thực mau bị cái này cô nương vô sỉ cấp khí vui vẻ, rõ ràng chính mình đã làm sai chuyện còn như vậy đúng lý hợp tình, rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm, nàng còn dám đi cáo chính mình chơi lưu manh. Liên nàng như vậy nhi, thật là tặng không hắn hắn đều không nghĩ muốn hảo sao. Từ hơi kém bị dương rền vang cấp tính kế lúc sau à, liêu kiến quốc đối nữ nhân thái độ kia thật là lại hung hăng thay đổi một hồi, hắn cảm thấy bản thân chính là cả đời không cưới, cũng không thể lại mắt mù nhìn chúng như vậy rách nát mặt hàng. Vốn dĩ sao, bởi vì nàng cùng tiểu yên đều là trong thành thanh niên trí thức, liêu kiến quốc đối nàng thái độ còn có chút thu liễm, chính là hiện tại à, kia cũng thật chính là ha hà đác. Quyết định từ nay về so đối nữ nhân, đặc biệt là trước mặt nữ nhân này tính nhi Viễn Chi, quả thực quá không biết xấu hổ. Cứ như vậy còn không được, quay đầu lại hắn đến Hảo Hảo cùng Tiểu Yên nói nói cùng nàng trụ cùng nhau cô nương này, kia cũng thật không phải cái gì người tốt nuột, da mặt dày đến muốn mệnh không nói, còn ái tới âm, nhìn xem nàng này làm đều là chút tự lung tung rối loạn loạn ý nhi, chẳng những phá của còn không thể làm, loại này trừ bỏ có tướng mạo gì cũng không có nữ nhân. Ai cưới về nhà đều là cái tai họa, không chuẩn nàng còn cùng cái kia đáng chết dương rền vang một cái tính tình đâu. Ngươi nhìn xem nàng chỗ đó dạng, thật là nhìn khiến cho nhân sinh khí. Bởi vậy, hắn cũng thực không khách khí trắng sở bội liếc mắt một cái nói, liền ngươi như vậy nhì, liền tính tố cáo, có ai tin nổi? Cũng không mua cái gương nhìn một cái. Nói xong, tiếp tục buồn không hề răng ăn mị sợi, kia chính là tình quý lương thực tình đâu, cho dù là lại hàm hắn cũng muốn đem chúng nó ăn xong đi, tuyệt đối không thể lãng phí nửa viên lương thực. liêu kiến quốc nói tức giận đến sở bội hơi kém đương trưởng vẫn chén, nhưng trong chén lại trang một chén lớn mì sợi đâu. nàng nhưng luyến tiếp, bởi vậy cũng chỉ đến làm chừng mắt nhìn liêu kiến quốc liếc mắt một cái, lúc sau chính mình bưng chén thở phì phì đi ra ngoài, mới mặc kệ liêu kiến quốc cái kia vương bắt đàn đâu. ngươi ca cùng kia tiểu cô nương rất có ý tứ a cũng không biết Vượng Khuynh ca có phải hay không không lời nói tìm nói, lúc này đi, hắn liền bắt đầu cùng Liễu Như Yên nói chuyện thiếm, đánh vỡ hắn cùng Liễu Như Yên chi gian cái loại này lạnh băng bầu không khí. Hắn xem như đã nhìn ra, Liễu Như Yên ngoài miệng nói được rất mạnh, thoạt nhìn cũng như vậy, nhưng kỳ thật nội, tia tâm điệu lại là đặc biệt mềm, nếu không, nàng một tu sĩ có thể đáp ứng giáo cái không chút nào tường quan người thường luyện võ. Nhưng đánh đổ đi, Liễu Như Yên tức giận nói: Hai người bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Như thế nào hai cái đều cùng ăn sặc dược dường như. Liêu như yên là thật không rõ, lần đầu tiên gặp mặt nhân vi gì cùng phía trước liền có thủ án dường như đâu. Trường 896, nàng nói ai nha. Cái này địa phương linh khí, cùng ngoại giới so sánh với, quả nhiên muốn sung túc rất nhiều, ngay cả ven đường hoa, khai đến độ so bên ngoài diễm một ít. Quả nhiên không hổ là các tu sĩ liên thủ bày ra tới ẩn cư mà A. Cảm thụ một chút quanh thân hoàn cảnh, liếu như yên trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Ở linh khí như vậy sung túc địa phương tu hành các tu sĩ, thực lực hẳn là sẽ không quá yếu đi. Chính là quốc gia phía trước gặp nạn thời điểm, bọn họ những người này vì sao không có đi ra ngoài trợ giúp chính mình quốc gia đâu. Chẳng lẽ, ở tu sĩ trong mắt, quả thật là phàm nhân toàn con kiến sao? Phượng Khuynh ca nghe vậy, nhìn nàng một cái, ánh mắt có loại nói không nên lời thâm trầm, chỉ nói, có linh khí dễ chịu địa phương, tự nhiên là không giống nhau, này còn chỉ là mới vừa vào ẩn cư mà đâu. Nghĩ đến, các môn các phái linh khí hẳn là muốn so nơi đây càng sung túc mới là. Các tu sĩ tu luyện, nhất yêu cầu vốn chính là linh khí, đặc biệt là ở tại nguyên thiếu thôn dưới tình huống, tranh đoạt hay còn vì kịch liệt, nơi này linh khí, nghiêm khắc đi lên nói, tính không quá thập phần nồng đậm. Chỉ là cùng ngoại giới so sánh với, muốn sung túc mấy lần mà thôi. Giờ phút này, Phượng Khuynh Ca cùng Liễu Như Yên hai người xuyên đều là ngoại giới quần áo, thoạt nhìn tuy tân, nhưng tại nơi đây lại có vẻ có chút khanh khách không bằng. Hơn nữa, bọn họ hai cái thoạt nhìn cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy, bọn họ nói âm rơi xuống, liền nghe được một tiếng phức cười nghiêng đầu liền thấy vài tên người mặc khéo léo cả trai lẫn gái nhóm chính lấy mắt lé xem bọn họ. Trong đó một thân diễm lệ cùng trang nữ tử còn rỗi tay che miệng, nghĩ đến, kêu thanh cười đó là nàng vọng lại. Liêu như yên ngó kia mấy người liếc mắt một cái, không để ý tới, mà là ở trong lòng liên hệ khởi lúc trước chính mình ở bên ngoài thu cái kia huyền tông môn người hầu tới. Lúc trước nàng chính là làm hắn thu thập về cái này ẩn cư mà tin tức tới, cũng không biết hắn làm được thế nào. Bởi vì nơi đây có cùng ngoại giới kết giới. Cho nên những năm gần đây liếu như yên cùng cái kia người hầu liên hệ cũng không nhiều, vừa mới bắt đầu người nọ cũng còn nghĩ cách truyền một ít tin tức ra tới, nhưng sau lại sao, liền không lại như thế nào truyền, cũng không biết hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào. Bất quá đâu, chủ tớ khê ước còn ở, này liền thuyết minh người nọ cũng chưa chết, bởi vậy, liếu như yên gần nhất cái này địa phương, liền tưởng trước tiên liên hệ hắn, làm hắn cho các nàng nói một câu nơi này sự tình. Có này đó địa phương thú vị, hoặc là có cái gì thú vị sự. Cùng lúc đó, Huyền Tông trong môn, một gian phòng tu luyện nội, lúc trước bị Ngọc Chân Nhân phái đi tra hắn đồ đệ Dương Gạo Kê vô cớ mất tích, lao hứa sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia làm hắn sợ hãi tiểu cô nương, cư nhiên tới tu sĩ ẩn cư mà. Vốn dĩ, lúc trước hắn nhận kia tiểu cô nương là chủ lúc sau, cũng là tận tâm tận lực vì nàng thu thập ẩn cư mà tin tức. Chính là thực lực của hắn vốn là không đủ, hơn nữa hắn chậm rãi phát hiện cái kia tiểu cô nương cũng không phải rất coi trọng này đó, cho nên chậm rãi hắn cũng liền đem càng nhiều thời giờ dùng ở tu luyện cùng hướng môn phái cao tầng bò lên trên. Đáng tiếc chính là, hắn bởi vì tư chất vấn đề, lại bởi vì thượng một lần hành sự bất lực, cho nên trở về lúc sau đã kêu Ngọc chân Nhân xuyên giày nhỏ, nếu không phải hắn cơ linh, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Sau lại hắn liền tiếp môn phái nhiệm vụ cách khá xa xa, sau lại sự tình chậm rãi qua đi, Ngọc chân Nhân cũng không công phu để ý tới hắn, mới làm hắn nhặt một cái mệnh. Hắn muốn định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá chút cơ kỳ, đáng tiếc, cũng không có thành công, nhưng hắn không chịu thua, này không, lại chuẩn bị muốn đột phá, đã có thể ở ngay lúc này, hắn lại thu được mau bị hắn vứt chi sau đầu chủ nhân tin tức, hoặc là, cũng có thể nói là mệnh lệnh, tức khắc. Hắn cảm giác chính mình cả người đều không tốt, nàng, nàng như thế nào sẽ đến nơi này đâu. Hắn lúc trước cho nàng tư liệu, chính là không có như thế nào tới nơi này phương pháp, như vậy, nàng lại là như thế nào tìm được tới cái này địa phương phương pháp. Chủ, chủ nhân, tưởng quy tưởng, nhưng bởi vì kia chủ tớ khế ước tồn tại, hắn rốt cuộc không dám có nửa điểm nhi châm trễ, bởi vậy, có chút lắp bắp đáp lại nói tưởng tượng đến gần mấy năm chính mình cũng không có giúp chủ nhân làm nửa điểm nhi sự tình, hắn tâm liền có chút chột dạ. Nhưng là, hắn lại cũng ôm một tia may mắn tâm lý, ở chủ nhân hỏi tình huống phía trước, liền chủ động đổ một phen nước đắng, tóm lại, chính là đem chính mình ở trong tông môn không dễ dàng khóc lóc kể lể một lần, không có sai, là khóc lóc kể lể, hơn nữa vẫn là thiệt tình khóc cái loại này, không có biện pháp, bị trong môn phái trưởng lão cấp bậc người làm khó dễ. Hắn nhật tử sát thật không tốt lắm quá. Nói cách khác, mấy năm nay, ngươi sự tình gì đều không có thể ta làm lạ. Liễu Như Yên khẽ miệng bắt tươi cười, ở người hầu khóc lóc kể lể hạ, dần dần thu lên, thoạt nhìn, nàng thật là quá mức hòa khí, thế cho nên liền ký kết chủ tớ khế ước người hầu đều không đem nàng lời nói để vào mắt. A. Liên ở Liễu Như Yên chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái kia người hầu thời điểm, Phượng huynh ca đúng lúc hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa mới tâm tình của nàng không còn khá tốt sao, như thế nào đảo mắt công phu liền thay đổi đâu. Không có gì, chính là có cái không có mắt đổ vật cho ta, ta chuẩn bị rào hấn hắn một chút. liễu như yên xem xét Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, thực chút minh bạch lúc trước Phượng Khuynh ca trong lòng nghẹn quất Nhớ trước đây, các nàng đi minh giới thời điểm, Phượng Khuynh ca nhận lấy cái kia người hầu, không cũng cùng cái này giống nhau sao. Kia diễm lệ cung trang cô nương đoàn người. Vốn dĩ liền chuẩn bị nói nói cười cười rời đi, nhưng nghe được cái kia phàm nhân cư nhiên dám mắng bọn họ, bước chân một đốn, đặc biệt là người mặc diễm lệ cung trang cô nương, nghe vậy tức khắc liền trứng mắt nhìn về phía Liễu Như Yên, ánh mắt lạnh lẽo nói, chính mình và miệng hai mươi hạ, nếu không, ta nhất định phải ngươi đẹp. Nói đến cũng là xảo, Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người tiến vào ngày này, cái này địa phương, đúng là một cái không lớn không nhỏ người tu chân tập hội bên ngoài nhi. Nơi này nói người nhiều đi, cũng không xem như rất nhiều, nhưng nói thiếu đi, tới tới lui lui cũng không ít. Bất quá, lui tới mọi người đang xem đến kia diễm lệ cung trang cô nương một hàng khi, đều hơi hơi một đốn, sau đó mục không nghiêng thí rời đi, có là gan đại đầu, cũng là rất xa dừng lại bước chân, sợ đến gần rồi sẽ gặp được phiền toái giống nhau. Hiện tại, nghe được kia diễm lệ cung trang cô nương lạnh băng nói ra nói như vậy tới khi, lui tới các tu sĩ. Có chút mặt lộ đồng tình nhìn về phía liêu như yên, phảng phất có chút không đành lòng, nhưng bọn hắn lại không dám đứng ra nói cái gì, lại có một cái đó là, cô nương này nhìn liền không phải cái tu sĩ, cho nên, mặc dù hơi có không đành lòng, khá vậy thượng có thể tiếp thu. Rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, không thể tu luyện người đó là phế vật, đó là bọn họ không có bất luận cái gì lý do cấp đánh giết cũng không có việc gì, đặc biệt là... Hiện tại người nói chuyện vẫn là vị kia cô nãi nãi, ai dám ở cái này mấu chốt nhì thượng trêu chọc nàng nha. Liêu như yên cũng không biết nói, chính mình nói muốn giao hấn nhà mình người hầu nói, nghe vào kia đoàn người lộ thay, đó là chỉ các nàng. Hiện tại nhìn kia đoàn người đột nhiên hướng về phía chính mình tới, còn có chút buồn bực nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, kia cô nương đang nói ai à. chương 897, như thế nào lớn lên? Người tới. Cho ta đem nàng cặp mắt kia đào ra. Diễm lệ cung trang cô nương nhìn liếu như yên cư nhiên nửa điểm nhi phản ứng cũng không có, mà là đi xem nàng bên cạnh cái kia xoáy khí bức người nam nhân khi, sắc mặt tức khắc liền trở nên cực kỳ khó coi, ngựa khí lạnh lạnh nói. Hơn nữa, nàng còn vươn nàng kia chỉ nộn đến cùng xanh miết giống nhau ngón tay liếu như yên. Đứng ở nàng phía sau một cái xoáy khí tiểu tử, khụ hảo đi, cũng không phải tiểu tử. Người này nhìn tuy rằng chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng thực tế tuổi sao, theo liễu như yên phỏng trừng đến có hơn bốn mươi tuổi, hắn lấy lòng đối với kia cô nương hơi hơi mỉm cười, lập tức vô vô độ ngược nói, băng băng, ta đi thu thập nàng. Kia nam nhân nói xong, lúc này mới đi nhanh về phía trước đi hướng liễu như yên cùng phượng khuyên ca, sau đó, hắn liền có chút ngây dại, phía trước lực chú ý đều ở băng băng trên người. Thật đúng là không phát hiện cái này phàm nhân cô nương cư nhiên còn sinh một bức hảo tướng mạo, loại này bộ dạng cô nương, nếu có thể thu ở chính mình bên người, đó là nàng không có linh căn, tu luyện không được, kia cũng rất có lạc thú. Chỉ là, lại có lạc thú, nàng cũng chung sẽ có giả đi một ngày, tưởng tượng đến nàng lao đến nhăn rún gió bộ dáng, kia nam nhân liền lại nhiều như mày, tính, một phàm nhân nữ nhân mà thôi, chờ hắn đem băng băng thu phục lúc sau, muốn nhiều ít không có. Nghĩ đến đây, nam nhân khỏe miệng lộ ra một kia cười giữ tận nói, cô nương, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta tự mình động thủ. Này nhị hóa là từ đâu chạy ra? nang đây là chiêu ai chọc ai? Giao hân chính mình người hầu e ngại kia nữ nhân chuyện gì nhi? Cứ nhiên mở miệng liền phải chính mình phiến chính mình cái tát, hiện tại còn muốn đào nàng trong mắt. người ai a? Liên ít như vậy năng lực cũng ra tới mất mặt xấu hổ, thật là buồn cười. Sấn buồn cô nương ta hiện tại còn không nghĩ phát hỏa chạy nhanh cút đi, nếu không, ta không ngại cho ngươi điểm nhi giáo hấn. liễu như yên không nghĩ ra, chán ghét nhìn thoáng qua trước mặt này tiểu bạch kiểm nhi, thập phần tức giận trả lời. Hào đi, kỳ thật người này cũng coi như không thượng là tiểu bạch kiểm nhi, chính là sinh đến tương đối trắng non mà thôi, nhưng chân thật thực lực sao, kia thật đúng là nhược đến rối tinh rối mù, cứ như vậy nhi, còn tưởng đảo nàng đôi mắt. a. Nàng một sợi tóc nhi là có thể làm hắn hóa thành cho hôi được chứ. Cũng không mua đem gương chiếu chiếu chính mình cân lượng. Này thật đúng là. Ha ha đác. Kia nam nhân một bộ bạch di ghê. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn cũng là tu chân giới tuổi trẻ một thế hệ tiểu thiên tài. 50-40 dư tuổi liền đã đột phá đến kim đan kỳ. Tuổi trẻ một thế hệ. So với hắn cường người không phải không có. Nhưng cũng hữu hạn. Bởi vậy. Hắn trước nay đều là kiêu ngạo. Đương nhiên. Ở băng mặt băng trước lại là ngoại lệ, trong đó sự tình không đủ đối người ngoài nói ai. Vốn dĩ nhìn đến này hai cái người thường, bọn họ cũng không tính toán đối bọn họ như thế nào. Rốt cuộc, bọn họ thân phận tới đối phó hai cái người thường, nói ra đi còn cảm thấy bọn họ không phong độ. Nhưng cố tình cô nương này đột nhiên ra tiếng mắng khởi bọn họ tới, chẳng những chọc giận băng băng, kỳ thật cũng là chọc giận bọn họ. Chỉ là lúc này đây tới, bọn họ vẫn chưa mang cái gì người hầu gần nhất, không, cái kia tất yếu. thứ hai sao? bọn họ một hàng đi đến nơi nào đều có người tự động thoái nhượng. ai dám trêu chọc bọn họ nột? chính là hiện tại, này hai tử phàm nhân giới tới phàm nhân cư nhiên như thế không nhãn lực thấy nhì, còn gọi hắn lăn, ha ha, thật đương hắn tính tình hảo đâu. người chung quanh nghe được kia cô nương nói, đều đều hít ngược một hơi khí lạnh. ta thiên, đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãng, dám như vậy đối vị kia nói chuyện. Cái gì liền một chút năng lực cũng ra tới mất mặt xấu hổ, vị kia chính là thanh dương môn tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất thiên tài a lại kêu kia cô nương không kiên nhẫn làm lăn, này là gan, cũng thật là đủ phi a Thanh lâm, ngươi còn cùng nàng nói nhảm cái gì, cho ta đem nàng đôi mắt đào ra, cắt đầu lươi ném đến yêu thú uy yêu thú đi. Diễm lệ cung trang nữ nhân thấy thanh lâm không đi lên liền động thủ. Nhìn chằm chằm nhân ra cô nương nhìn trong chốc lát còn làm nàng chính mình động thủ nàng liền tới khí, cái xú không biết xấu hổ hồ ly mị tử, nàng muốn nàng không chết tử thế được. Nói xong, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía phượng khuyên ca mày hơi hơi một trọn, liền hướng hắn vây vây tay nói, người, lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vừa mới nàng liền nghe được hắn thanh âm, thập phân đặc biệt, hơn nữa, tương đương dễ nghe, nhưng thật ra có chút không bỏ được đem hắn cũng làm hỏng. Thanh lâm đang chuẩn bị động thủ, nghe được băng băng nói lúc sau, động tác một đốn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng Khuynh ca, đệ thấp thanh âm nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám đối với băng băng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, ta lột da của ngươi, trong chốc lát nên nói như thế nào lời nói, ngươi tốt nhất trong lòng có chút số, minh bạch sao. Liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Phượng Khuynh ca nhún nhún vai, hơi có chút thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì thú vị đồ vật đâu, lại gần nhất liền thấy chút không có mắt đồ vật. Tiểu Yên à, ngươi nói một chút, này đó không có mắt đồ vật, chúng ta nên như thế nào xử lý mới hảo đâu. Liêu như Yên mắt trợn trắng nhi, không phải nói tốt, tới nơi này chảo những cái đó không đoàn kết bạo lực phần tử đi cho nàng đường miễn phí lao công sao. Nhưng nói trở về, liền bọn họ cái dạng này, giống như liền đường cu li điều kiện đều không cụ bị a. Nhìn xem này một đám đến độ nhược thành bộ dáng gì a Nếu là không có sung túc linh khí, liền bọn họ này tiểu thể chẳng nhi, một ngày chỉ sợ căn bản làm không bao nhiêu việc. Cho nên, liếu như yên có chút ghét bỏ những người này, chẳng lẽ liền không có một ít tương đối khổng vò hưu lực luyện thể bạo lực phân tử. Nàng liền muốn bắt như vậy trở về đương cu ly, chỉ cần cho bọn hắn ăn no lạc, bọn họ mỗi ngày liền nhất định có khả năng rất nhiều việc, rốt cuộc, thân cường thể chán không phải. Nhưng này đó tu sĩ liền không giống nhau, thân thể không đủ cường kiện, ly linh khí liền ủy phong không đứng dậy. Tuy nói nàng trong không gian bổ sung linh khí đổ vật rất nhiều, bất luận là linh thực vẫn là linh dược cũng hoặc là linh thạch, nàng đỉnh đầu có rất nhiều, chính là, nàng vì cái gì phải cho bọn họ này đó thứ tốt ta? Liền tính cấp, kia cũng là khen thưởng cấp biểu hiện hảo, làm việc nhi cần mẫn ra hỏa, liền này đó ra thịt non mịn ra hỏa, nàng là thật coi thường a. Liên này đó cả người đều không có hai lượng thịt ra hỏa, lộng trở về phòng trừng cũng xem không được cái gì việc, nếu không, liền cho bọn hắn ném đi kia cái gì yêu thú lâm. Yêu thú lâm gì đó? Phượng huynh ca cùng Liễu Như Yên vừa mới tới ẩn cư mà, thật đúng là không biết là cái địa phương nào, nhưng là nghĩ đến cũng không phải cái gì thiện mà, dù sao là kia nữ nhân nói ra tới, làm cho bọn họ đi nơi đó cũng coi như là như các nàng ý. Liễu Như Yên không sao cả nói. Cái này a, ta là không ý kiến. Nàng nói, liếc mắt một cái vừa mới nói chuyện nữ nhân, thật không biết cô nương này còn tuổi nhỏ, kia tâm địa vì cái gì liền như vậy hư, động bất động phiến cái tác, đào đôi mắt, không biết, còn tưởng rằng nàng là hoàng đế đâu, tấm tác, lần này nàng tới nơi này thật đúng là không đến không, trường kiến thức. Liêu như yên mới vừa nói xong, liền cảm giác được một cổ kình phong lập vào trước mặt, mày hơi hơi một trọng một đôi sáng như tinh thần đôi mắt cười như không cười nhìn chiều chính mình ra tay nam nhân, liền điểm này như cân lượng còn như vậy tiêu ngạo, thật không biết hắn là như thế nào lớn lên. Chương 898, ngươi là ai? Thanh Lâm cho rằng, chính mình này một cái lươi dao gió phát ra thời cơ vừa vặn tốt, này nữ tử thật sự thực mỹ, nhưng cũng thực suận, bất quá nói trở về, thế tục nữ nhân lại có mấy cái thông minh lanh lợi. Tuy rằng không quá bỏ được đem nàng giết, chính là Ở băng mặt băng trước, hắn cần thiết muốn biểu hiện đến quả cảm anh dũng một ít mới đúng. Chỉ là, nhìn đến kia một đôi sáng như sao trời con ngươi khi, hắn gáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác, kỳ quái, một cái bình thường thế tục nữ tử mà thôi, vì sao sẽ cho chính mình như vậy cảm giác đâu? Hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, hắn phát ra đi lưới dao gió lại theo bản năng nhanh vài phần, thả, hắn cũng tăng lớn linh lực. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy này đột nhiên xuất hiện ở nam nữ có chút không lớn tầm thường, nếu hắn động thủ, như vậy, liền cần thiết muốn một kích phải giết. Thanh Lâm, người rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết? Đây là tự cấp nàng quạt hóng mát sao? Chỉ là, Thanh Lâm tưởng tượng cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, hắn lươi dao gió phát ra đi, trừ bỏ hơi hơi phất khởi nàng kia vài sợi sợi tóc mà thôi, thoát nhìn. Thật đúng là chính là xem nhân gia nhiệt thật sự mà cho nàng đưa đi nhẹ nhàng rõ nhẹ, xử chi càng thêm thoải mái mà thôi. Thanh lâm có chút hoảng sợ, chính hắn động tay, dùng sức lực, chính hắn chính là rõ ràng thật sự, tuy nói nàng thoạt nhìn chỉ là cái không hề tu vi thế tục nữ tử, chính là bởi vì cặp kia cười như không cười đôi mắt, hắn lại là theo bản năng tăng lớn lực độ, chính là hiện tại, nàng thế nhưng lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, đôi mắt, vẫn là cười như không cười. ngươi. Ngươi là ai? Bị hai đến lui hai bước thanh lâm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn vừa mới kia nhất triều, cho dù là đổi cái cùng hắn cùng đẳng cấp những người khác tới, đột nhiên bị kia nhất triều, phỏng trưng bất tử cũng muốn chịu cái trọng thương. Rốt cuộc hắn là xuất kỳ bất ý ra tay, chính là trước mặt cái này cô đường, nàng cư nhiên lông tóc vô thường, sợi tóc đều chỉ là hơi hơi phất phất, sao có thể? Thanh lâm thật sự không nghĩ tới, vốn là tưởng nhặt cái tiện nghi. Ở băng mặt băng trước lại xoát một xoát phân nhi Chính là hiện tại Hắn là hối đến ruột đều phải thanh lâm Thật sự, tuy nói hắn có chút xúc động Nhưng hắn tuyệt đối không ngu ngốc Chính là hôm nay hắn lại làm chuyện ngu xuẩn nhi Không có lộng minh bạch kia hai người chân chính thân phận Hắn trước tiên liền cảm thấy này Hai cái chỉ là bình thường thế tục người Tùy tay có thể diệt chi Chính là hiện tại Hắn động thủ, đối phương lại lông tóc vô thường Hắn mặc dù có ngốc Cũng tuyệt không sẽ lại cho rằng trước mặt này hai người chỉ là từ thế tục tới người thường. Chỉ là, hắn hành vi này xem ở chung quanh người trong mắt, lại có chút bật cười, lập tức liền có người cười ra tiếng tới nói, Thanh lâm, ta xem ngươi đây là thương hương tiếc ngọc đi. Ngươi luyến tiếc, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong ngược lại thâm tình chân thành nhìn về phía một bộ diễm lệ cung trang nữ tử nói, băng băng Thanh huynh tính tình mọi người đều biết, ngươi yên tâm. Ta sẽ thay ngươi đạt thành tâm nguyện. Nói xong, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt có loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Hắn nhưng thật ra không giống thanh lâm như vậy đi đến kia hai thế tục người trước mặt, mà là đi đến nạp Lan băng phía trước vài bước, duỗi tay liền bắt đầu kết khởi ấn tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho quanh thân xem náo nhiệt người đều có chút giật mình, nhưng tưởng tượng đến thân phận của hắn, lại có chút thoải mái. Sấm dậy quả nhiên cùng thanh lâm không giống nhau, cha chưa nói sai. Diễm lệ cung trang nữ tử, nạp lan băng nhìn đến sấm dậy động tác lúc sau, lại ngắm liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh thanh lâm liếc mắt một cái, trong lòng lâm thầm thầm nghĩ, lúc này đây ra tới, quả nhiên vẫn là có thu hoạch. Chỉ là, vừa thấy đến cái kia mục tựa sao trời tiện nữ nhân, nàng liền có một loại muốn xé bỏ xúc động, loại này xúc động tới không hề có đạo lý, thập phân đột nhiên, hảo đi, kỳ thật, chính là nàng cảm thấy nữ nhân kia lớn lên quá mức xinh đẹp chút đem nàng đều so đi xuống, cho nên, nàng không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân này. Nếu nàng xuất từ cái nào Đại Tông muốn nói, nàng đảo cũng sẽ cố kỵ vài phần, chính là xem các nàng như vậy ăn mặc, không cần tưởng cũng biết là vừa rồi từ thế tục tới, nhất mấu chốt chính là, các nàng phía sau liền một cái bảo hộ người cũng không có, cho nên nói, như vậy quả hồng kỳ thật khá tốt nhất. Đáng tiếc thanh lâm cái kia chỉ hiểu được thương hương tiếc ngọc phế vật điểm tâm, cư nhiên nhìn đến kia tiện nhân lúc sau không đành lòng động thủ, tuy nói cảm nhận được hắn ra tay khí thế, nhưng cuối cùng rơi xuống nhân ra trên người khi lại là khinh phiêu phiêu liền cắn sợi tóc đều không có thương đến, này liền có chút qua, làm cho nàng mặt đều như vậy, kia nàng thật đúng là nhìn chúng hắn, kia về sau còn phải. Nhưng thật ra sấm dậy không tồi, xem hắn động khởi tay tới cái kia rứt khoát lưu loát tàn nhẫn kinh nghi, vừa thấy liền nhận người thích, quan trọng nhất chính là, Sấm dậy hắn cũng không có nhìn chung kia tiện nhân sắc đẹp, như thế, đủ có thể thấy sấm dậy đối chính mình thâm tình, tuy nói nàng thật đúng là không thế nào thích sấm dậy, chính là đâu, hai so sánh dưới, sấm dậy đích xác chiếm thượng phong. Ta thiên nột, lôi ra vị kia thiếu chủ đây là động thật nha, chúng ta nhưng đến lui xa một chút, miễn cho bị lan đến gần, này hai cái thế tục tới tôi tớ cũng thật là vận khí không tốt, gần nhất liền gặp được kia một hàng treo chọc không được người, ai. Hai điều mạng người chỉ sợ hôm nay phải giao đại ở chỗ này. Hừ, kẻ hèn hai cái phạm nhân mà tôi, không liền không có đi, có cái gì cùng lắm thì. Bọn họ nếu là biết chính mình chết ở lôi ra thiếu chủ trong tay, nên vụn trộm vui vẻ, bất quá hôm nay cũng là kỳ, vì cái gì này đàn những thiên tài đều không có mang người hầu đâu. Dĩ vãng ra tay đối phó hai cái thế tục người, nhưng cho tới bây giờ không phải bọn họ ra mặt. Chỉ là hôm nay lại là kỳ quái, này một hàng thiên tài cư nhiên đều không có mang người hầu, cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, bất quá, bọn họ này một hàng thực lực cùng phía sau ra thế bối cảnh gì đó, ở hiện giờ các tu sĩ ẩn cư mà cũng là có thể đi ngang. Lôi ra thiếu chủ thật đúng là khó lường a, con tuổi nhỏ tu vi liền như vậy cao, xem hắn trên người khí thế cùng với hắn hiện tại vọng lại này nhất triều, nếu là tiếp đón ở chúng ta trên người, Phỏng chừng bất tử cũng đến trọng thương, này vẫn là ở có chuẩn bị dưới tình huống, nếu là không có chuẩn bị, chỉ sợ sẽ đem mệnh đều ném đi. Còn không phải sao, nếu là lôi ra cùng nạp lan ra liên hôn nói, này nhưng chính là cường cường liên thủ, thực lực tăng nhiều nột, phỏng chừng cùng kia tam đại tông môn so sánh với cũng không thua kém chút nào đi. Ai, chỉ sợ tới rồi lúc ấy, chúng ta tán tu nhật tử liền càng khổ sở. Hư, ngươi nhỏ giọng chút nhưng bổ sung lý lịch đến những người đó lô thai đi bằng không nột hôm nay chúng ta nhật tử liền sẽ càng khổ sở tình thế so người cường chúng ta này đó ở vào nhược thế người trừ bỏ chịu còn có thể làm sao bây giờ đâu trên thế giới này không lâm thế tụ người trong thích đương ăn dưa còn chúng đó là các tu sĩ cũng thực cái xem náo nhiệt đâu lúc này mới bao lớn trong chốc lát ta chung quanh xem náo nhiệt người liền càng ngày càng nhiều đương nhiên bọn họ ly đến nhưng thật ra rất xa Bất quá các tu sĩ nhãn lực nhưng không kém, cho nên tình huống nơi này bọn họ là xem đến rõ ràng. Trung quanh mọi người nói ra kia tin tức cũng không ít, liếu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người nhĩ lực có bao nhiêu cường. Chẳng sợ nơi đây người nói chuyện dùng kết giới, nàng hai cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe được, càng không cần để những người này căn bản là không cái kia ý thức. Trường 899, ngươi là ai cùng ta không quan hệ? Cho nên nói. Chúng ta đây là gần nhất liền treo chọc nơi này tiểu bá vương nhóm. Liêu như yên không sao cả cùng Phượng Khuynh ca nói, kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể chuyên âm, nhưng mà nàng cũng không có, đảo không phải nàng đã quên, mà là đi, những người này là chủ động lại đây treo chọc nàng. Hơn nữa, bọn họ còn hướng nàng động thủ, một khi đã như vậy, kia bọn họ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu bá vương tên này còn rất chuẩn xác Phượng Khuynh ca gật gật đầu, Khoe miệng lộ ra một cái rất đẹp độ cung nói, thoạt nhìn là cái dạng này, làm ngươi lấy, ngươi ở một bên nhìn liền hảo, nơi này liền giao cho ta hảo. Nói xong, hắn ánh mắt mới rời về phía cái kia đôi tay bay nhanh động tiểu ra hỏa, liền hắn điểm này nhi đạo hạnh, thật không biết là ai cấp hắn dũng khí chủ động chiều bọn họ khởi sướng công kích. Chỉ liếc mắt một cái, đôi tay bay nhanh trước động sấm dậy liền như truy băng nguyên giống nhau. Chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều sắp ngưng kết thành băng, cả người đều cùng một tòa điều khắc dường như ngốc tại nơi đó vẫn không núp nhích, hắn chính là tưởng chuyển chuyển nhãn tình đều làm không được. Nay một cái chớp mắt, sấm dậy tâm chật lạnh, hắn vừa mới ngưng kết ra tới uy lực thật lớn sắt chiều, liền ở hắn trước mặt ầm ầm nổ tung, nháy mắt liền đem hắn phía sau liên can không hề chuẩn bị cả trai lẫn gái nhóm tạc đến mặt sáng mày cho, đặc biệt là nạp lan băng, nàng là ly sấm dậy gần nhất. Rõ ràng trước một cái chớp mắt còn minh diễm mỹ lệ lại cao quý nữ thần, tiếp theo nháy mắt liền thành mặt xám mày cho tiểu khất cái, chung quanh ăn dưa quần chúng nhóm đều hơi kém không có phản ứng lại đây, chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Sau đó, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn kia nổ mạnh phương hướng, có chút người còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không có biện pháp, có hai cô nương quần áo bị tạc phá, thật thật là cảnh xuân vô hạn hảo a chính là đáng tiếc. Nạp lan ra vị kia tiểu công chúa quần áo không phá. Sớm dậy, ngươi có bệnh sao? Hướng chúng ta phát cái chiêu gì a? Không phải muốn giết chết tàn đối diện hai cái phế vật sao? Như thế nào ngược lại chiều bọn họ này nhóm người ném hắn đại chiêu? Bị tạc ngốc mấy cái thiên tài nhân vật chung trong đó một cái cô nương cảm giác được chính mình trên người dưới thân đều có chút lạnh cam cam, túi đầu vừa thấy, tức khắc kêu sợ hãi lên. Cô nương này xuyên đều không phải là pháp y gì hết. Lại là không hề phòng bị đã bị tạc, kết quả liền làm cho nàng kia một bộ xinh đẹp quần áo trở nên rách tung toé. Hào đi, cũng không ngăn là rách tung toé, hơn nữa đi, còn đem không nên lộ địa phương đều cấp lộ ra tới. Nàng tức khắc liền nổi giận, nàng thực lực đích xác không bằng sấm dậy, nhưng sấm dậy cũng không nên như thế khinh độ người nột. Nạp Lan băng giờ này khắc này thật là tức giận đến cả người đều ở phát run, nàng từ nhỏ đến lớn, liền tính là tu luyện đều không có như vậy chật vật quá. Như thế trật vật bộ dáng còn bị nhiều người như vậy thấy, quả thực sắp tức chết nàng, nếu không phải nàng vừa vặn mặc một cái cha đưa cho nàng pháp y đi giờ này khắc này nàng liền cùng này nàng hai cô nương không có gì bất đồng. Hảo sao, kia cô nương một tiếng giống to, trực tiếp liền hấp dẫn tới một nhóm người, mất công kia cô nương phản ứng mau vội vàng dùng tay hộ ở kia đối đại bạch thỏ trước, chỉ là đi, nàng kia đối đại bạch thỏ thật sự là lớn chút. Nàng cặp kia tay nhỏ căn bản đều che không được đầy đủ, cứ như vậy nửa ẩn nửa lộ, càng là dẫn tới chung quanh ánh mắt càng thêm lửa nóng ba phần. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lại xem, tin hay không lão nương làm người đem các ngươi tròng mắt đều đảo ra. Lúc này, nạp lan băng cũng phát hiện chính mình đồng bạn trạng thái, nhìn nhìn lại những cái đó nhìn qua nóng rát ánh mắt, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, ánh mắt sắc bén chiều những người đó nhìn thoáng qua, lạnh giọng quát. Nàng này một tiếng lệ à, nếu là đặt ở các nàng bị tạc phía trước, phỏng trừng còn có chút tác dụng, chính là hiện tại sao, kia thật liền không nhiều lắm hiệu quả, rốt cuộc, giờ này khắc này vây quanh ở chung quanh, không chỉ có có các tán tu, còn có cái khác tông môn một ít tu sĩ à, nơi này lại không phải nàng nạp lan ra địa bàn nhi, bằng gì còn không cho người xem à. Nạp lan gia tuy nói thực lực mạnh mẽ, chính là đi, đừng nói các nàng nạp lan gia. Đó là toàn bộ huyện vũ môn cũng không có biện pháp tại đây tu sĩ ẩn cư trong đất chỉ tay che trời nhà, mấu chốt nhất chính là, hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, mọi người đều nhìn, nạp lan gia về sau liền tính là tưởng tính sổ, nhưng bọn họ tìm ai tính nột. Có lẽ là lôi gia cũng hoặc là lôi dương môn, lại hoặc là, không đúng, không đúng, vừa mới lôi gia thiếu chủ không phải đang chuẩn bị đối phó kia hai cái thế. Không đúng không đúng. Bọn họ tuyệt đối không phải thế tục người trong, bằng không, một màn này cũng không có khả năng đã xảy ra, như vậy, kia hai cái xem khởi cả người không có nửa điểm nhi linh lực người, kỳ thật là đại tông môn cao thủ. Nhưng bọn họ đều là tu sĩ, ai đôi mắt cũng không hạn nhìn ra được tới hai người kia đích xác thực tuổi trẻ, cái kia nam, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi, cái kia nữ, cũng liền mười sáu bảy tuổi, như thế tuổi trẻ người, liền tính là từ trong bụng mẹ tu luyện. Thực lực cũng không có khả năng cao đến lôi ra thiếu chủ đều không có sức chống cự, bọn họ đây là, sau lưng có người, sấm dậy cả người đều trang váng, giờ này khắp ngày hắn, chúng chính mình đại chiêu, một ngụm lao huyết nghẹn ở trong cổ họng, phun không ra, nuốt không đi vào, bởi vì hiện tại hắn căn bản vô pháp có bất luận cái gì động tác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đại chiêu ở chính mình trên người nở hoa, chỉ có thể mắt trợn mắt nhìn chính mình bị thương nhìn chính mình đồng bạn đã chịu lan đến. Giờ phút này, hắn đã là minh bạch vừa mới thanh lâm phản ứng, chính là cũng đã chậm, hắn có chút hoảng sợ nhìn từng bước một đi đến chính mình trước mặt cặp kia màu đen da châu ủng, nỗ lực muốn nói gì, nhưng mà, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cặp kia dày ngừng ở trước mặt hắn. Một bên cũng đã chịu lan đến thanh lâm nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, chậm rãi bò lên. Lấy hết can đảm nhìn nam nhân kia, run rộng hỏi, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta là ai không quan trọng, đến nỗi muốn làm gì? Các ngươi vừa mới muốn làm gì? Hiện tại, ta liền phải làm gì? Như thế nào, ngươi có ý kiến? Tiểu tử, ngươi nên may mắn gặp được chính là hiện tại ta. Phượng Khuynh ca khỏe môi tươi cười rất đẹp, chính là, lại rất lạnh, vẫn là lạnh thật sự thấm người cái loại này. Ngươi, ngươi đừng sang bậy, ngươi biết chúng ta những người này đều là ai sao? Thanh lâm cường tự chấn định nói, nhìn thoáng qua phía sau mấy cái đồng bạn, lại chỉ chỉ ngã vào một bên cùng chết cẩu giống nhau động cũng không núp nhích sấm dậy nói, hắn là lôi dương môn thiếu chủ, nàng là huyện vũ môn tiểu công chúa, vị kia là. Thanh lâm cảm thấy, nói ra những người này thân phận lúc sau, trước mắt người nam nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu liễm một ít, chỉ tiếc, Hắn nhìn đến trước mặt người nam nhân này ở hắn nói ra những cái đó thân phận cùng bối cảnh lúc sau, không có bất luận cái gì biến hóa, biểu tình vẫn như cũ lanh đến thấm người. Lúc này, nạp lan băng tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nàng cất bước tiến lên, đi đến vượng khuynh ca trước mặt, mang theo vẻ mặt nói không rõ biểu tình, đáy mắt lại toàn là cực nóng, dùng phá lệ ôn nhu thanh âm đối hắn nói, đạo hữu ngươi hảo, ta là nạp lan băng, xin hỏi ngươi là... Ngươi là ai có liên quan tới ta? Phượng Khuynh ca đạm mạc nhìn trước mặt cái này Cười đến cùng đóa tiểu bạch hoa nhi dường như nữ nhân Thanh âm lạnh lẽo. Trương Trinh Trăm, cứu tinh tới Nạp Lan băng nghe vậy hơi kém hộp máu Nàng thật vất vả vẻ mặt ôn hòa đối một cái Chỉ là hư hư thực thực tu sĩ người ta nói lời nói Không nghĩ tới đổi lấy lại là nhân gia như vậy Lời nói lạnh nhạt, Cái này làm cho nàng như thế nào chịu được Từ khi ra đời khởi Nàng đó là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa, bất luận là ở trong tông môn vẫn là ở trong nhà, nàng địa vị đều thập phần cao, nguyên nhân sao, chỉ nhiên là bởi vì nàng linh căn phi thường hảo, thiên phú chi cao, ở gần ngàn năm tới cũng có thể bài tiến trăm vị trong vòng, này nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn nói, tiểu hai trăm tuổi phía trước tiến vào kim đan kỳ đó là không có gì chỉ hoãn, cho nên nàng ở trong tông môn, ở nhà, Thậm chí ở non nửa cái tu sĩ ẩn cư mà, kia đều có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Như vậy thiên tài nhân vật, tuy nói cũng sẽ gặp được một ít địch nhân, chính là đi. Đại đa số người cũng không muốn cùng nàng huyện vũ môn là địch, không nghĩ cùng nạp lan gia là địch. Bởi vì, bọn họ thế giới này, đã có mấy ngàn năm không ai có thể đủ thành công độ kiếp, giống nạp lan băng như vậy tư trước nếu có thể hảo sinh bồi dưỡng lên nói. Ai biết bao nhiêu năm sau có thể hay không thành công phi thăng đâu. Nếu nàng có thể đột phá cái này hạn chế, như vậy, bọn họ tất cả mọi người có phi thăng hy vọng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người vui thấy như vậy một màn, rốt cuộc, hiện giờ địa cầu linh khí thật sự là loãng thật sự, tài nguyên hữu hạn, đại môn phái muốn phát triển, môn phái nhỏ cũng muốn, mỗi môn mỗi phái tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu trong đó một người đến nhiều, kia người khác không phải phải đến thiếu sao. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người tưởng cùng ta nói một lời mà bất hạnh không có cơ hội? Nạp Lan Băng tuy nói ngút trời chi tư, nhưng trừ bỏ tu luyện cùng kiêu căng ở ngoài, thật đúng là liền không trải qua quá quá nhiều nhân tình sự cố, bởi vậy, tính tình cực kỳ kiều man, có chút không thể tin tưởng nhìn cái kia lớn lên cực kỳ đẹp nam nhân hỏi. Phượng Khuynh Ca đều lười đến phản ứng nàng, mà là nhìn có chút chật vật lại cường tự chấn định thanh lâm nói, Ngươi! Đi đem bọn họ đều cho ta bó lên, bao gồm cái này không lời nói tìm lời nói nhảm chán nữ nhân, làm xong cái này, ngươi liền có thể lan. Thấy kia nam nhân cư nhiên trực tiếp làm lơ chính mình, nạp lan băng thiệt tỉnh tức giận đến sắp hộp máu, khỏe mắt dư quang nhìn đến một bên nhàn nhàn đứng ở nơi đó tiện nữ nhân, giận từ trong lòng tới, nếu không phải cái này đáng chết tiện nhân, nàng sao có thể sẽ như thế chật vật? Bởi vậy đi mau hai bước dơ tay liền chuẩn bị tự mình đào cặp kia nhận người đối mắt Đó là liền nam nhân kia vừa mới lời nói cũng đành phải vậy Bởi vì nàng nhận định Thanh Lâm không dám làm như vậy Rốt cuộc, bọn họ đoàn người chi gian tuy rằng có chút tiểu bất hòa Nhưng rốt cuộc là cùng nhau đi ra ngoài Còn có nhiều người như vậy nhìn Nếu Thanh Lâm dám nghe nam nhân kia Hắn về sau ở ẩn cư mà liền không có đường sống Một cổ kình phong đánh út lại Liêu như yên mày đều không có động một chút, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng kia thông thả đến cùng ốc xen giống nhau tốc độ, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười tới, cái này không thể hiểu được nữ nhân ở chết hai người lúc sau, cư nhiên tự mình động thủ, à, kia hai người, thoạt nhìn cũng không phải người thường nổi, nạp lan tiểu thư lúc này đây, chỉ sợ là đã đến ván sát đi. nạp lan tiểu thư ngút trời chi tư, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến trúc cơ năm tầng, đối diện kia cô nương liền tính không phải người thường. Nhưng cùng nạp lan tiểu thư so sánh với, kia cũng kém xa đi. Lúc này đây, nạp lan tiểu thư thất sắc à, liền vừa mới tình huống tới xem, kia hai người phỏng trừng là Đại Tông Môn ra tới đâu. Đại Tông Môn. Nhưng những cái đó Đại Tông Môn những thiên tài tuổi tác cùng trước mắt này hai người kém quá lớn. Nhưng thật ra mấy năm trước nghe nói Ngọc Lâm Tông ra vị thiên tài, chỉ là, hiện tại bên kia chính là có hai vị đâu. Không đợi những người này nói xong đâu. Làm đại gia tròng mắt đều rơi trên mặt đất sự tình đã xảy ra, liền nghe được bang một tiếng giòn vang, khi bọn hắn tưởng cái kia thiếu nữ có hại khi, lại thấy bọn họ trong miệng nạp lan tiểu thư thế nhưng một cái lào đảo, thiếu chút nữa nhi liền té ngã trên đất, hơn nữa đi, nàng kia hôi không kéo kỉ trên mặt cư nhiên còn có một cái đỏ tươi bản tay ấn. Vừa mới còn nghị luận thanh nổi lên bốn phía an dưa quần chúng nhóm tức khắc liền cấp kinh sợ. Ánh mắt ngó đến cái kia nghi là người thường tiểu cô nương trên người khi phát hiện nhân gia liền sợi tóc đều không có động một chút, vẫn cư an tĩnh, cười như không cười đứng ở nơi đó nhìn hơi kém ké ngã nạp lan tiểu thư rất có chút ngạc nhiên nói: gì vị này lại tỷ ngươi vì sao phải chính mình phiến chính mình cái tác ta phúc chính mình phiến chính mình cái tác ta phiến ngươi muội nhà lão nương là muốn phiến ngươi hảo đi. Vẫn luôn ngạnh ở trong cổ họng lao huyết rốt cuộc bị nàng chính mình cấp phiến ra tới, nạp lan băng một đôi thanh hồng con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm liêu như yên, nếu ánh mắt có thể giết người, liêu như yên phỏng trừng đã chết không có chỗ trôn. Đáng tiếc, điểm này nhi đôi mắt nhỏ đối với liêu như yên tới nói nửa điểm nhi ảnh hưởng cũng không, thậm chí đang xem đến nàng hộp ra khẩu lao huyết lúc sau, còn thực đồng tình nói, ta thiên, cư nhiên đem chính mình đánh đến hộp máu, cô nương. Ngươi cái này yêu thích thật là quá đặc biệt. Liễu như yên nói xong, còn một bức đồng tình ngự khí đối Phượng Khuynh ca nói, Tiếc gì, Phượng đại ca, ngươi nói cô nương này có phải hay không đầu óc có bệnh à, em đẹp cư nhiên chính mình đánh chính mình, còn hạ như vậy tàn nhẫn tay, thật là thật là đáng sợ ai, xem ở nàng như vậy đáng thương phần thượng, nếu không chúng ta liền không đem bọn họ ném đi yêu thú lâm. Tùy ngươi. Phượng Khuynh ca lui ra phía sau hai bước nhìn liễu như yên trong mắt nhiều vài phần sủng định, ngựa khí lại là không sao cả, bất quá thuốt ra lời này xong, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ngốc đứng ở nơi đó thanh lâm, ánh sao chợt lóe lúc sau liền không hề xem chú. Cũng chính là lúc này, làm người đại ngã đôi mắt sự tình lại đã xảy ra, chỉ thấy thanh gia thiên tài cư nhiên thật không biết từ nơi nào lấy ra đặc chế dây thừng bắt đầu đem chính mình đồng bạn từng bước từng bước trói lại, mặc cho hắn các đồng bạn như thế nào mắng. Hắn đều không rên một tiếng chói người, bất quá là sáu bảy cái người thiếu niên, không nhiều lắm trong chốc lát liền bị hắn chói lại cái gian chắc. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại nạp lan băng một người, bất quá, thanh lâm lại không có nửa điểm nhi do dự liền đi hướng nàng. Nếu là thay đổi di vãng, hắn khẳng định là không dám đụng vào nạp lan băng, chính là hiện tại sao? Hắn không hề nửa điểm nhi thương hương tiếc ngọc tâm tư, trực tiếp liền đem dây thừng hướng trên người nàng bộ, nửa điểm nhi không lưu tình. Thanh Lâm, ngươi cư nhiên dám chối ta, ngươi cư nhiên dám chối ta, ngươi là điên rồi sao? Phía trước nạp lan băng kêu một trưởng một chút cũng không nhẹ, giờ phút này nàng nửa bên mặt đều bắt đầu sưng lên, khiến cho vốn dĩ liền hôi không kéo kỹ nạp lan băng càng là xấu đến muốn mệnh, nơi nào còn có nửa điểm nhi nữ thần phạm nhi. Chỉ tiếp, nạp lan băng những lời này hô cũng kêu không lên tiếng, nàng nào biết đâu rằng, Giờ này khắp này thanh lâm căn bản liền không có nửa điểm nhi thuộc về chính mình ý thức. Phượng Khuynh ca kia liếc mắt một cái, không chỉ có riêng là liếc mắt một cái mà thôi, chỉ là đi, ở đây mọi người không một cái có thể nhìn ra tới kia liếc mắt một cái tên tuổi. Chương 901, vì cái gì? Nguyên nhân chính là vì không biết, cho nên nạp lan băng còn ở nơi đó ý đồ mắng tỉnh thanh lâm, nàng trong miệng không ngừng phun ra một ít âu nôn toánh ngữ, dù sao như thế nào ác độc như thế nào mắng. Đáng tiếc Thanh Lâm vẫn cứ không dao động thành thật chói người, đem nạp Lan băng tức giận đến không nhẹ. Sau đó, liền bắt đầu đá Thanh Lâm, nàng là đã chịu sấm dậy lan đến không sai, cũng không biết vì sao hung hăng đánh chính mình một cái tát, nhưng nàng rốt cuộc không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, vừa mới sững sờ cũng chỉ là không nghĩ tới Thanh Lâm thật dám chói nàng, mắt thấy mắng hắn vô dụng, nàng cũng cũng chỉ có động thủ. Vì thế nàng ánh mắt chợt lóe liền một chân đá hướng về phía thanh lâm hai chân tri gian, nàng tuy tu linh, chính là, cũng học quá một ít chiêu thức, nghe nói, nam nhân nhược điểm chính là mệnh căn tử, đặc biệt là kim đan dưới nam tu liền không nhiều ít không sợ này nhất chiêu, nếu thanh lâm đối chính mình như vậy không khách khí, kia cũng cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Nạp lan băng cho rằng, nàng này một chân liền tính phế không được thanh lâm, khá vậy có thể ngăn cản hắn trói chính mình. Chính mình tất có thể nhân cơ hội thoát đi, nàng hiện tại xem như đã nhìn ra, trước mặt này một đôi tiện nhân đều không dễ trọc, vừa mới bắt đầu, nàng cho rằng chỉ là cái kia nam không dễ trọc, cho nên muốn muốn dựa vào chính mình thân phận bối cảnh tới hấp thu hắn Đáng tiếc, hắn căn bản là không để ý đến chính mình, cho nên nàng mới tưởng trực tiếp thu thập nữ nhân kia, kết quả, không biết vì cái gì nàng lại chính mình đánh chính mình, nhưng nàng rốt cuộc không nốc ở ngắn ngủi giật mình lúc sau. Nàng cũng liền minh bạch trước mặt hai người kia đặc thù chỗ, chỉ là không đợi nàng phản ứng hoàn toàn, Thanh Lâm liền đối nàng động thủ. Ừ. Nhưng mà, nạp lan băng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình xuất kỳ bất ý một chân, cư nhiên không nửa điểm nhi tác dụng đều không có khởi đến, hơn nữa bởi vì nàng hành vi này, càng thêm kích thích tới rồi Thanh Lâm, trực tiếp liền ném cho nàng hai bàn tay, hào đi, cũng không có đánh vào nàng trên mặt, mà là đánh vào nàng trên người. làm càn. Liên ở thanh lâm thật mạnh cấp nạp lan băng hai đánh, đem nàng đánh đến vẻ mặt khiếp sợ thả không hề đánh trả chi lực khi, một đạo giống giận từ nơi xa truyền đến, sau đó, ở đây tất cả mọi người cảm giác được mãnh liệt áp bách cảm giác, đều đều khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Một đạo lưu quang dây lát gian liền ngừng ở từ người phía trên, nhìn đến đạp ở phi kiếm phía trên người khi, một này mắt sắc người đảo chịu một ngụm khí lạnh, này cư nhiên là huyện vũ môn nhị trưởng lão. Một vị kim đan đỉnh tu sĩ, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào nguyên anh kỳ. Như vậy một vị đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, lệnh đến vây xem các tu sĩ lại lặng lẽ lui hảo chút khoảng cách. Hảo đi, kỳ thật là bị vị này trên người khí thế áp bách đến không thể không lùi đi, không có cách nào. Bọn họ nơi này người, tu vi tối cao, cũng bất quá chúc cơ nhị ba tầng bộ dáng ở kim đan kỳ đỉnh cường giả trước mặt, thật sự bất kham một kích. nhị thuốc. Nhị Thúc, mau làm cái này đáng chết thanh lâm dừng tay, hắn cư nhiên đối chính mình đồng bạn ra tay, thật quá ở quá mức. Nhìn đến giữa không trung chân đạp phi kiếm nhị Thúc, nạp lan băng trong mắt ngấn lệ chớp động, bất quá nàng lại không đổi vàng khóc, mà là chuẩn bị làm Thúc Thúc thu thập cái này đáng chết thanh lâm. Nói xong, nàng lại mãn hàm phẫn nộ đối nhà nàng nhị Thúc nói, nhị Thúc, hôm nay phát sinh sự tình đều là tiện nhân này khiến cho, ngươi mau phế đi cái này đáng chết tiện nhân. Sau đó đem nàng bắt lại, còn có nam nhân kia, nàng cư nhiên không đem ta để vào mắt, nhất định phải bắt lấy hắn, bất quá nhị thuốc, xuống tay đừng quá trọng, ta muốn đích thân động thủ đối phó hắn. Nạp lan hàm tinh nhìn chật vật bất kham chất nữ nhi, trong mắt giống như thực chất khí thế nháy mắt liền đánh út về phía thanh lâm, cứ việc hắn là thanh dương môn thiếu chủ, chính là, hắn ngàn không nên, vạn không nên động hắn huyện vũ môn thiên tài, huống chi, còn có lôi dương môn cùng huyền tông môn người. Bọn họ, tùy tiện một nhà đều có thể cùng thanh dương môn cùng ngồi cùng ăn. Chỉ là một lát sau, hắn liền nhíu mày, hắn khí thế như thế cường đại, thanh lâm cư nhiên nửa điểm nhi không sợ, thậm chí đôi hắn đã đến cùng tiểu băng nói không hề phản ứng, này không thích hợp, nghiêm khắc không thích hợp, chính là, hắn tại nơi đây thật liền không có cảm nhận được mặt khắc cường đại tồn tại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn ru tử giữa không trung phát ra một con linh quang. Thẳng tắp lạc hướng đang ở động thủ chói nhà mình chất nữ nhi thanh lâm trên người, giờ phút này, hắn không quá dám mạo mội rơi xuống, rốt cuộc, trước mắt này hết thảy đó là thực sự có chút quỷ dị. Đặc biệt là đang xem đến chất nữ nhi theo như lời kia hai người khi, hắn càng là lấp bắp kinh hãi, hai người kia thoạt nhìn nửa điểm nhi linh lực cũng không, chính là bọn họ cư nhiên nửa điểm nhi cũng không sợ chính mình trên người khí thế. Ngay cả những cái đó chúc cơ kỳ các tu sĩ đều không thể tới gần cái này khu vực, nhưng kia hai người lại vẫn cứ an ổn đứng ở nơi đó, động đều không có động một chút. Nếu không phải bọn họ khỏe miệng đều bắt nhẹ nhẹ lạnh lạnh ý cười, nạp lan hàm tinh đều hơi kém cho rằng bọn họ là bị chính mình dọa choan váng, chính là hắn hiện tại rất rõ ràng, kia hai người cũng không có bị trên người hắn khí thế dọa đến, nói như vậy, các nàng đều không phải là người thường. Lại nhìn thoáng qua đã dừng lại động tác thanh lâm lúc sau, nạp lan hàm tinh nhìn kia hai cái không biết môn phái nào ra tới nghi là cao thủ nhân vật, thanh âm trong trẻo lại nghiêm túc hỏi, mong rằng nhị vị báo cho sư xuất môn phái nào, tàn mãi huyền vũ môn nhị trưởng lão nạp lan hàm tinh, nhị vị như thế nào sưng hô. Nạp lan băng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình nhị thúc, nàng không phải nói sao, tạo thành hiện tại này hết thảy, là cái kia đang chết nữ nhân nàng là muốn nhị thúc phế đi nữ nhân kia, mà không phải như thế lê phép hỏi bọn hắn đến từ nơi nào a. nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị nhị thúc một cái sắc bén ánh mắt cấp kinh sợ. phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, vị này nhị thúc đều vẫn luôn là sủng nàng. thật đúng là không có như vậy đối đãi quá nàng đâu. nàng rất muốn phát giận, chính là hiện tại nàng lại không dám mở miệng. rốt cuộc, trước mắt nàng muốn dựa vào người là nhị thúc a. sớm biết rằng. Nàng lúc này đây nói cái gì cũng nên nhiều mang mấy cái hộ vệ ra cửa. hừ, đều do thanh lâm cùng sấm dậy bọn họ, nói cái gì tới một lần kỳ ảo lữ trình. Đây là bọn họ theo như lời kỳ ảo lữ trình. Nàng thật là muốn điên rồi, quay đầu lại nàng nhất định phải trước đem thanh lâm hủy hoại, quay đầu lại lại tìm sấm dậy tính sổ, mệt nàng vừa mới còn cảm thấy sấm dậy không tồi đâu. Không cửa, vô phái, như thế nào, ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu. Phượng khuyên cam một tay cắm ở túi quần, một tay không chút để ý chỉ đạn trên người cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí bình đạm thật sự, nghe không ra bất luận cái gì dao động. Hắn trả lời làm giữa không Trung nạp lan hàm tinh tức giận đến run lên, hảo huyền không tử giữa không Trung rơi xuống, này xem như cái cái gì trả lời. Ở hắn cường đại khí thế áp bách giới, người này liền cùng một chi tiêu thương giống nhau chạm đến thẳng tắp, kia thật là không nửa điểm nhi không chịu ảnh hưởng a, liền hắn người như vậy còn nói không môn không phái, ai tin nổi Nhị vị cách làm như vậy, chỉ sợ là có chút qua đi. Mặc dù là này đó tiểu đồng lứa nhi trong lúc vô ý đắc tội nhị vị, nhị vị cũng nên khoan dung một ít mới có trưởng bối phong phạm đi. Nạp Lan Hàm Tinh dám khẳng định nói, hai người kia thực lực đều không kém gì chính mình, loại thực lực này người, nếu là tán tu đảo còn thôi, nhưng nếu là từ trong môn phái ra tới người, nếu là làm được quá mức, Về sau huyền vũ môn nhật tử chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Chương 902, thả. Bọn họ vài tuổi, chúng ta vài tuổi, ngươi nhìn không ra tới. Liêu như yên vui vẻ, cái này kim đàn tu sĩ thực thú vị à, xem hắn lớn lên cũng so người khác chắc định. Liêu như yên cảm thấy đem người này trộm tới có lẽ so với chính mình thu cái kia người hầu muốn đáng tin cậy một chút. Rốt cuộc, trước mắt người này thoạt nhìn thực lực không tầm thường hẳn là cùng dương gạo kê cái kia tiện nghi sư phụ không sai biệt lắm. Nạp lan hàm tinh nghe vậy một đốn, hắn không phải nhìn không ra tới, chính là, ở tu chân thế giới, đặc giả vì trước, hai người kia tu vi, thực hiện nhiên cùng chính mình đồng cấp hảo đi, hoa nhi này đến bây giờ đều không có nhìn ra tới đối diện hai người thực lực, không có biện pháp, bọn họ hai người trên người thật là nửa điểm nhi linh lực cũng không. Nếu nói bọn họ là bình thường thế tục phàm nhân, Phỏng trừng không có người sẽ không tin, nhưng hiện thực lại đánh bọn họ đại ra một cái mặt, rõ ràng thoạt nhìn bình phàm mà lại bình thường người, thực lực lại liền hắn cái này kim đan đỉnh kỳ tu sĩ đều nhìn không ra tới, nạp lan hàm tình có thể phỏng trừng này hai người thực lực cùng chính mình tương đương cũng đã thực không tồi. Đến nỗi càng cao cấp nguyên anh kỳ, đứng đầu, chính hắn tạp ở kim đan kỳ vài thập niên, này hai cái thoạt nhìn chưa đủ lông đủ cánh nam nữ lại sao có thể sẽ là nguyên anh kỳ đâu. Cho nên hắn cảm thấy đi, này hai người nhiều nhất cùng chính mình một cái cấp bậc, hoặc là nói, thực lực của bọn họ kỳ thật giống nhau, nhưng bọn hắn trên người có ẩn nấp tu vi bà bối. Này hai người chi gian, bất luận bọn họ thuộc về nào giống nhau, hiện tại đều không nên treo chọc bọn họ, rốt cuộc, lập tức bọn họ liền phải đi một chỗ bí cảnh, tiêu bí cảnh đi, là đột nhiên xuất thế, bọn họ cũng không biết nơi đó đầu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng nhưng phạm là bí cảnh. Căn cứ gì vãng kinh nghiệm, nơi đó đầu liền nhất định có thứ tốt. Hiện giờ tu chân giới thật là xuống dốc, nếu không phải cuối cùng thời điểm, các môn các phái nhanh chóng quyết định cách ly ngoại giới. Hiện giờ tu chân giới sao có thể còn sẽ có như vậy một phen cảnh tượng nha? ách, khủ khủ, trong ngáy mắt, nạp lan hàm tình cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Trở lại chuyện chính, hắn lúc này mục tiêu là đem này mấy cái không nên thân giá hỏa nhóm đều mang về. Có thương tích trị thương không thương củng cố tu vi, cần phải muốn bọn họ bằng tốt trạng thái đi vào đến kia chỗ bí cảnh giữa, tuy nói ở bí cảnh bên trong khó tránh khỏi có tổn thương, chính là đi, nếu có thể ở bí cảnh bên trong có cái gì kỳ ngộ, lại vô dụng tìm chút khó được linh thảo linh dược gì đó, cũng là đủ. Bởi vậy, hắn cực nhanh thu liêm trên mặt biểu tình, chỉ là cười nói, chúng ta tu chân giới, đặt giả vì trước sao, ta xem nhị vị thực lực thật sự không ta dưới. Đối này đàn không nên thân bọn nhỏ, vạn mong thủ hạ lưu tình. Nghe được hắn nói, còn có chút không phục, muốn làm nhị thúc thế nàng xuất đầu nạp lan băng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nhị thúc nói, nói chính là gì? Cái kia tiện nhân thực lực, cư nhiên cùng nhị thúc không sai biệt lắm. Này, nhị thúc nhất định là nhìn lầm rồi đi. Không chỉ có là nạp lan băng ngây ngẩn cả người, ở đây mọi người, bao gồm liễu như Yên Cùng Phượng Khuynh Ca đều có trong nháy mắt ngốc lăng. Bất quá bọn họ trước kia thói quen bị xem nhẹ, bởi vậy chỉ là một lát liền thanh tỉnh lại đây, ngay sau đó liền cảm thấy buồn cười, thực lực cùng hắn giống nhau như lúc. Thật là ngốc thật sự đáng yêu Kim Dan Tu Sĩ A. Ai, ngươi chạm đến như vậy cao, cùng ngươi nói chuyện cũng thật lao lực như đâu, xuống dưới nói đi. Hạ quyết tâm đem cái này Kim Dan Tu Sĩ lộng tới tay thượng lúc sau, liếu như yên đối người này cũng cũng không có quá khách khí, rốt cuộc hắn cũng nói sao ở tu chân dưới đặt giả vì trước cho nên là hắn liền xuống dưới đi hắn nàng nói chuyện cũng không thấy nàng có cái gì động thủ giữa không trung nạp lan hàm tinh liền cảm giác được đột nhiên một cổ cự lực hướng chính mình trọng tới bất quá là chớp mắt công phu hắn liền từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất ưm thật là rơi xuống trên mặt đất bởi vì hắn trực tiếp liền đem mà tạo ra một cái hố to nhi. ách thật là ngượng ngùng a lâu lắm không có động thủ không nắm giữ hảo lực độ. Liêu Như Yên trên mặt một bức thật là ngượng ngùng biểu tình, nhưng mà thần thái lại không có nhiều ít xin lỗi, rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch quá lớn, đều là tu sĩ, nàng không cần đối hắn giống như thế tụ người trong như vậy khách khí không phải. Nhìn nàng bộ dáng này, nạp Lan Hàm tinh lại là thập phần hoảng sợ, không có sai, xác thật là hoảng sợ, chỉ có chính hắn biết, hắn vì cái gì sẽ đứng ở giữa không trung, lại là đối hai người kia báo như thế nào phòng bị, nhưng mà Ở chính mình bị kéo xuống tới trong nháy mắt kia, hắn mới hiểu được chính mình phía trước sở làm hết thẻ cư nhiên đều là phi công. Ngươi, ngươi là ai? Điều Thành, là vị nào tiền bối truyền thế? Hiện giờ tu chân giới, thoạt nhìn cũng không quá lớn phóng ba, tuy rằng bởi vì tài nguyên thiếu thốn, khiến cho đại gia tu luyện cực kỳ thông thả, nhưng là đâu, rốt cuộc vẫn là có một ít nhân vật, ở như vậy hoàn cảnh dưới. Nghĩ ra rất rất nhiều có thể làm chính mình càng thêm trường sinh biện pháp. Nay truyền thế trọng sinh đó là trong đó một loại, bất quá, cái này nguy hiểm đặc biệt đại, hạn chế cũng đặc biệt nhiều. Nói như vậy, cũng không có bao nhiêu người dám làm chuyện như vậy, rốt cuộc có quá nhiều không xác định tính, một cái không tốt, liền có khả năng sẽ hồn phi phách tán, có bao nhiêu người có cái kia dũng khi tự mình đối mặt cái này. Nhưng rốt cuộc vẫn là có cực kỳ cá biệt nhân vật lợi hại không sợ này đó. Vì chính mình trong lòng lý tưởng hoặc là nói là cái khác nguyên nhân mà lựa chọn chuyển thế trọng sinh, chẳng qua, này mấy ngàn năm qua, tu chân giới đều không có phát hiện như vậy nhân vật lợi hại, nhưng là hiện tại, hai người kia chẳng lẽ đều là chuyển thế trọng sinh lão yêu quái. "Anh, ta tuy rằng là trọng sinh, nhưng lại không có chuyển thế đâu." Liễu Như Yên nhìn cái này bị chính mình không cẩn thận làm cho có chút mặt sáng mày cho Kim Đan tu sĩ nhún nhẩy, nhìn về phía Phượng Khuynh ta nói: Phượng huấn luyện viên, có người hỏi ngươi có phải hay không vị nào tiền bối chuyển thế đâu? Nàng trọng sinh sự tình là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ đây là tu chân giới cũng không thành, dù sao cũng là thực không thể tưởng tượng sự tình đâu, kỳ thật đi, nàng thật đúng là liền không biết, nàng kỳ thật thật là chuyển thế trọng sinh người, còn xoay không ngừng một lần, chẳng qua đâu, cho tới bây giờ mới thôi, những cái đó ký ức đều không có bị đánh thức mà thôi. Có lẽ nàng đời này đều không thể lại đánh thức những cái đó ký ức nhưng là không quan hệ phượng khinh ca nhìn nàng một cái này một đời nàng chỉ cần sống thành chính mình liền rất hảo đến nỗi đã từng ký ức gì đó liền thuận theo tự nhiên hảo hắn muốn thủ nàng đời đời kiếp kiếp lại không buông tay cũng không phải phượng khinh ca lại không nốc hắn sẽ nói hắn xác thật là từ ngoại giới chuyển thế lại đây người sao không có khả năng ngắm liếc mắt một cái cái này tiểu kim đan Hắn không chút để ý nói, không bằng, tìm một chỗ tâm sự. Liêu? Liêu cái gì Liêu? Ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Ta còn vội vã mang tiểu bối nhi nhóm trở về chuẩn bị tiến bí cảnh đâu, nào có thời gian kia cùng các ngươi loại này thoạt nhìn sâu không lường được người nói chuyện phim A. Nạp Lan hàm tinh trong lòng nghĩ, nhưng hắn dám nói như vậy sao? Tự, tự nhiên. Hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới ngắm liếc mắt một cái kia liên can bị bó đến cùng bánh trưng giường như tiểu bối nhi nhóm, tráng lá gan lại nói, kia không biết tiền bối, khả năng đem này đó tiểu bối nhi nhóm thả. chương 903, Mượn Đào Giết Người Phượng Khuynh Ca tà hắn liếc mắt một cái, người này, lá gan không nhỏ sao, tự thân khó bảo toàn còn có tâm tư suy xét người khác, tấm tác, thật không biết nên nói hắn cái gì mới tốt, lại nhìn nhìn liễu như yên, thấy nàng cũng không phải để ý nhiều. Ánh mắt mỉm cười hỏi nàng nói, hắn nói, đưa bọn họ thả, ngươi cảm thấy đâu? Nàng muốn đào ta trong mắt, muốn phế đi ta tu vi, ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào thả nàng a? Đừng trách liễu như yên tóm được người không bỏ, thật sự là, nhân ra quá ác độc, nàng liền tính là muốn thả người, cũng không có khả năng phong đến như vậy dễ dàng, đừng nhìn kia nữ nhân hiện tại đáng thương hề hề, nhưng ngắm lại vừa rồi nàng kia thần khí hình dáng. không biết. Còn tưởng rằng nàng là cổ đại công chúa đâu, hảo đi, lấy thân phận của nàng, có lẽ so với cổ đại công chúa còn muốn cao quý vài phần. Chẳng qua, như vậy thần khí hình dáng đặt ở nàng trước mặt, kia thật đúng là liền không đủ nhìn. Tâm tư ác độc người nàng gặp qua không ít, chính là, này nhân quả nhân quả, tổng phải có nhân mới có quả đi. Nàng Cung Phượng Khuynh ca chính là vừa mới đến nơi đây đâu. Kia nữ nhân liền chạy đi lên muốn đào nàng đôi mắt, muốn phế đi nàng tu vi. Không chỉ có như thế, bọn họ thật đúng là động thủ, này nếu là đổi thành hai cái người thường, chỉ sợ thi thể đều lạnh tấu đi. Cho nên nàng vì cái gì muốn buông tha tâm tư như vậy ác độc người nột. Còn thường đem nàng ném vào cái gì yêu thú lâm, tuy nói nàng không sợ, nhưng là, không thể hiểu được bị người nhầm vào, là cá nhân đều là có tính tình hảo đi. Nàng không đương trường làm người hóa thành cho phi cũng đã thực không tồi. Nạp lan hàm tinh nghe được lời này, sắc mặt trắng bệnh. Hắn xưa nay biết cái này chất nữ nhi ở trong môn phái hoành hành ngang ngược quán, đó là liền nhà hắn mấy cái hài tử cũng sẽ thường thường chịu nàng khí, chính là, nàng thiên phú bãi tại nơi đó, lại là hắn thân chất nữ nhi, cũng coi như là thân hậu người, liền lần nữa làm bọn nhỏ nhường nhị. Chính là không nghĩ tới, đứa nhỏ này gặp rắc rối bản lĩnh lại là đại thật sự, bất quá là ra cửa dạo cái chợ, nàng cũng có thể vừa lên tới liền đắc tội hai cái liền chính mình đều sờ không rõ thực lực người. Bọn họ huyện vũ môn chỉ sợ là muốn đại họa lâm đầu A. Bất quá đâu, cũng không phải không có cách nào. Đang ở nạp lan hàm tinh đầu góc cấp tốc vận chuyển toàn bộ sự kiện, thậm chí ở suy xét muốn hay không cấp đại ca phát cái tín hiệu thời điểm, kia chương chỉ là hơi hơi mỉm cười liền có thể làm nhân tâm đầu vừa động cô nương lại thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói như vậy một câu. hắn tức khắc vui sướng nhìn về phía nàng, có chút ngây ngốc hỏi, biện pháp gì? Hỏi xong liền cảm giác được một trận hàn ý đột kích tự hồ, toàn bộ khu vực độ ấm đều ở cùng nháy mắt giảm xuống vài độ thật là quá kỳ quái hắn chính là kim đàn kỳ đỉnh tu sĩ đối rét lạnh sớm đã co khẳng tính nhưng hiện tại đây là có chuyện gì nhi nhưng mà liều như yên căn bản không hề sở giác vẫn là cười nhạt nói cái này sao, kia tự nhiên là muốn xem biểu hiện của ngươi, chúng ta mới tới quý địa, có thể nói hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết Cho nên sao nói tới đây, liếu như yên liền không hề mở miệng, khiến cho chính hắn đi thể hội hảo. Này, này, các ngươi rốt cuộc là người nào, muốn làm gì? Nạp lan hàm tinh giờ khắc này biểu tình, cùng phía trước thanh lâm có chút trọng điệp, hắn nuốt nuốt nước miếng, thật sự nghĩ không ra như vậy hai cái lợi hại, lại thoạt nhìn đối này ẩn cư mà không hề biết người, rốt cuộc là người nào, bọn họ có cái gì mục đích? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng run lên. Chẳng lẽ là từ nơi đó tới đi? Kia, kia lúc này đây tai họa, gặp nạn chỉ sợ không ngừng là bọn họ Huyền Vũ môn, đó là mặt khác môn phái, thậm chí kia ba cái cao cao tại thượng đại tông môn chỉ sợ đều chạy không thoát. Mồ hôi lạnh, một giọt một giọt từ hắn trên trán chậm rãi chạy xuống, chính là trên mặt hoảng sợ lại không kịp hắn trong lòng vặn nhất, cường tự chấn định hỏi xong, hắn đã là sắp đứng thẳng không xong, đường đường một cái đại kim đan kỳ đỉnh tu sĩ giờ phút này lại so với một cái bình thường phạm nhân còn không bằng hắn cái dạng này xem đến vây xem quần chúng đều thực kinh ngạc ai ai kia chính là huyễn vũ môn kim đan chân nhân chân nhân hắn như thế nào sẽ dáng vẻ kia vừa mới không còn hảo hảo sao con mắt nào của ngươi nhìn đến chân nhân hảo hảo không phải từ không trung không thể hiểu được tạm xuống dưới sao chẳng lẽ là lên đường đuổi đến lâu lắm linh lực hao hết không đúng a Rõ ràng chân nhân vừa mới khí thế còn thực đủ, chính là hiện tại. Kia hai người, giống như thật sự thực không đơn giản a, đem chân nhân đều dọa thành dáng vẻ kia, huyền vũ môn thoạt nhìn lúc này đây sợ là muốn có hại, a, nhìn đến bọn họ có hại, chính là thật khó đến a. Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem mọi người đều bắt đầu suy đoán lên những việc này chân tướng tới, chỉ tiếc, bọn họ cái gì đều không có đoán được, ngay cả nạp lan hàm tinh, cũng là không có đoán chúng. Chỉ là, kia cuốn hồ sơ nội dung cho hắn kinh ngạc thật sự quá lớn chút, thế cho nên làm hắn tưởng tượng đến kia hồ sơ tình huống A, liền theo bản năng cho rằng, trước mắt hai người cùng, có quan hệ. Ngươi nên biết, chúng ta không có trực tiếp lục soát ngươi hồn, liền cũng không có chuẩn bị đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, cho nên, ngươi lo lắng, chỉ sợ có chút dư thừa. Phượng Khuynh Ca đi bước một đến gần nạp Lan Hàng Tinh nhìn về phía cái này bị dọa đến mặt như màu đất kim đan tu sĩ âm thầm lắc lắc đầu, mệnh hắn còn tưởng rằng đây là cái có chút năng lực người đâu, xem đem hắn sợ tới mức. Ngươi, các ngươi đừng tiêu ngạo, ta, ta đó là, đó là chết. Ách, nguyên bản nhìn đến kia người thiếu niên đi bước một tới gần chính mình, nạp lan hàm tinh thậm chí đều không có quá nghe rõ hắn nói chính là cái gì, kết quả, liền nghe được này đó, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi nói cái gì? Phản ứng lại đây, nạp Lan hàm tinh có chút không thể tưởng tượng hỏi, hỏi, còn lau lau hai mắt của mình, xoa xoa chính mình lỗ tai, rất có chút lo lắng cho mình nghe lầm. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi chỉ nói, ngươi đem chúng ta tưởng thành người nào? Cư nhiên đều mau bị dọa phá gan, yên tâm, chúng ta đối nơi này không có hứng thú, ngươi chỉ cần cùng chúng ta nói một câu, này ẩn cư trong đất một ít gác bá nha, người xấu nha đều có ai, đều ở đâu là được. còn lại, ngươi đừng liền không cần phải xen vào. ác bá, người xấu. nạp lan hàm tinh khẹt miệng hơi chịu. các ngươi còn không phải là kia ác bá người xấu sao? còn hỏi ta, nhưng là, lời này hắn rốt cuộc không dám nói, chỉ bằng vừa mới kia mạc danh một xả, hắn liền rất rõ ràng nhận thức đến, hôm nay chính mình nhất định phải phục thấp làm tiểu, nếu không, chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo trái cây ănột. Ăn bất quá lại nói tiếp, tu chân giới thật là có một ít bại hoại, những người đó nhưng đều là thập ác không hách thả thực lực cao cường người, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, nhưng là bọn họ thật sự là quá mức giàu hoạt, hai họa người lúc sau, lưu đến nhưng thật ra so cái gì đều mau, hắn hãy còn nhớ rõ lúc trước chính mình đuổi theo giết một cái bại hoại khi, kết quả lại hơi kém mắc nưu. Nếu không phải hắn ca vừa lúc ở phụ cận, chỉ sợ hắn này mạng nhỏ nhi liền không có, bằng không Hắn sao có thể sẽ làm nhà mình bọn nhỏ nhường nhịn chất nữ nhi chút đâu. Nay nhưng không chỉ là bởi vì nàng thiên phú cùng ở tông môn địa vị A. Chương 903, Cáo Trạng Nạp Lan băng nhìn cùng kia tiện nhân trò chuyện với nhau thật vui nhị thúc, chợt lóe rồi biến mất hàn quang từ trong mắt hiện lên. Nàng thật sự rất hận nhị thúc không có thế chính mình xuất đầu. Rõ ràng, nhị thúc chỉ kém một bước chính là Nguyên Anh, Kỳ Tu Sĩ. Hiện giờ toàn bộ tu chân giới Nguyên Anh, Kỳ Tu Sĩ cũng không nhiều ít. Còn có một ít đã sớm mặc kệ chuyện này. Kia tiện nhân rõ ràng tuổi còn trẻ, lấy nhị thuốc thực lực, muốn giao hấn nàng còn không phải một bữa ăn sáng sao? Chính là, nhị thuốc không những không giúp nàng giao hấn cái kia tiện nhân, ngược lại còn cùng nàng nói được mặt mày hớn hở, nhìn khiến cho nhân sinh khí, quay đầu lại, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho cha, kêu cha hảo hảo trách phạt hắn. Nàng căn bản không biết, ở trong mắt nàng thực lực đỉnh đỉnh cao nhị thuốc, Ở nhân gia trong mắt liền giống như thế tục người ở các nàng này đó tu sĩ trong mắt giống nhau như lúc, chỉ một ý niệm chuyện này, là có thể gọi bọn hắn biến mất trên thế giới này. Đáng tiếc nàng không biết, cho nên là chỉ là trong lòng ôm hận nghị quay đầu lại nên như thế nào cáo trạng hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ, thừa dịp nhị thúc cùng kia tiện nhân liêu đến chính hang say nhi, nàng lặng lẽ từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một quả cha cho nàng đưa tin phụ. Loại này đưa tin phủ đặc biệt chân quý, bởi vì chỉ cần không phải ở cái gì bí cảnh trong vòng, kia mặc dù là cách xa nhau ngàn vạn giảm, cũng có thể đem tình huống nơi này truyền qua đi. Phía trước nàng không hề phòng bị bị tạc, sau lại lại bị thanh lâm tên hôn đảng kia đánh được mất đi đánh trả chi lực, vốn tưởng rằng nhị thúc tới lúc sau sẽ trước tiên cứu chính mình, chính là nhị thúc cái này đổ vong ân bội nghĩa cũng không biết là chuyện như thế nào, tịnh cố cùng kia tiện nhân nói chuyện đều không mang theo cứu chính mình, thật thật là thật quá đáng. Một khi đã như vậy, như vậy nàng cũng sẽ không lại cấp nhị thúc cái gì mặt mũi, đưa tin phủ sờ mõ ra tới, nàng liền lặng lẽ hướng nhà mình tra cầu cứu, chỉ hy vọng cha có thể tới cứu chính mình. Nói cách khác, chính mình hôm nay chỉ sợ là sẽ thất thảm, nàng hiện tại cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở nhị thúc trên người. Nói đến nói đi, tới rồi hiện tại nàng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Liêu như yên khỏe miệng hơi kiều, thức hảo, thức không tồi, nếu trước mặt những người này đều có thể triệu tới thực lực rất mạnh cao thủ, có lẽ là có thể xác minh trước mắt người này nói hay không là thật, hảo sao, kỳ thật nàng là có thể thông qua lục soát hồn tới đến chính mình muốn tin tức, chỉ là đâu, rốt cuộc có vi nhân đạo. Còn nữa nói, năm tháng rất dài, nàng hiện giờ còn nhỏ, thời gian nhiều lắm đâu, khó được tới một chuyến nơi này, đại có thể chậm rãi ngoạn nhi. Dù sao phản đầu đều là an bài hảo, nàng không nóng nảy, nàng có rất nhiều thời gian ngốc tại nơi này, chậm rãi cùng bọn họ những người này ngọn nhi. Biết được chủ nhân nhà mình gần nhất tâm tư lúc sau, lục nhi tâm tình không quá mỹ diệu, nó là hy vọng chủ nhân nhà mình nỗ lực tu luyện, nó thậm chí thực hy vọng có một ngày, chủ nhân nhà mình có thể bước vào tiên giới, thần giới, bởi vì trước kia chủ nhân nhà mình nỗ lực, cho nên nó ôm rất lớn kỳ vọng, chính là hiện tại. Đều do Tiểu Chín nhà ngươi chủ nhân, nếu không phải hắn chạy tới ước chủ nhân ra tới du ngoạn nhi gì, nhà ta chủ nhân hiện tại khẳng định còn đang suy nghĩ biện pháp nỗ lực tu luyện đâu. Lục nhi buồn bực run run chính mình là con, rất là bất đắc dĩ đối phượng Tiểu Chín cùng Tuyết Oanh nói. Tuyết Oanh đối với tu luyện chuyện như vậy cũng không phải thực ham thích, nguyên nhân rất đơn giản, lại lần nữa sau khi đột phá, nó thọ mệnh lại có nhảy vọt tăng trưởng, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, như vậy. Nó sẽ sống thật lâu thật lâu, hơn nữa, lại tiến thêm một bước cũng tương đương khó, tuy nói hiện giờ vị trí địa phương linh khí thực nồng đậm, nhưng nó tưởng lại tiến thêm một bước nói, còn không biết muốn nhiều ít năm đâu. Cho nên nghe xong lời này lúc sau, nó không cho là đúng nữ môi, bất quá, vị này hiện giờ là nó ra lão đại, cho nên nó là sẽ không ở cái này đường khẩu nói cái gì đó nó không thích nghe nói, bởi vậy cũng đi theo nói, cũng không phải là sao. Nhà của chúng ta chủ nhân tu luyện như vậy nỗ lực nghiêm túc, nếu không phải tiểu chín chủ nhân chạy tới quải nàng rời đi, hiện tại khẳng định lại ở nghiêm túc tu luyện. Phượng tiểu chín, ta có thể nói, chuyện này ta cũng không biết sao. Bất quá lại nói tiếp, chủ nhân nhà nó cũng thật là có chút kỳ quái, trước kia đi, chủ nhân đó là tranh phân đoạt rượu nỗ lực tu luyện, chủ nhân hắn thiên tư vốn là cao tuyệt, tu luyện lên cũng thật là cực nhanh, hiện giờ chủ nhân thực hiển nhiên nhớ tới đã từng sự tình. Chính là hắn hiện tại nỗ lực trình độ, thật là kêu nó không biết nên nói cái gì mới hảo đâu. Khả năng, ước chừng, chúng ta chủ nhân đều không nghĩ phi thăng đi. Phượng Tiểu Chín nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra, kỳ thật đi, lấy nó tâm tính, vẫn là tưởng phi thăng trở về tìm những cái đó hôn đản tính sổ, bằng không, nó cũng sẽ không ngại ăn vạ liệu như yên này linh khí sung túc trong không gian không phải. Tuyết oánh nghe được phi thăng này hai chữ khi còn nhỏ. Trước mắt sáng ngời, theo sau lại không biết nghĩ tới cái gì lại dập tắt, chỉ là ngự khí trầm nói, không có khả năng, ta đánh tiểu liền ở viên tinh cầu này thượng lớn lên, lúc trước à, còn có như vậy cá biệt người phi thăng, nhưng có một lần ta từ ngủ say trung tỉnh lại lúc sau liền phát hiện thế giới này thời tiết thay đổi. Tuyết oanh tu luyện chi lộ kỳ thật lại nói tiếp thực tàn nhẫn, bất quá đây cũng là gần đây năm chuyện này, trước kia đi, linh khí còn tính sung túc, cho nên đâu. Nó thật đúng là không tưởng hiện giờ như vậy thiết kế, bằng không nói, trình viên trên tinh cầu người chỉ sợ đều chết sạch, hảo đi, kỳ thật nó không như vậy năng lực, chỉ có thể nói, phòng trừng sẽ chết càng nhiều người thôi. Kia cũng là nó đột phá là lúc, bởi vì đủ loại nguyên nhân trầm miên với biển rộng bên trong, không biết nhiều ít năm qua đi, đại nó lại tỉnh lại, liền phát hiện thế giới này có rất lớn biến hóa, chẳng qua, lúc ấy biển rộng linh khí tuy rằng không hề như trước kia như vậy sung túc còn là có thể cùng nó tu luyện, nhưng những cái đó linh khí lại không thể tái sinh. Nói cách khác, nó đem linh khí hấp thu lúc sau, cái kia khu vực liền không có linh khí, không có linh khí, nó nhất định phải khắp nơi tìm kiếm linh khí, cứ như vậy ở biển rộng đi đi dừng dừng nó làm không ít chuyện, cũng ăn không ít trong biển đồ ăn, thẳng đến có một lần cắn nuốt một đám rơi xuống nước người lúc sau, nó nhạy bén cảm giác được những người đó trong cơ thể sở hàm linh khí. Tuy nói những người đó thực nhược, nhưng chúng nó huyết nhục so với trong biển các con vật tới nói, lại muốn tươi ngon không ít, mấu chốt nhất chính là sở hàm linh khi muốn sung túc rất nhiều. Bởi vậy, nó cũng liền đánh lên nhân loại chủ ý, chẳng qua vừa mới bắt đầu đều là tiểu phạm vi, lại còn có kêu nó đụng phải rắn chín đầu cái kia xấu đồ vật. Lúc ấy nó hai liền đánh thượng, không có biện pháp, tài nguyên hữu hạ, muốn tu luyện nói, cũng chỉ có thể cướp đoạt, kết quả sao, chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Chúng nó đều không thể không tìm cái địa phương từng người dưỡng thương, này không, thương vừa mới hảo, đang chuẩn bị đại bổ vừa lật để đột phá đâu, liền gặp chủ nhân nhà nó cùng cái kia lệnh nhân sinh sợ nam nhân. Sau đó, nó liền rất buồn bực bị bắt, lại sau đó sao, liền thành chủ nhân sùng vợ, nó tuy không cam lòng, chính là, từ vào này không gian, nó liền cảm thấy chính mình như là cái sinh hoạt ở tiên cảnh bên trong công chúa giống nhau, như vậy nhật tử kia cũng thật chính là mỹ thật sự đâu, chỉ là phi thăng chuyện như vậy, nó cũng không có nghĩ tới. Chương 904, không đơn giản, bởi vì những năm gần đây, lại không một người nhưng phi thăng, thậm chí, nó còn có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được thế giới kia đối nó áp chế, bằng không, nó vì sao không đi theo chủ nhân nhà mình đi ra ngoài ngoạn nhi a, nhìn xem vừa mới những cái đó sự tình, nếu là có nó ở, chủ nhân đại nhưng không cần tự mình động thủ tới. Hảo đi, kỳ thật nó là nghĩ ra đi, chỉ là chủ nhân không đồng ý, thêm trở lên đi, nó sau khi đột phá ở bên ngoài thời điểm, đích xác sẽ có một loại bị bài xích cảm giác, này cùng trước kia đều thực không giống nhau, nó không rõ lắm vì cái gì, nhưng lại trực giác không đúng, cho nên vẫn là hoa ở cái này tiểu thế giới tương đối hảo, linh khí sung túc lại an toàn. Lục nhi vốn dĩ cũng tưởng nói điểm nhi cái gì, chính là nghe song tuyết oanh nói lúc sau, cây non hơi hơi lắc lắc. Sau đó liền trầm mặc đi xuống, nó cũng không có bên ngoài sinh hoạt trải qua, cho nên cũng không biết bên ngoài tình huống là như thế nào. Nhưng liền tuyết oánh thực lực tới xem, nó nếu ở bên ngoài gặp tới rồi bài xích nói, kia chính mình đi ra ngoài có lẽ cũng sẽ là đồng dạng tình huống. Chính là, Phượng Tiểu Chín vì cái gì sẽ không có. Nhìn đến yên lặng ngồi sổn một bên Phượng Tiểu Chín, Lục Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ ra gia hỏa này thực lực cũng không tính thấp. So với tuyết oánh còn muốn cao chút đâu, chính là vì cái gì tuyết oánh ở bên ngoài sẽ có cảm giác, nhưng Vượng Tiểu Chín lại không có. Là nó không có nói, vẫn là không có cảm giác được. Tuyết oánh nốc tại không gian nguyên nhân, Lục Nhi là rất rõ ràng, cho nên mới có chút nghi hoặc, nó rất muốn hỏi một chút Vượng Tiểu Chín, có thể tưởng tượng nghĩ đến đế vẫn là không hỏi, có chút đồ vật mặc dù là hỏi, cũng không có gì dùng, còn nữa nói, đây là chủ nhân nhà mình sự tình. Cùng người khác không có gì quan hệ, chủ nhân lựa chọn, nó là vô pháp nghi ngờ Nguyên bản, liếu như yên là muốn mang nạp lan hàm tinh đi tìm thoải mái địa phương chẩm giải liêu Nhưng bởi vì nạp lan hàm tinh quan tâm nhà hắn chất nữ nhi cũng những cái đó người trẻ tuổi nhóm Hơn nữa phượng khuyên ca cũng không muốn hoạt động, vì thế cũng chỉ có ngay tại chỗ cách nói Nói lên này ác bá, người xấu linh tinh đi, nạp lan hàm tinh thật đúng là biết không thiếu Hắn đầu tiên là tinh tế cấp liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người nói một chút hiện giờ tu chân giới tình huống, sau đó mới nói lên những cái đó hoặc là người xấu nhóm tình huống. Hắn nói những cái đó, có xác thật là, là người xấu, nhưng là có sao, vậy bằng không, giống nạp lan hàm tinh như vậy thực lực người, trưởng thành trên đường sao có thể không có một ít địch nhân đâu. Ở tu chân giới, vì tu luyện tài nguyên gì đó mà vung tay đánh nhau sự tình, quả thực không cần quá nhiều nếu bởi vì này đó mà đánh giết người đều có thể xem như ác bá cùng người xấu nói kia toàn bộ tu chân giới chỉ sợ không mấy cái người tốt chẳng lẽ nàng muốn đem những người đó hết thể đều giết chết sao? a thời gian từng dọt từng dọt quá khứ huyễn vũ môn kim đan chân nhân cư nhiên cùng bị thương nhà hắn chất nữ nhi cũng mặt khác vài vị thiên chi tiêu tử kiêu nữ nhóm hung thủ vừa nói vừa cười thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng như vậy thật sự hảo sao? Vị kia, dù sao cũng là đả thương nhà hắn chất nữ nhi hung thủ a bọn họ không phải hẳn là đánh lên tới mới đúng không? Hiện tại này lại là cái tình huống như thế nào? An dưa quần chúng nhóm cũng không minh bạch huyện vũ môn kim đan chân nhân khổ mà không nói nên lời khổ chung, ý tưởng phần lớn đều cùng nạp lan băng không sai biệt lắm. Đương nhiên còn có số rất ít người lại không phải cho là như vậy, thậm chí, những người này vây xem không trong chốc lát liền lặng lẽ đi rồi, có chút tin tức. Bọn họ cần thiết muốn trước tiên hội báo mới là a. Nạp lan hàm tinh nói được miệng khô lưới khô, liếc mắt một cái đối diện hai người, lại phát hiện nàng nghe được không chút để ý, cũng không biết các nàng là tin, vẫn là không tin, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, còn có một cái không chuyện ác nào không làm ra hỏa, tên kia. Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, một đạo lưu quang liền từ xa tới gần, bất quá là trong chớp mắt công phu liền tới rồi tiến trước. Nạp lan hàm tinh khỏe mắt dư quang thấy kinh ngạc cực kỳ. Đại ca, hắn, hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nơi này hiện tại chính là không thể có A. Cha, cha, ngươi đã tới, mau cứu ta, mau cứu cứu ta. Ô ô nạp lan hàm tinh thiên chuẩn bị cấp nhà mình đại ca truyền âm đâu. Kết quả liền nghe được chất nữ nhi thanh âm. Hóa ra là cái này nha đầu chết tiệt kia đem đại ca gọi tới. Cái này đáng chết đồ vật. Không biết hiện tại nơi này rất nguy hiểm sao. Không thấy được liền chính mình đều không phải này hai người đối thủ sao. Phàm là có nửa điểm nhi có thể cứu đi các nàng cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sai quá nha. Chính là, hắn mặt đối mặt trước hai người kia, kia thật là nửa điểm nhi phần thắng cũng không. Hắn căn bản là không có năm chắc có thể từ bọn họ trong tay cứu đi này mấy cái hải tử a. Vốn dĩ, bọn họ đã nói tốt, nếu chính mình trả lời đến tương đối nghiêm túc cẩn thận, như vậy. Các nàng liền có thể làm chính mình đem người mang đi, mắt thấy liền phải nói xong, nhưng lúc này đại ca lại chạy tới, tuy nói đại ca thực lực là nguyên anh kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, chính là, đối thượng hai người kia, nạp lan hàm tình trong lòng vẫn là không đế. Nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, nhà hắn đại ca nhìn đến nữ nhi kia thê thảm bộ dáng, tức khắc liền đau lòng nói, là ai bị thương nhà ta băng nhi. Nhị đệ, ngươi còn ngây ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Vì sao không trước tiên cứu người? Hắn nói, một cái lắc mình liền tới rồi nữ nhi bên người, liền chuẩn bị động thủ thế nàng giải trên người dây thừng. Chỉ là, hắn tốc độ tuy mau, nhưng không chinh đến người này đáp ứng liền tưởng cứu ra nhà hắn nữ nhi, cũng thật là suy nghĩ nhiều quá. Này không, hắn tay mới vừa một chạm được kia dây thừng, tức khắc giống như là bị kim đâm dường như, tay tiêu chớp rụt trở về, chỉ là lúc này hắn còn không kịp tưởng cái gì đâu. Liền nghe được nhà mình nữ nhi cả giận cha, thương chúng ta người chính là nhị thúc trước mặt cái kia tiện nhân, đáng giận nhị thúc thế nhưng không đồng nhất thời gian cứu chúng ta, ngược lại là cùng kia hung thủ nói nói cười cười. Nạp lan hàm thần ngay từ đầu liền chú ý tới kia hai người, nhưng là hắn lại không để bụng, bất quá là hai cái thế tục người, có cái gì đáng để ý, chính là hiện tại, hắn lại phát hiện không thích hợp, nhị đệ rất là chật vật tuy rằng cũng không có bị thương chính là nhìn chính mình ánh mắt thực vội vàng, thực lo âu, như là phải nhắc nhở chính mình cái gì. Nhưng mà một bóng người lại đột nhiên đứng ở hắn trước mặt, đó là cái đạo tu lớn lên thân ảnh, cũng chính là vừa mới ở nhị đệ trước mặt cái kia nam tử, thấy như vậy một màn, nạp lan hàm thần theo bản năng nhíu mày, không thích hợp, người kia không thích hợp, cư nhiên dám như vậy gần gũi đưa lưng về phía nhị đệ, thực hiển nhiên người này đối chính mình thập phần tự tin, tưởng cứu các nàng. Hỏi qua chúng ta ý kiến không có. Nhan nhạt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nguyên anh kỳ tu sĩ, phượng khuynh ca ngự khí thường thường, không mang theo một kia nhi sắc bén, nhưng là nghe vào nạp lan hàm thần lỗ thai, lại là giống như sấm sét giống nhau đinh thai nhức óc. Hắn nói vì sao nhị đệ thế nhưng sẽ biến thành kia phúc bộ dáng, hiện tại hắn là minh bạch, định là người này kết tác, chỉ là người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thực lực sao liền như vậy cao cường đâu. Hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều không có nhận thấy được người này trên người có nửa điểm nhi linh khí dao động, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của hắn viễn siêu chính mình. Trường 905, toàn nghe được, chuyện này không có khả năng, hiện giờ tu chân giới nhưng không thể so trước kia, chẳng những công pháp truyền thừa linh tinh hơi kém đoạn tuyệt, đó là linh khí cũng là loang thật sự, như hắn như vậy nguyên anh, kỳ tu sĩ kia đều là tiêu phí vô số năm thời gian cùng với đại giới mới thành công đột phá. So nguyên anh kỳ còn cao tu sĩ, liền không có trước mặt này hào người, chính là, hắn lại nửa điểm nhi cũng không trột dạ đứng ở nhị đệ trước người, biểu tình nhàn nhạt đối chính mình nói chuyện, hắn tuy nói cũng không có phóng xuất ra nguyên anh kỳ áp lực, chính là hắn cũng cũng không có hoàn toàn thu liễm hơi thở, nhưng mà người này lại căn bản không sợ. Đạo hữu là người phương nào? vì sao như thế đối đại tiểu nữ cũng này đó bọn nhỏ nếu bọn họ có chỗ nào đắc tội đạo hữu vạn mong đạo hữu bao dung không cần cùng bọn nhỏ giống nhau so đo ta đại các nàng cấp đạo hữu nhận lỗi nạp lan hàm thần không nốc nếu không mặc dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng trưởng quản bọn họ huyễn vũ môn rốt cuộc huyễn vũ trong môn nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngừng hắn một người bởi vậy hắn thực mau liền nhận rõ tình thế Lời trong lời ngoài đều tận lực không phát sinh cái gì xung đột, chỉ là đi, hắn không biết nhà hắn nhị đệ vừa tới thời điểm, cũng là như thế này tưởng, cũng là như thế này nói, sau đó sao, liền thành hiện tại cái dạng này. Nghe hắn nói nha, vây xem ăn dưa quần chúng nhóm đầu tiên là sững sốt, theo sau liền cười, không, có biện pháp, lời này bọn họ vừa mới cũng nghe một lần, sau đó là vị Tiêu Kim đang chân nhân liền cùng kia hai vị trò chuyện với nhau này hoan, cũng không biết vị này Đến lúc đó sẽ như thế nào? Lại nói tiếp, những người này cũng không đều là ngốc, bọn họ ly đến như vậy xa, lẽ ra, Nguyên Anh đại tu sĩ lời nói, bọn họ là không có khả năng nghe được, chính là lạc, hiện tại hắn thanh âm lại như là ở bọn họ bên thai quanh quẩn dường như, này muốn nói là không có gì tình hùng nói, đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không thể tin a. Lại xem kia hai vị, thấy Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Cùng phía trước thấy kim đan chân nhân khi biểu tình có thể nói là giống nhau như lúc, nói cách khác, các nàng, đó là căn bản không đem nguyên anh kỳ đại tu sĩ để vào mắt lạc. Tưởng tượng đến kia hai người, hoặc là nói kia hai người phía sau có siêu cấp cao thủ ở, vây xem các tu sĩ liền có chút ngồi không yên. Vừa mới, vị này nói cũng cùng ngươi nói giống nhau. Phượng Khuynh ca nhúng mày, chỉ chỉ hắn bên cạnh nạp lan hàm tinh, kia ý tứ thực rõ ràng chính là lại có vẻ đặc biệt nhạy trọn, hảo sao? Chói lọi không đem người để vào mắt ta. Nạp Lan hàm thần nhìn trước mặt người này, ánh mắt liền có chút lạnh. Chẳng qua kia Hàn Ý cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất thôi. Hắn biết rõ, trước mặt hai người kia thực lực tuyệt không ở chính mình dưới, cho nên trong lòng có cái gì ý tưởng, hắn căn bản là không dám biểu lộ ra tới. Đạo Hiếu, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Có mục đích gì? Nếu là có cái gì ta giúp được với vội kia không ngại nói thẳng. Nghĩ nghĩ, nạp lan hàm thần lại nói, cũng không biết ta huyện vũ môn hay không may mắn có thể thỉnh nhị vị làm khách. Này hai người thực lực hắn suy đoán không ra, nhưng là, lại không ngại ngại hắn tính kế này hai người, nếu hắn huyện vũ môn không điểm nhi bản lĩnh, cũng không có khả năng trở thành bốn môn đứng đầu, tuy nói phía trên còn có tam đại tông môn đè nặng, chính là hắn huyện vũ môn cũng không phải ăn chay, chỉ cần hai người kia tới rồi bọn họ huyện vũ tông, như vậy. Nạp Lan Hàm Tinh nghe được đại ca lời này, trong lòng chấn động, "Này, đại ca hắn muốn làm gì?" Nhìn dáng vẻ, đại ca đều không phải đối thủ của hắn a, nhưng đúng là bởi vì như thế, đại ca vì sao còn muốn mời bọn họ đi Huyền Vũ môn đâu? Nếu thỉnh trở về hai vị tổ tông, kia bọn họ Huyền Vũ môn về sau còn có thể có ngày lành quá sao? Đại ca này không phải hồ nháo sao? Nạp Lan Hàm Tinh nhìn lướt qua nơi xa vầy xem các tu sĩ. Phát hiện bọn họ có chút đang ở khe khẽ nói nhỏ, nói cách khác, hắn đại ca phía trước những lời này, vô cùng có khả năng bị bọn họ nghe thấy được, như vậy thủ đoạn, hắn tự hỏi tại đây loại bất động thanh sắc chi gian là vô pháp làm được, cho nên hai người kia, vô cùng có khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều. Hắn đang định mở miệng đem chuyện này tách ra, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe được kia cô nương thực không thèm để ý nói, vị này, ơn. Đạo hưu đúng không? Đang hỏi người khác phía trước, không biết trước làm tự giới thiệu sao? Đang hỏi chúng ta có cái gì mục đích phía trước, không phải hẳn là hỏi một câu, nhà ngươi vị này tiểu công chúa đều làm chút cái gì sao? Hắn ám đạo một tiếng không tốt, cái này đại ca cũng thật là, sớm không tới, vãn không tới, cố tình hắn đều mau đem sự tình bãi bình thời điểm chạy ra, đến lúc này đi, không nói hai lời liền tưởng trước đem người cứu, cùng chính mình vừa tới sai giờ không nhiều lắm chỉ là lại không đem tư thái dọn xong, đó là mời người, cũng hơi có chút cao cao tại thượng hương vị. ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, cả ngày liền biết câu dẫn nam nhân, như thế nào, nhìn đến cha ta thực lực cao cường, lại tưởng câu dẫn cha ta. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Chạy nhanh đem ta thả, nói cách khác, cha ta nhất định sẽ kêu người đẹp. Nạp lan băng thật là mau tức chết rồi, nhà mình cha ngày thường không phải nhất sủng chính mình sao. Như thế nào còn không có đem chính mình cứu ra đi, xoay người liền mời nhân ra đi các nàng huyễn vũ môn làm khách đâu. Xem bộ dáng này, cha là tưởng cùng nàng kẻ thù bắt tay giảng hòa hóa. Tưởng tượng đến cái này, nạp lan băng liền lấy cặp kia phun hỏa đôi mắt trừng mắt liêu như yên. Phúc! Ra cô nãy nãy cũng, ngươi cũng quá không nhãn lực thấy như đi. Không thấy được cha ngươi tới cũng không dám theo chân bọn họ động thủ sao. Ngươi hiện tại nói như vậy kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao chứ bỏ chọc giận kia hai vị ở ngoài cùng chính ngươi có chỗ tốt gì a? ngốc không ngốc giờ khắc này nạp lan hàm tinh hai anh em quả thực hận không thể che lại nữ nhi chất nữ nhi miệng không thấy được nhân gia thực lực so với bọn hắn đều cao sao nếu là có năm chắc đánh thắng hai người kia bọn họ đến nỗi không lưng cuối đầu thỉnh này hai người đi bọn họ huyện vũ muôn sao băng nhi ngươi câm miệng cho ta Nơi này chỗ nào có ngươi nói chuyện phần. Nạp lan hàm thần trong lòng buồn bực đến muốn chết, trước kia nữ nhi cũng không như vậy không có mắt nột, hôm nay như thế nào nửa điểm nhi đại gia khí độ đều không có. Thật thật là kêu nàng nương cho nàng dưỡng đến không biết trời cao đất dày, này hai người cũng không phải là ngày xưa kia nhậm nàng đánh giết tay mặt hàng A. Nói xong lại vội đôi một trương gương mặt tươi cười đối liêu như yên nói, thật là xin lỗi A đạo hữu, tiểu nữ vô trạng, vạn mong đạo hữu thứ lỗi. Ta nại huyên vũ môn môn chủ nạp lan hàm thần, thế tiểu nữ hướng ngài bồi tội. Nói còn chấp tay, thật là nhận lỗi tư thái. Cha, dựa vào cái gì muốn ta câm miệng? Rõ ràng chính là cái này xú không biết xấu hổ tiện nữ nhân ra tay bị thương ta. ngươi, ngươi còn thiên bị nàng, ta quay đầu lại nhất định phải nói cho mẫu thân, làm mẫu thân thu thập nàng. Nạp lan băng tức giận đến muốn chết, cha thật quá đáng, ngày thường thu những cái đó tiểu hồ ly tinh liên quảng. Tới rồi nơi này không giúp chính mình báo thủ, ngược lại phải xin lỗi. Nạp lan băng cùng nạp lan hàm thần cũng không biết, bọn họ thanh âm, bị vô hạn phóng đại, ơn, đó là ly đến khá xa người tu trần trợ các tu sĩ, đều nghe được bọn họ thanh âm, nói cách khác, hắn tự giới thiệu cùng xin lỗi, còn có nàng nữ nhi nói. Trường 906, giáo nữ vô phương, đã xảy ra sự tình gì? Huyện vũ môn trưởng môn nhân ở cùng ai xin lỗi? Còn có vừa mới chửi ầm lên người là huyện vũ môn thiên tài thiếu nữ nạp lan băng sao. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản liền rất náo nhiệt tu chân trợ liền càng thêm náo nhiệt, huyện vũ môn ở tu chân giới địa vị kia chính là rất cao đâu Chỉ nghe nói huyện vũ môn thiên tài thiếu nữ điêu ngoa tùy hứng, nhưng bởi vì nàng thiên tư bất phàm, thả thiên sinh lệ chất, tuổi còn trẻ đó là trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vậy, ái mộ tuổi trẻ tu sĩ thập phần nhiều, hơn nữa. Vị này rất ít ra huyện vũ môn, bởi vậy, nàng ngày thường là cái bộ dáng gì, cực nhỏ có người biết. Vừa mới từ bên kia truyền đến tin tức nói, huyện vũ môn thiên tài đại tiểu thư vừa mới tưởng giết chết hai cái từ thế tục tới người thường. Kết quả không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều nhìn lầm rồi mắt mà đã tới rồi ván sắc thượng. Kết quả các nàng một hàng những thiên tài trực tiếp đã bị người trói lên, sau lại huyện vũ môn kim đan chân nhân lại đây chuẩn bị đưa bọn họ mang đi. Các ngươi đoán sau lại thế nào? Đạo hưu cũng đừng út út mở mở. Hiện tại nghe kia nhị vị nói nha, lại là huyên vũ môn trưởng môn đều cấp kinh động. Chỉ là a, huyên vũ môn trưởng môn kia chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Như thế nào còn ăn nói khép nép cho người ta xin lỗi đâu? Sợ không phải giả đi. Giả. hừ. Lúc này, một cái thoạt nhìn lùi bại thật sự tiểu quán chủ trong lòng hừ lạnh. Kia nạp lan hàm thần thanh âm lão phu là nhớ rõ danh mạch kia thật là cái kia lão đông tây thanh âm chỉ là lúc này đây không biết vì cái gì đã đến văn sát phòng trừng, là nhà hắn kia không bất lo nữa nhi làm ra tới đi hừ thật là xứng đáng nghĩ đến đây hắn cũng tới hứng thú phàm là có thể làm nạp lan hàm thần cái kia cẩu đồ vật có hại người cùng sự hắn đều thích nghe ngóng nghĩ đến đây hắn dứt khoát liền quán nhi cũng không lay động dọn dẹp một chút liền hướng tới thanh âm truyền đến địa phương mà đi bang Thanh thúy bàn tay thanh đột nhiên liền truyền ra tới, này tiếng vang thực rõ ràng là cái tắt thanh âm. Sau đó sao, nạp lan băng kia một trương vốn là có chút giơ loạn trên mặt xuất hiện một đạo thật sâu bàn tay ấn, chẳng qua là dây lát chi gian kia dấu vết liền biến thành màu xanh lá, nhìn thật là đặc biệt do người. Lần sau nói chuyện, miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, nếu không ta trực tiếp cắt ngươi đầu lưỡi. Phượng nhẹ ca thần sắc đạm mạc nhìn trầm trầm bị hung hăng đánh một cái tát nữ nhân. Ngựa khí lạnh lẽo, nếu không phải xem ở thế giới này dân cư cũng không tính nhiều phần thượng, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem người biến thành hôi phi. Tại thế tục trong thế giới, mọi người đều có một bộ hành sự phát tắc, hắn cùng liễu như yên tuy rằng là tu sĩ, khá vậy không có bởi vì chính mình thân phận mà làm ra cái gì quá chuyện các người, chính là đâu, tới này tu chân giới, kia đã có thể không giống nhau, nếu còn cùng tồn tại thế tục chung làm như vậy sự bó tay bó chân. Có ý tứ gì? Nạp lan băng tức khắc đã bị đánh ốc, tự nàng sinh ra đến bây giờ, nàng còn trước nay liền không có ai quá đánh đâu, càng đừng nói trước mặt mọi người bị người bạc thai, thả còn đánh không ngừng một cái, cái này mạc danh ra tới nam nhân, ra tay cư nhiên như vậy tàn nhẫn, quả thực hận không thể đem nàng đánh thành mảnh vỡ, nàng cảm giác được, hắn nói mỗi một chữ, đều cực kỳ nghiêm túc. Tưởng tượng đến nam nhân kia là thật sự đối chính mình sinh ra sát khí, Nạp lan băng kia một khang nóng lên đầu liền nháy mắt lạnh xuống dưới, muốn miệng vỡ mà ra nói liền như vậy ca ở trong cổ họng, một chữ cũng không dám lại nổ ra. Nạp lan hàm thần cũng bị người nam nhân này không hề tỉnh tục nói hoàng sợ, giờ này khắc này, hắn trong đầu có một cổ mánh liệt trực giác, nếu băng nhi còn dám khẩu xuất của nôn, hoặc là nói mắng nữ nhân kia một câu, hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Cái này nhận chi làm nạp lan hàm thần tâm bắt lạnh bắt lạnh, vốn dĩ. Hắn còn nghĩ, chờ này hai người đi hắn huyến bu môn, đến lúc đó nghĩ cách làm băng nhi cùng vị này phát sinh điểm nhi cái gì đâu, chính là hiện tại thoạt nhìn, cái này kế hoạch chỉ sợ không được, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đổ vỡ. Hắn như thế nào liền sinh ra như vậy một cái không hiểu chuyện lại vụng về như lợn nữ nhi tới nhà. Hắn cũng không dám đắc tội người, nàng một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ là ai cho nàng lá gan liền nhân ra là ai ra sao thực lực đều không rõ ràng lắm liền hướng chết đắc tội. Quả thực là tức chết hắn a thật là tức chết hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, liền nạp lan hàm thần đều hận không hung hăng giáo huấn nữ nhi một đốn, này không phải cho hắn gây phiền phức sao. Không cần phải nói, này hai cái thoạt nhìn cùng người thường vô dị cường giả định là làm băng nhi cho rằng bọn họ là vô quyền vô thế còn vô thực lực người thường, bởi vậy mới có thể như vậy không nhãn lực thấy nhi đắc tội với người. nếu này hai người trên người hơi chút lộ ra một chút hơi thở tới, hắn tin tưởng nhà mình nữ nhi đó là lại điêu ngoa cũng không có khả năng ở không làm rõ ràng này hai người ra sao lai lịch phía trước liền đắc tội người, đặc biệt vẫn là hướng chết đắc tội cái loại này, lại xem cái kia cô nương thật là mỹ đến không gì sánh được, băng nhi tưởng hủy hoại nàng, phỏng chừng cũng chính là bởi vì nàng mỹ mạo, thật là cho nàng nương dạy hư, thật là xin lỗi nạp lan hàm thần rất là bất đắc dĩ. Hắn đường đường huyện vũ môn trưởng môn nhân, hiện giờ thấp hèn cho người ta xin lỗi không nói, còn năm lần bảy lượt cho người ta xin lỗi, cái này làm cho hắn trưởng môn nhân mặt hướng nơi nào gác ca. Chính là hắn dám không xin lỗi sao? Thực hiện nhiên, hắn không dám, nếu không, hắn nhất định là vừa lên tới liền bắt đầu động thủ, bất luận bọn họ có lý không lý, trước giao hấn một đốn lại nói, rốt cuộc làm hại nhà mình nữ nhi mất hết mặt mũi, hắn lại sao có thể mặc kệ mặc kệ đâu. Nhưng là hiện tại, hắn tuy là có cái kia tâm, lại cũng không cái kia lá gan. Chỉ tiếc à, hắn nói còn chưa nói xong đâu, đã bị người nhàn nhạt đánh gãy, phượng huynh ca không chút để ý đi rồi hai bước, chỉ nói, nạp lan trường môn, ngươi cũng không cần thế nàng xin lỗi, ngươi hẳn là biết, mạng phạm thượng vị tu sĩ là cái cái dạng gì kết cục chúng ta hiện giờ như vậy xử trí, đã là thủ hạ lưu tình. Sắc thật, tu chân giới kỳ thật thực tàn khốc. Liền giống như Nạp Lan băng bọn họ một hàng phía trước như vậy hành vi kỳ thật là thực bình thường. Rốt cuộc, đối với tu sĩ tới nói, bình thường thế tục người đó chính là con kiến, bọn họ phất tay chi gian có thể làm cho bọn họ biến mất trên thế giới này, cùng lý, ở thượng vị các tu sĩ trong mắt, hạ vị các tu sĩ địa vị kỳ thật cùng bình thường thế tục người cũng không có cái gì hai dạng. huống chi, vị này Nạp Lan đại tiểu thư chẳng những vô duyên vô cớ tìm tới vị tu sĩ phiền toái. Lại còn có mắng đến như vậy hung ác, nếu là gặp được tàn nhẫn độc ác chủ nhân, lúc này không chừng còn có hay không mệnh ở đâu. Đương nhiên, cái gọi là thượng vị tu sĩ, thấp nhất cũng là chỉ Nguyên Anh kỳ phía trên tu sĩ, Nguyên Anh kỳ dưới sao, lại không dám như vậy. Là là là, đều do ta quản giáo vô phương, mới kêu tiểu nữ sấm hạ như thế đại họa, chỉ là, nàng rốt cuộc tuổi nhỏ, vạn mong nhị vị đạo hữu xem ở ta huyện vũ môn mặt nuôi thượng. Bỏ qua cho nàng lúc này đây, ta hướng nhị vị bảo đảm, về sau nàng cũng không dám nữa. Nạp lan hàm thần dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, còn nữa nói, đàng trước cũng thấp quá mức, lại thấp một lần tựa hồ cũng không như vậy thẹn thùng. Chương 907, Huy Hiếp Chỉ là nạp lan hàm thần mới vừa đem nói cho hết lời, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến tất cả mọi người tựa hồ ở đối hắn chỉ chỉ trò trò, phải biết rằng, dị vãng như vậy thời điểm. Bọn họ căn bản là liền xem đều không quá dám xem hắn bên này, chính là hiện tại, là ai cho bọn hắn lá gan đối với nguyên anh kỳ đại tu sĩ chỉ chỉ trò trò. Hắn trong lòng hoa một đoàn hỏa, rất muốn chơi một chơi nguyên anh kỳ đại tu sĩ huy phong chỉ là đi, hiện tại hắn lại là không dám chơi, trước mặt này hai cái thoạt nhìn thực lực sâu không lường được ra hỏa còn ở đâu, thả hắn nữ nhi lại đem này hai người đắc tội quá mức. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này hai người không cần theo chân bọn họ chấp nhận, bỏ qua cho nữ nhi lần này, đến nỗi chuyện sau đó, chỉ có về sau nói nữa. Bỏ qua cho nàng. Phượng khuyên ca nguyên bản không phải tính toán chi li người, nhưng là đâu, lúc này đây, kia nữ nhân chọc không phải hắn, mà là nàng. Hắn nhưng không vui nhìn đến liệu như yên chịu ủy khuất, bởi vậy, đạm mạc nhìn thoáng qua nạp lan băng, ngược lại cười như không cười nhìn về phía nạp lan hàm thần nói. Cũng không phải không thể, ngươi tự mình phế đi nàng, ta liền lưu nàng một mạng. Thân, thân thủ phế đi băng nhi. Nghe được lời này, nạp lan hàm thần mặt như màu đất, băng nhi tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh, chính là nàng thiên phú nhất thật tốt, tuổi trẻ kỳ kỳ liền thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giả lấy thời gian, nàng định có thể thuận lợi đột phá kim đan, nguyên anh, cho nàng càng nhiều một ít thời gian. Có lẽ còn có thể đạt tới bọn họ rất nhiều người đều không thể đạt tới thành tựu Chính là hiện tại nếu là phế đi chính mình nữ nhi, như vậy, huyện vũ môn hy vọng kia đã có thể tan biến a tưởng tượng đến cái này, nạp lan hàm thần đó là tức giận đến muốn hộp máu, là, hắn là lấy không chuẩn trước mặt này hai người thực lực, nhưng bọn họ như thế, khá vậy thật là khinh người quá đáng, muốn làm đường đường huyện vũ môn trưởng môn nhân, tự mình luôn mãi chịu cầu này hai người bỏ qua cho hắn băng nhi. Tư thái phóng đến thập phần thấp. Nhưng hai người kia đâu? Lại căn bản nửa điểm nhi mặt mũi cũng không chịu cho hắn. Thử, thật đương hắn nạp lan hàm thần sợ bọn họ không thành. Bọn họ muốn phế đi băng nhi. Nay tuyệt không khả năng, nghĩ đến đây, nạp lan hàm thần ánh mắt phát lạnh, ngựa khí không hề như phía trước như vậy thấp, mà là hơi có chút uy thế nói. Nhị vị, phải biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta khuyên các ngươi không cần đem sự tình làm được quá mức, như vậy. Đối chúng ta ai đều không tốt, nhị vị cảm thấy đâu? A, này liền uy hiếp thượng. Tấm tắc, ngươi vừa mới đi lên chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng muốn đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới trước tôn trọng một chút chúng ta ý tứ? Sau lại thấy nhìn không ra chúng ta sâu cả, liền không lưng cúi đầu, hiện tại vừa nghe đến muốn hủy hoại Huyền Vũ môn cái gọi là thiên tài liền lại lộ ra bản tính. Đại ca hắn đây là, đây là muốn tao tiết đầu à? Nạp lan hàm tinh nhìn nhà mình đại ca trong mắt lạnh lẽo, tâm lập tức liền nhắc lên, tuy nói băng nhi thật là bọn họ huyễn vũ môn tương lai, chính là, kia dù sao cũng là rất nhiều năm sau sự tình a. hiện tại nhất mấu chốt, là trước mắt hảo không lạc. Hai người kia dựa vào hắn phòng đoán, vô cùng có khả năng là siêu việt nguyên anh hóa thần hoặc là luyện hư kỳ đại tu sĩ, nếu không nói, bọn họ không có khả năng nửa điểm nhi linh khí cũng cảm ứng không đến, như vậy đại tu sĩ. Bọn họ huyên vũ môn cần thiết hướng chết đắc tội chết sao. Hắn rôi tay lôi kéo nhà mình đại ca, ý đồ khuyên một khuyên hắn, đáng tiếc à, hắn không kéo còn hảo, lôi kéo đi, đã bị nhà mình đại ca hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nạp lan hàm tình xem đã hiểu nhà mình đại ca trong mắt ý tứ, trách cứ hắn không có bảo vệ tốt băng nhi này đó tiểu bối nhi. Chính là, chuyện này có thể đoán hắn sao? Hắn rõ ràng đều phải đem sự tình bãi bình là nhà mình đại ca một chân lại bước vào tới giảo hắn tính kế hảo đi. Đến lúc này, đại ca ngược lại quái khởi chính mình tới, hắn cũng thật thật là có khổ nói không nên lời hoa. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào mới gọi là đến bất quá đâu? Trực tiếp đem người thả sao? Phượng Khuynh ca muốn thay liếu như yên suất đầu tâm không có nửa điểm nhi dao động, nhìn nạp lan hàm thần, vẫn là cười như không cười bộ dáng, tựa hồ cũng không có đem nạp lan hàm thần nói để vào mắt. Nạp lan hàm thần nhìn người này bộ dáng trong lòng kia kêu, kêu một cái khi à, tức giận đến hắn lập tức liền nói, không sai, tiểu nữ tuy có làm không đúng địa phương, nhưng các ngươi nhị vị chính là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại, bọn họ nhóm người này tiểu gia hỏa lại là bị thương không nhẹ, phải biết rằng, này đàn tiểu gia hỏa lai lịch nhưng đều không đơn giản đâu. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ sao kia tự nhiên là nếu này hai người không thả người nói. Đắc tội không chỉ có là bọn họ huyện vũ môn, còn có mặt khác mấy đại môn phái lạc, cũng chính là cảnh cáo bọn họ không cần làm quá mức, làm được quá mức, đắc tội người quá nhiều, chẳng sợ thực lực của bọn họ lại như thế nào cao cường, chỉ sợ về sau tại đây tu sĩ ẩn cư trong đất cũng chưa cái gì hảo trái cây ăn. Nạp lan hàm tinh gấp đến độ thẳng dậm chân, đại ca tính tình khi nào như vậy cấp như vậy vọng, rõ ràng, chính mình đã nghĩ kỹ rồi đối phó hai người kia biện pháp A. Nhưng bị đại ca như vậy một chỗ lẫn, chỉ sợ kia kế hoạch cũng là vô dụng, ai, hảo hảo một đao mượn đao giết người kế, lang là sinh sôi cấp chất nữ nhi cùng đại ca làm hỏng, này thật đúng là, thật là, nạp lan hàm tinh buồn bực đến muốn hụt máu, lúc này đây là thật sự, hắn hiện tại thật sự rất muốn tự mình đi phế đi nhà mình chất nữ nhi, nếu không phải chất nữ nhi như vậy không ánh mắt, đại ca lại sao có thể sẽ đến, đại ca không tới. Lúc này phỏng trừng kế hoạch của hắn đều đã thành công, nơi nào còn sẽ có hậu đầu những việc này phát sinh. liễu như yên nghe thấy cái này huyện vũ môn trưởng môn nói sau, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, thật là không thấy ra tới a, người này còn rất sẽ cường từ đoạn lý, cũng là, bằng không nói, này trưởng môn vị trí hắn làm sao có thể ngồi được với đi đâu, thoát nhìn, này huyện vũ môn chỉ sợ không phải hảo điều nha. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu cấp vượng khuyên ca truyền âm nói, Phượng Khuynh ca, nếu không, chúng ta trực tiếp đi Huyền Vũ môn đi, ta xem Huyền Vũ môn này mấy cái đều không giống như là cái gì người tốt, bao gồm cái kia thực sẽ xem chúng ta sắc mặt tiểu Kim Đan, còn nữa nói, nếu là đại môn phái, nghĩ đến bọn họ trong môn phái hẳn là có không ít tư liệu, chúng ta đâu, liền đi trước bước đầu hiểu biết một chút nơi này, mới quyết định như thế nào. Ừm, nếu như thế, kia liền phế đi cái kia khẩu suất cuồng ngôn lời, chúng ta liền ẩn thân đi theo bọn họ đi. Phượng Khuynh ca lúc này đây mang Liễu như yên tới nơi này, đánh chính là mang nàng ra tới du ngoạn nhi chủ ý, nàng hiện tại nếu đưa ra chính mình yêu cầu, kia hắn tự nhiên thỏa mãn nàng yêu cầu. Đối với phế đi nữ nhân kia, Liễu như yên cũng không có bất luận cái gì dị nghị, thả nàng cũng biết Phượng Khuynh ca sở dĩ một hai phải phế đi nữ nhân kia, cũng là vì nàng hết giận, nàng không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên cũng liền sẽ không thế kia nữ nhân cầu tình, bởi vậy gật đầu nói. Hành, vậy phế đi đi. Phượng Khuynh Ca cũng không nói chuyện nữa, cũng không thấy hắn có cái gì động tác liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa lại thê lương thét chói tai. Thanh âm này nguyên đầu sao? Tự nhiên là vị kia Viễn Vũ môn thiên tài đại tiểu thư Nạp Lan băng. Chương 908. Tàn khốc. Ha. Hảo. Đau quá. Cha, cha, băng nhi đau quá. Đau quá Nạp Lan băng thét chói tai, lại cảm thấy yết hầu một ngọn một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra tới, trực tiếp liền phun ở nàng lao cha nạp lan hàm thần trên mặt. người được này cổ huyết tinh chi khí, nạp lan hàm thần có chút há hốc mồm. ngay sau đó liền phản ứng lại đây, định là kia hai người động tay, nhất định là cái dạng này. vì thế xoay người sang chỗ khác liền chuẩn bị tìm kia hai người lý luận. kết quả quay người lại, lại phát hiện bên kia rông tuyết, nửa bóng người tử đều không có. phảng phất hắn vừa mới nhìn đến kia hai người đều là hắn ảo giác dường như. Hàm Tinh vừa mới còn ở nơi này kia hai người đâu? Đi đâu vậy? Nhìn nhìn chằm chằm trước mặt ngơ ngác sững sờ nhị đệ, Nạp Lan hàm thần ngựa khí thập phần không tốt chất vấn nói. Nghe tới, hình như là Nạp Lan hàm Tinh đem người thả chạy giống nhau. Nạp Lan hàm Tinh giờ phút này thập phần khiếp sợ, nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa mới kia hai người dùng kia chính là Thuấn Di à, Thuấn Di. Thậm chí bọn họ ra tay phế bỏ Nạp Lan băng thời điểm. Bọn họ tất cả mọi người không có nhìn đến kia hai người là như thế nào đọc thủ. Quả thực thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ, kia hai người thực lực, có lẽ thật là hóa thần hoặc là luyện hư cảnh giới. Nếu không nói, bọn họ sao có thể thuấn di? Nhìn đến tức muốn hộp máu đại ca, nạp lan hàm tinh thực bồn bực, chỉ nói, đại ca, bọn họ, nếu ta không nhìn lầm nói, cho là thuấn di rời đi. Cái, cái gì, thuấn di? Nạp lan hàm thần nghe vậy trong lòng cũng là ngẩn ngơ, nếu thật là nói như vậy, kia kia hai người thực lực, lại sẽ là như thế nào? Hắn hiện giờ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ đâu, thuấn di thứ này hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng, hơn nữa, thuấn di là sẽ có linh lực dao động à, hắn rõ ràng cái gì đều không có cảm giác được. Bởi vậy, hắn có chút không tin nói, nhị đệ, ngươi sợ là đang nói đùa đi, ta nhưng không có bất luận cái gì linh lực dao động. Nếu bọn họ thật là thuấn di rời đi, ta thế nào cũng nên có điều phát hiện mới đúng, nhị đệ ngư như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ là thuấn di rời đi đâu. Nếu không phải thuấn di, kia bọn họ là như thế nào rời đi. Ta đôi mắt nhưng cho tới bây giờ liền không có rời đi quá bọn họ trên người, không phải thuấn di lại là cái gì. Nạp lan hàm tinh kỳ thật một bụng khí cũng chưa chỗ ngồi giải, chơ mắt nhìn chính mình hoàn mỹ kế hoạch thất bại, hơn nữa vẫn là bởi vì chính mình thân đại ca. Hắn không khí mới là lạ. Hiện tại, đại ca còn chưa tin hắn nói, làm cho cùng chính mình như là ở lừa gạt hắn giống nhau. Loại chuyện này, có cái gì hảo lừa gạt? Ai, cũng không biết đại ca có phải hay không bởi vì bệnh đa nghi vẫn luôn rất trọng, cho nên liền chính mình đều bắt đầu hoài nghi. Còn có, đại ca, hiện tại chúng ta không phải hẳn là nhìn xem băng nhi thương thế sao. Kia hai người đã đi rồi, chúng ta thậm chí liền bọn họ là ai cũng không biết. Không duyên cớ đắc tội như vậy đại nhân vật cũng không biết chúng ta huyện vũ môn có thể hay không có cái gì họa. Hàm Tinh người câm miệng vừa nghe đến nhị đệ không lưu tình chút nào nói ra những lời này, Nạp Lan Hàm Thần biểu tình chính là chấn động. Nếu kia hai người thật dùng thuẫn lớn gì mà chính mình lại không hề sợ dắt nói, chỉ có thể thuyết minh bọn họ đối linh khi khống chế thập phần hoàn mỹ người như vậy nếu ghi hận thượng bọn họ huyện vũ môn không nói được thực sự có thai hỏa phát sinh. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng liền thập phần xuất ruột, dôi tay một phen nắm lấy nữ nhi tay, linh khí thăm đi vào xem xét nữ nhi thương thế như thế nào, nhưng kiểm tra ra tới kết quả, lại là làm hắn một ngụm lao huyết đều phung tới, băng nhi nàng, nàng thế nhưng bị phế đi, về sau, về sau rốt cuộc vô pháp tu luyện. Nhìn đến nhà mình đại ca hộp máu, nạp lan hàm tinh cũng có loại không ổn dự cảm, bước nhanh đi qua, đem linh khí thăm nhập chất nữ nhi trong thân thể. Phát hiện nàng đan điển cùng toàn thân gân mạch đều bị hoàn toàn phá hủy, sắc mặt cũng là một bạch lui ra phía sau hai bước, có chút thất hồn lạc phách nói, đại ca, hắn bọn họ, cơm miệng, chúng ta lập tức trở về. Nạp lan hàm thần rốt cuộc là nhất phái trưởng môn, ngăn trở đệ đệ sắp xuất khẩu nói, móc ra hai viên đan dược liền hướng nữ nhi trong miệng uy, sau đó đem nữ nhi giao cho nhị đệ, lúc này mới xoay người nhìn về phía mặt khác mấy người. Lại ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua về sớm đến rất xa các tu sĩ, làm ra quyết định. Cái nào thiên giết đổ vật dám thương ta thanh dương môn thiếu chủ? Liên ở hắn chuẩn bị động thủ phế bỏ mặt khác môn phái những thiên tài khi, một đạo tức muốn hộp máu thanh âm liền từ một bên truyền tới, đó là thanh dương môn đại trưởng lão, nói đến cũng thật là xảo, hắn kỳ thật là đi ra ngoài tìm một mặt rất khó tìm dược liệu tới, liền nghe được có người nghị luận bên này tình huống, tức khắc liền chạy nhanh đuổi lại đây. Khi nói chuyện, một đạo lưu quang đã đến trước mắt, còn chưa tới kịp xuống tay nạp lan hàm thần tức giận đến mặt đều thanh, hắn vốn là muốn nhân cơ hội hủy hoại trong môn phái khác thiên tài, sau đó giá họa cho kia hai người, nhưng là ai thành nghĩ đến, thanh dương môn cư nhiên nhanh như vậy liền tới người, quả thực tức chết hắn. Nạp lan huynh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đi vào phụ cận thanh dương môn đại trưởng lão vừa thấy đến nạp lan hàm thần, trong lòng cả kinh hắn cách thật xa liền phát hiện nơi này có thực lực vượt qua chính mình cao thủ ở, lại không nghĩ rằng lại là nạp lan hàm thần, huyện vũ môn trưởng môn, hiện tại nhìn đến hắn liền chạy nhanh hành lễ hỏi. Nạp lan hàm thần trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng trên mặt lại là mang theo sầu khổ chi ý nói, này đó bọn nhỏ gặp hai cái tàn nhẫn độc các các nhân, nếu không phải hàm tinh liền ở phụ cận kịp thời đổi tới, ta lại theo sau tìm đến hiện tại này đó bọn nhỏ chỉ sợ là mỗi người đều bị vẫn đi yêu thú lâm, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Hắn nói, thấy thanh dương môn đại trưởng lão vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, dứt khoát liền đem vừa mới phát sinh sự tình thêm mắm thêm mối nói cho hắn nghe. Trên thực tế, chính hắn đều còn không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cấp kia hai người mách lẻo, hủy hoại chính mình nữ nhi, bọn họ cũng mơ tưởng hảo quá. Chỉ tiếp nha. Nạp lan hàm tinh không nghĩ tới, bọn họ cho rằng, đã thuấn di rời đi hai người đang đứng ở cách bọn họ cũng không xa địa phương đâu, nghe được bọn họ đổi trắng thay đen nói sau, liếu như yên hơi hơi như mày, những người này, thật đúng là không giải trí nhớ nột. Như thế nào, chuẩn bị đối bọn họ động thủ. Phượng Khuynh ca đứng ở nàng bên cạnh, tự nhiên cũng không có xem nhẹ rất nàng trên mặt biểu tình, thấy nàng như thế, trong lòng ám nhạc, thoát nhìn cô nương này có đôi khi cũng sẽ để ý người khác nói đâu. Liêu như Yên lắc đầu nói, này thật không có, chỉ là không nghĩ tới đường đường nhất phái trưởng môn nhân, cư nhiên thị phi chẳng phân biệt, đổi trắng thay đen, có chút thất vọng rồi, mất công những người này không ở thế tục bên trong, nếu bọn họ đang ở thế tục, chỉ sợ sẽ vô duyên vô cớ giết hại rất nhiều người đâu, Thoạt nhìn, cái này huyện vũ môn định là có vấn đề, nếu không sao có thể như vậy. Phượng huynh ca nghe vậy không cấm bật cười lắc đầu nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, là chính ngươi đem nhân tính nghĩ đến quá thiệt lương, ở tu chân giới loại này cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh hạ, không tàn nhẫn được. Sảo ngôn lệnh lươi nói, vậy chỉ có thể sống được thực khổ bức, tùy thời đều có khả năng bị người khác gân tươi nuốt sống, hắn không cam lòng như thế, liền chỉ có trái lại khi dễ người khác lạc. Chương 909, tính kế. So này ác hơn ngàn vạn lần sự tình hắn đều từng tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, còn có cái gì không rõ đâu, đừng nói là tại đây tu chân giới, đó là bên ngoài thế tục sinh hoạt, không cũng giống nhau sao, chẳng qua, thế tục người chế định pháp tác, mọi người, hảo đi, đại bộ phận người thường đều cần thiết tuần hoàn pháp tác hành sự. Thế tục hiện giờ xem như thời buổi rối loạn, cũng bởi vậy, chẳng sợ chính là người mang võ nghệ người, cũng không dám dễ dàng trái với chất tự. Cũng cũng chỉ có tiểu hồng tụ nhóm tương đối kiêu ngạo một trường, nhưng cũng không thể động bất động liền giết người. Bởi vậy, nhưng trật tự so với tu chân giới tới nói, thật sự hảo không biết nhiều ít lần. Cũng là liễu như yên thở dài, dùng thần thức dò xét một chút này cái gọi là ẩn cư mà, thật đúng là phát hiện rất nhiều địa phương nàng thần thức cư nhiên điều tra không đến, không cấm có chút nghi hoặc hỏi Phượng Khuynh Ca nói, Phượng Khuynh Ca, ngươi thần thức có thể trải rộng toàn bộ ẩn cư mà sao? Ta thần thức ở rất nhiều địa phương cư nhiên chịu trở. Phải biết rằng, bọn họ thần thức, chính là liền ẩn cư mà ẩn nấp kết giới đều có thể đủ điều tra ra tơi a, lại là không nghĩ tới, tiến vào ẩn cư mà lúc sau, lại ngược lại vô pháp điều tra toàn bộ khu vực, này đã có thể có chút kỳ quái đâu. Phượng Khuynh ca lắc lắc đầu, trên thực tế, hắn gần nhất ẩn cư mà liền thử qua, kết quả làm hắn có chút nghi hoặc, bất quá lại cũng cũng không có quá nhiều lo lắng. Ở hắn xem ra, này viên địa cầu vốn dĩ liền có rất nhiều bí mật, trên thực tế, không chỉ có là cái này ẩn cư mà, đó là bên ngoài thế giới, bọn họ cũng cũng không có toàn bộ điều tra xong. Cho nên lúc này đây, hắn là chuẩn bị mang theo liếu như yên hảo hảo dạo mở dạo, thăm dò hiểm tới, này ẩn cư mà sao, chính là bọn họ chạm thứ nhất, đến nơi lúc sau muốn đi đâu, vậy xem tình huống, bất quá, theo hắn quan sát, cái kia gọi là nạp lan hàm tinh. Tựa hồ biết đến đồ vật còn rất không ít, bởi vậy, hắn mới đồng ý đi huyện vũ môn nhìn xem. Kỳ thật, Liêu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người đều rất rõ ràng, Nạp Lan Hàm Tinh vừa mới cùng bọn hắn nói những cái đó tin tức, phần lớn là thật sự, bất quá là còn có một ít dấu ở chân thật tình huống, bọn họ dù sao cũng là mới từ thế tục tới, ở Nạp Lan Hàm Tinh xem ra, bọn họ căn bản là không quá nhiều thời gian đi tra thật giả nhưng hắn cũng không dám nói quá nhiều lời nói dối, để tránh bị bọn họ phát hiện. Chỉ tiếc nạp lan hàm tinh cũng không biết, này hai người nhàn thật sự, thời gian có thể nói là bó lớn có, tới chỗ này, chính là tới tìm thú vị nhi sự tình, bất quá thực hiển nhiên, vừa tới ẩn cư mà tao ngộ, làm bọn hắn không quá thư thái, bởi vậy, bọn họ huyên vũ môn lúc này đây kết cục liền có chút khó liệu. Quả thực buồn cười, nạp lan huynh. Chuyện này ta sau khi trở về chắc chắn bẩm chúng ta trưởng môn, làm trưởng môn định đoạt, hiện tại ta phải đem chúng ta thiếu chủ hộ tống trở về, có thời gian, ta chắc chắn đi nạp Lan môn bái phỏng. Thanh Dương môn đại trưởng lão nghe xong Nạp Lan Hàm thần nói lúc sau, trên mặt nhất phái trấn trọng nói, theo sau lại hỏi, đúng rồi, Nạp Lan huynh khả năng hình dung một chút kia hai người tướng mạo?" Kỳ thật, Thanh Dương môn đại trưởng lão trong lòng đối Nạp Lan Hàm thần nói vẫn là có chút hoài nghi nhưng có một chút nhi hắn lại là có thể xác định, kia đó là, tạo thành hiện tại tình huống này người, tất nhiên, có hai cái, bởi vậy hắn mới như thế hỏi. Nạp Lan hàm thần trong lòng mắng thanh cáo giả, nhưng vẫn là mặt cười hình dung một chút liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người bộ dáng, bất quá, lại đem nhất mấu chốt một chút che giấu xuống dưới, kia đó là, nếu không phải cùng kia hai người động thủ hoặc là đối thượng, như vậy, bọn họ liền như người thường vô dị. Thanh Dương môn đại trưởng lão nghe xong, rất là chân thành nói tạ, liền mang theo nhà hắn thiếu chủ rời đi, thuận tiện còn mang đi phụ thuộc với Thanh Dương môn kia hai cái thiếu chủ tùy Tùng Nhi, đảo không phải hắn có bao nhiêu hảo tâm, mà là đi, có một số việc, chờ trở, trở về Tông Môn còn cần cẩn thận dò hỏi bọn họ. Đại ca, này liền làm hắn đi rồi. Nạp Lan hàm tinh có chút không quá nguyện ý, trên thực tế hắn còn tưởng rằng đại ca sẽ tính cả thanh dương môn đại trưởng lão cũng cùng nhau phế đi đâu. Rốt cuộc, thanh dương môn đại trưởng lão thực lực, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ mà thôi, hắn cùng đại ca hai người liên thủ bắt lấy hắn hẳn là không phải việc khó. Nạp lan hàm thần thở dài, vô vô nhị đệ bả vai, nhẹ nhàng ngâng đầu nhìn thoáng qua cách khá xa xa vây xem quần chúng nhóm, nhỏ giọng nói, trước mắt bao người, chúng ta không bỏ hắn đi lại có thể như thế nào. Ta nhưng thật ra muốn phế đi hắn, Chính là, này hiện thực sao? Hắn nói xong, lại nói, được rồi, chúng ta cũng chạy nhanh dẫn người đi đi, đến nỗi lôi dương môn tiểu công tử, cũng cùng nhau mang đi, vừa mới vị kia đã nhìn đến hắn thân không quá đáng ngại, chúng ta, cũng không thể động thủ, kia chi bằng bán bọn họ một cái mặt mũi như thế, về sau cùng nhau đối phó kia hai người cũng hảo, rốt cuộc, băng nhi các nàng một hàng đều là ở bọn họ trong tay ăn mệt. Nói xong, hắn bế lên nữ nhi, Lại ý bảo nhị đệ đem còn lại mấy người mang theo, nhanh chóng chạy tới tông môn, băng nhi bị hủy chuyện này, cũng không thể cứ như vậy tính, hắn cần thiết mau chóng cùng các trưởng lão thái thượng trưởng lao nhóm lấy được liên hệ, lấy thương nghị việc này đương như thế nào xử lý. Lại một cái, đó là lập tức liền phải tuyển bắt các đệ tử đi bí cảnh sự tình, chuyện này cũng là qua loa không được, cần phải tinh tế chọn lựa cùng thương nghị mới thành cũng không biết kia chỗ bí cảnh có thể hay không cho bọn hắn một ít kinh hỉ, chỉ là đáng tiếc băng nhi, nhi đã bị phế bỏ nữ nhi, nạp lan hàm thần nói không rõ chính mình hiện tại là cái dạng gì tâm tình, hắn chính là cảm thấy bọn họ huyễn vũ môn thực mệnh tiêu phí như vậy nhiều sức lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra tới tiểu thiên tài, thế nhưng không thể hiểu được cứ như vậy chết ở không biết tên nhân thủ, cái này tiêu bọn họ huyễn vũ môn, sao mà chịu nổi? nhất quan trọng là Hắn thậm chí liền đối phương tên họ là gì đều không rõ ràng lắm, thực lực mấy phần càng không rõ ràng lắm, sau lưng thế lực vẫn là không rõ ràng lắm, nói cách khác, hắn muốn báo thù, nhưng nếu đối phương vẫn luôn tránh mà không thấy nói, hắn là liền kẻ thù góc áo đều nhìn không tới một mảnh. Tưởng tượng đến này đó, nạp lan hàm thần tâm can nhi đều ở đâu, bất quá, hắn đã là ám hạ quyết định, đại đi trở về, nhất định phải đem kia hai cái đáng chết đồ vật bức họa họa ra tới. Sau đó phân phát đi xuống lệnh người chú ý bọn họ tiếng động, một khi có tin tức, liền tập hợp còn lại mấy đại môn phái cùng nhau thảo phạt kia hai người. Kia hai người tuy là dài quá ba đầu sáu tay, cũng mơ tưởng từ mấy đại môn phái vây truy đánh cuộc tiệt chung chạy ra sinh thiên, đến nỗi thực lực của bọn họ, nạp lan hàm thần hơi chút lo lắng một chút lúc sau, liền bức chi sau đầu, bởi vì hắn đã quyết định để cho người khác đi đương phá hôi, đến nỗi hắn huyên vũ môn người sao kia tự nhiên là sẽ không đương ra thảo phạt trước phong. Hắn là tưởng liên hợp mấy hắn mấy đại môn phái tới đối phó chúng ta. Liễu như yên mướng mày, không nhanh không chậm cùng Phượng Khuynh ca đi theo ở nạp lan hàm thần đoàn người phía sau, có chút không sao cả hỏi, ơn, nói thực ra, nàng là có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, người này đã bị bọn họ dọa tới rồi, không nghĩ tới a. Phượng Khuynh ca gật đầu, chỉ nói, thực hiện nhiên là cái dạng này chỉ là hắn đánh sai bản tính rồi. chương 910 ném nổi. nghe thấy cái này liễu như yên cũng là vui vẻ liên tục gật đầu nói nếu hắn tưởng tính kế chúng ta chúng ta đây đi huyện vũ môn cũng không thể một chuyến tay không đi. ân đến lúc đó nếu nhìn đến cái gì để mắt đồ vật ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt a ta hiện tại nhưng nghèo ngươi nghèo phượng khinh ca cho liễu như yên một ánh mắt kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá ngươi nếu là nghèo kia trên thế giới này phỏng chừng liền không nhiều ít người giàu có, bất luận này đây người tu chân thân phận, vẫn là người thường thân phận, nàng đều thực giàu có được không? Đúng vậy, ta thực nghèo, gần nhất đi, người nào đó ăn uống quá lớn, đem ta ăn nghèo. Liêu như yên một chút đều không đỏ mặt nói, tuy nói Phượng Khuynh Ca là nàng huấn luyện viên, cũng thật ở giáo nàng về trận pháp phương diện đồ vật, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình có chút mệt. Phượng Khuynh ca nhìn thoáng qua Liễu như yên khỏe miệng cười nhạt, tâm tình cực kỳ không tồi, trước kia nàng nhưng không như vậy nói với hắn lời nói, rất nhiều thời điểm kia ngự khí đều là ngạnh băng băng, nhưng thật ra hiện tại, mang điểm nhi tiểu nữ nhi tư thái bộ dáng thật là, ân, làm người cảnh đẹp ý vui nột. Cho nên hắn dứt khoát phối hợp Liễu như yên nói, tiểu yên là nói, ngươi bị ta ăn nghèo sao? Hắn nói, lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất thần sắc nói, kỳ thật, này thật không thể trách ta chỉ có thể nói thủ nghệ của ngươi quá hảo, làm được đồ ăn ăn quá ngon, làm ăn một lần liền dừng không được tới. Ta cũng là cầm lòng không đậu a. Liệu như yên cái chán ở ẩn ẩn mạo ngân xanh, người này có thể hay không dùng thành ngữ a cầm lòng không đậu có thể sử dụng ở chỗ này. Dùng sức lắc đầu, liêu như yên theo bản năng ly phượng khinh ca xa chút. Tuy rằng nàng kiếp trước kiếp này đều không có nhiều ít chính thức văn bằng, nhưng thành ngữ dùng như thế nào? Nàng vẫn là rất rõ ràng hảo đi. Cho nên, cách khá xa chút, nàng mới xem xét liếc mắt một cái phượng khuyên ca, phát hiện hắn nửa điểm nhi sai lầm đều không có ý thức được, nghĩ nghĩ mới nói, phượng huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi rất giàu có, nếu không, về sau liền từ ngươi tới cung cấp chúng ta ăn nguyên liệu nấu ăn. Tốt nhất đâu, là có chứa linh khí, nếu thật sự không có cũng không quan trọng, có nguyên liệu nấu ăn liền thành, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng huynh ca ngó Liễu Như Yên liếc mắt một cái, phát hiện nàng nửa điểm nhi cũng không có ngượng ngùng, hắn phảng phất nhớ rõ, kia tòa sơn cũng có hắn một nửa nhi. Ngần ấy năm tới, liệu Như Yên đem kia tòa sơn chế tạo đến thập phần mỹ, giống như tiên cảnh giống nhau, nhưng đồng thời, nó cũng có thực phong phú sản xuất, hắn còn không có hỏi nàng muốn kia một nửa nhi sản xuất đâu, nàng liền lại bắt đầu đánh chính mình chủ ý. Cô nương này hẳn là không có nhìn ra chính mình có tùy thân tiểu thế giới mới là. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca bật cười, lắc đầu nói, ta nhẫn trữ vật mang nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, chỉ sợ chúng ta hai cái ăn không hết bao lâu, nếu không như vậy, về sau nếu là gặp được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, ta nghĩ cách toàn bộ làm ra. Đại ca, ngươi ý thức là nói, muốn cùng ta đoạt đồ vật. liễu như yên nghe vậy một chút cũng không có vui vẻ, cái kia huyện vụ muôn người, chính là đắc tội nàng trước đây. Tính kế nàng ở phía sau đâu, nàng chính là quyết định chủ ý, lần này đi huyện vũ môn à, nhất định phải nghĩ cách đem huyện vũ môn cướp đoạt cái sạch sẽ, ân, đó là thành lập ở toàn bộ huyện vũ môn đều rất hư dưới tình huống. Phượng Khuynh ca vô tội lắc đầu nói, rất là kinh ngạc nhìn liêu như yên nói, này như thế nào có thể nói là đoạt đâu, ai chiến lợi phẩm, ai liền thu nhà, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đem ta chiến lợi phẩm cũng thu không thành. Kỳ thật. Hắn tu luyện vật tư sung túc thật sự, căn bản không cần ở thế giới này cướp đoạt những cái đó bất nhập lưu ngoạn ý nhi, nhưng là đâu, hắn cảm thấy đầu liệu như yên lại là thực thú vị một việc, bởi vậy, mới nói như thế nói. Liệu như yên bị hắn nói được một nào nghẹn, dựa theo chiến trường quy tắc, đích xác như Phượng Khuynh Ca nói như vậy không sai, nhưng là, nhưng là, liền nàng hai hiện tại thực lực, thu thập một môn phái kỳ thật cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Mà nơi này cũng cũng chỉ có như vậy đại, bọn họ hai người tốc độ nếu không sai biệt lắm nói, nói cách khác, bất luận thế nào, bọn họ đều là chia đều lạc. Thật là cái keo kiệt nam nhân. Đối này, liễu như yên cảm thấy có chút buồn bực, cư nhiên không nói nhường chính mình một chút, thật là, tốt xấu ra nguyên liệu nấu ăn suất lực tất cả đều là chính mình à. Được, ai làm chính mình còn muốn đi theo người học trận pháp đâu, có hại liền có hại đi, một khi đã như vậy, Phượng Khuynh ca à ta đây đã có thể không khách khí nha. Ám chọc chọc nghĩ như thế nào chỉnh phượng quên ca, Liễu như yên trên mặt lại rất là bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, ngoài miệng cũng có chút buồn bực, chỉ nói, ta nhưng thật ra muốn nhận, bất quá, quy tắc như thế, ta cũng liền đành phải nhận, là ai chính là ai, ta bất đồng ngươi đoạt. Hai người một đường tán gẫu đi theo nạp lan tinh thần hai người phía sau, bọn họ tốc độ ở liễu như yên hai người trong mắt thật sự là thực bình thường, bất quá này cũng không gì biện pháp, Bọn họ đã này đây nhanh nhất tốc độ ở phía trước được rồi. Tuy rằng nạp lan hàm thần huynh đệ hai người tốc độ ở liễu như yên hai người trong mắt rất chậm, nhưng ở cái này tu chân giới lại là cực nhanh. Bởi vậy, cũng không có hoa quá dài thời gian, bọn họ liền về tới huyên vũ môn. Huyên vũ môn ẩn ở một chỗ xanh um tươi tốt núi rừng bên trong. Sơn môn thoạt nhìn cực có khí thế, thả hoàn cảnh ưu nhã, thoạt nhìn vẫn là rất có cấp bậc Thật là không thấy ra tới đâu. Này huyễn vũ môn giống như còn thực sự có điểm nhi của cải A, lại trong cửa phái trong ngoài bố trí những cái đó trận pháp, nhiều là một ít ảo trận chi lưu. Liễu như yên liền hiểu rõ gật gật đầu, lúc này, nàng đem thần thức cũng thả đi ra ngoài, chuẩn bị hảo hảo xem xét một chút này huyễn vũ môn là cái tình huống như thế nào. Bất quá, không đợi Liễu như yên xem xét đâu, nạp lan hàm thần liền trực tiếp mệnh lệnh nói, người tới, triệu tập các trưởng lao tiến đến đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Hiện tại, lập tức, lập tức, hắn nói, lại nói, còn có, phái người đi lôi dương môn nói cho bọn họ một tiếng, bọn họ thiếu chủ bị người đả thương, còn có thiếu chủ tùy tùng nhi, làm cho bọn họ chạy nhanh tiến đến lánh người. Hắn mới vừa đem sự tình phân phó đi xuống, vừa thấy lên ba mươi tới tuổi phụ nhân liền vội vàng đi ra, nhìn đến trượng phu trong lòng ngực nữ nhi, tức khắc liền cả giận nói, hàm thần, đây là có chuyện gì nhi? Băng nhi là ai đả thương? Nghiêm trọng sao? Nàng nói chuyện công phu, người liền tới tới rồi nạp lan hàm thần trước mặt, người này không phải người khác, đúng là trưởng môn phu nhân, gần nhất đến trưởng phu trước mặt liền bắt tay tham hướng về phía nữ nhi, nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, hướng xem nạp lan hàm thần ánh mắt đều có chút lạnh, lạnh giọng hỏi, băng nhi nàng, như thế nào như thế? Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải đem hắn bầm thầy vận đoạn. Phu nhân nột ta cũng muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, chính là kia hai người thực lực, liền phu quân của ngươi ta cũng chưa biện pháp cảm ứng ra rốt cuộc ra sao cảnh giới. ta này không phải lập tức liền trở về chuẩn bị triệu tập các trưởng lão mở họp thương lượng chuyện này sao? nạp lan hàm thần cũng là đau lòng cực kỳ, nói rõ là vì nữ nhi, vẫn là vì những cái đó bồi dưỡng nữ nhi mà tiêu phí tài nguyên. trường môn phu nhân nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt một bạch, theo sau lại tưởng nghĩ đến cái gì dường như. Chỉ nói, này, sao có thể đâu, ngươi chính là nguyên anh, kỳ tu sĩ, đó là cao ngươi hai cái đại cảnh giới tu sĩ. Theo lý, ngươi cũng nên có thể cảm ứng đến ra tới mới là, bọn họ định là mang theo cái gì che giấu tu vi đồ vật. Chương 911, không đáng ra tiền. Nhưng sự thật chính là như thế a ta cũng không có biện pháp, chỉ là lúc ấy bọn họ chạy trốn quá nhanh, trước mắt công phu, bọn họ liền từ chúng ta trước mặt biến mất. Hàm tinh cảm thấy bọn họ là thuấn di rời đi. Nạp lan hàm thần đối này cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như thế nói, chút nào không cảm thấy đem nổi ném cấp nhị đệ nạp lan hàm tinh có cái gì không đúng. Nạp lan hàm tinh nghe đại ca cùng đại tẩu đối thoại, trong lòng buồn bực, lại cũng không thể nói gì hơn, này chỉ là hắn suy đoán, nhưng đại ca, ai, xem ra, đại ca đây là đối ta dạy rồi nghi, chơi đất chứng giám. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đối đại ca bất lợi ý tưởng A. Nạp Lan Hàm Thần nói tới đây, nhìn thoáng qua Nạp Lan Hàm Tinh, rất là bi thông nói, hiện giờ băng nhi bị phế, chúng ta huyện vũ môn tương lai bị kia hai cái đáng chết đổ vật làm hỏng, cho nên ta hiện tại triệu tập các trưởng lão cùng nhau thương nghị việc này, ngươi trước mang băng nhi trở về trị liệu, quay đầu lại ta lại tra cha, cha có biện pháp nào không làm băng nhi khôi phục Khôi phục Trường môn phu nhân bi thiết ánh mắt nhìn nạp lan hàng thần, trong thanh âm đều lộ ra tuyệt vọng nói, có mấy người bị phế thành cái dạng này còn có thể đủ khôi phục. Ngươi cho rằng hiện giờ còn tựa mấy ngàn năm trước kia thời đại sao. Đó là ở kia linh khí sung túc tài nguyên phong phú thời điểm, cũng không mấy người có thể thành công khôi phục lại. Nhìn nhìn lại hiện giờ, linh khí loãng, tài nguyên thiếu thốn, muốn làm băng nhi khôi phục lại nói dễ hơn làm. Nhị đệ, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, không thể có nửa điểm nhi dấu giếm, nếu không, đó là người bảo hộ bất lực, Ta huyện vũ môn tương lai đã không có, cái này trách người phải phụ. Trường môn phu nhân nói tới đây, trong mắt lóe hàn quang, hận không thể bị phế bỏ người là nạp lan hàm tinh, chỉ tiếp, nạp lan hàm tinh chỉ là thoạt nhìn chật vật chút, thực lực gì đó, vẫn chưa bị hao tổn, chính mình tuy nói là hắn tẩu tẩu, khá vậy biết nàng lời nói có chút càng quái. Nếu là còn muốn lại động thủ, vậy càng không có đạo lý. Đại Tẩu, hiện tại không phải hẳn là trước cấp băng nhi trị liệu sao? Như vậy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, như thế cũng sẽ không chậm trễ băng nhi thương thế. Nạp Lan Hàm Tinh thật sự thực buồn bực, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ta cũng cũng chỉ so đại ca đi sớm một chút mà thôi, băng nhi bị phế, nhân gia kia chính là làm cho đại ca mặt nhi phế, chuyện này nói đến cùng, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Ta chính là dùng hết toàn lực muốn giải quyết vấn đề, đã có thể bởi vì băng nhi cái kia không hiểu chuyện đồ vật đem đại ca chiêu tới, cho rằng tới giúp đỡ liền không đem nhân ra để vào mắt, đối nhân ra chửi ẩm lên, cuối cùng rơi xuống hiện tại kết cục này, đại ca đại tẩu cư nhiên quái còn đến ta trên đầu tới, a, nay thật đúng là ta hảo đại ca a, nạp lan hàm tinh đi theo đại tẩu đi phía trước đi, trong mắt hiện lên một tia âm hối không rõ thần sắc, Tưởng tượng đến trong đại điện hội nghị đều không có chính mình, hắn trong lòng liền càng thêm phức tạp, bất quá, hắn vẫn là thực nghiêm túc giảng tố chính mình chứng kiến, sở nghe được một màn, đến nỗi đại tẩu sẽ như thế nào làm tưởng, này hắn quản không được. Ngươi là nói, kia hai cái tiện nhân làm trò ngươi cùng đại ca ngươi mặt đem băng nhi cấp phế đi. Nghe nghe, trưởng môn phu nhân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phía nạp lan hàng tinh, hỏi, nàng trong mắt có mười phần hận ý, hảo đi. Kỳ thật chỉ có một chút nhi là hận nạp lan hàm tinh, còn lại đều là hận kia hai cái bị thương nữ nhi tiện nhân. Nhưng là đâu, nạp lan hàm tinh thành công hiểu lầm, bất quá hắn rốt cuộc cũng là kim đan kỳ tu sĩ, thành phủ cũng không cạn, bởi vậy, tuy nói là đột nhiên đối diện, nhưng vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Rốt cuộc, lúc này đây hắn chính là nửa điểm nhi lời nói dối cũng chưa nói đâu. Ai ai, Phượng Quynh Ca, ta phát hiện, cái này huyện vũ trong môn đầu người. Cũng không đồng lòng, ngươi nhìn xem bên kia mấy người kia, rõ ràng là một đường, nhìn nhìn lại mặt khác một bên kia mấy cái, lại là một đám người, ngươi nói làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau thế nào. Nguyên bản, liếu như yên là tính toán trước lục soát huyên vũ môn bảo bối, nhưng là nhìn đến những cái đó thú vị như người sau, nàng thay đổi chủ ý. Rốt cuộc, đồ vật gác ở đàng kia cũng sẽ không chạy, chính là nếu những người này thật không phải cái gì lương thiện hạng người kia làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau cũng là cực hảo, kể từ đó, bọn họ không cần tự mình động thủ, trên người cũng sẽ không lây dính quá nhiều nhân quả, thật sự thực không tồi đâu. Phượng Khuynh ca nhìn nàng có chút hấp tấp bộ trộn bộ dáng, không chỉ có bật cười, lúc này liễu như yên nhìn phá lệ tươi sống, làm người nhìn, chỉ cảm thấy các ngoại vui mừng, hảo đi, chỉ có thể nói, lúc này là tình nhân trong mắt ra tây thi, ơn, đơn phương thích cũng coi như, Bất quá hắn lại không làm Liễu Như Yên phát hiện, mà là nhàn nhạt gật đầu nói, Tùy ngươi, ngươi thích liền hảo, chúng ta thời gian, rất nhiều, không cần giống lần trước như vậy đuổi. Lần trước đi minh giới, bọn họ xác thật thực đuổi thời gian, nhưng không bao nhiêu thời gian cùng bọn họ lãng phí. Hắc hắc, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí đâu. Liễu Như Yên vừa mới kỳ thật cũng chính là theo bản năng như vậy vừa hỏi, đến nỗi Phượng Khuynh Ca là đáp án như thế nào? Nàng thật đúng là không có suy xét quá nghe có phải hay không nghe vấn đề này, cho nên nghe xong trực tiếp liền bắt đầu đối nạp lan hàm tinh động thủ. Nạp lan hàm tinh tuy nói là kim đan kỳ đỉnh cường giả, ở người tu chân ẩn cư mà thực lực cũng có thể xem như không tồi kia một loại, chính là ở liễu như yên trước mặt, kia thật là cùng cái gì đều sẽ không người thường vô dị, bởi vậy, hắn hoàn toàn không có phát hiện, chính mình đầu góc đã bị người động tay chân còn ở nơi đó cùng đại tẩu nói chuyện đâu, hảo, chúng ta đi thôi, đi xem bọn họ ở trong đại điện nói chút cái gì, có phải hay không chính thương lượng như thế nào đối phó chúng ta. Đối nạp Lan hàm tinh động thủ lúc sau, liếu như yên cũng không chuẩn bị lại đi theo này hai người, dù sao phía sau sự tình nàng đều đã nghĩ tới, cũng liền không có lại cùng đi xuống tất yếu. Phượng Khuyên ca lắc đầu, cái này tiểu yên a, kiếp trước cũng không như vậy nghịch ngợm a, bất quá có thể không chính mình động thủ, không dính nhiễm quá nhiều nhân quả, đây là chuyện tốt nhi, cho nên hắn cũng liền mặc kệ mặc kệ, thật có thể nói là, nàng vui vẻ liền hảo a, Mà lúc này huyện vũ môn trong đại điện, một đám tuổi thoạt nhìn các không giống nhau người đang ngồi ở nơi đó đâu, chỉ là đâu, lại không phải tuổi càng lớn, thực lực càng cao, nhìn những người này tu vi, liếu như yên không để bụng lắc lắc đầu, liền điểm này nhi thực lực, nàng một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết bọn họ. Chính là ngươi nghe một chút, bọn họ đang nói cái gì? kia thượng đầu người, nhìn cùng huyến vũ môn môn chủ có như vậy ba lượng phân tương tự lao giả có chút tức giận vô vô cái bàn, không thể tin được nhìn nạp lan hàm thần nói, thần nhi, ngươi là nói, có hai cái không biết thân phận địa vị thực lực cao thủ tiến vào chúng ta này tu chân ẩn cư mà. Ui uy, gia gia, ta thân ra gia, gia, hiện tại, các ngươi lực chú ý không phải hẳn là ở băng nhi bị phế đi chuyện này thượng sao? Thấy thế nào lại là hoàn toàn không giống nhau đâu, giống như đối kia hai người xuất hiện càng vì chú ý. Nhưng lời này hắn có thể nói ra tới sao? Không thể a. Nạp Lan hàm thần trong lòng có chút buồn bực, Nga, nhà ta khuê nữ liền như vậy không đáng giá tiền. Chương 912, Bí Cảnh Hắn nhìn quét một vòng trong đại điện thúc bá cung trưởng bối cùng với một ít khách khanh các trưởng lão, chỉ cảm thấy tâm lạnh. tuy rằng... Tu sĩ chi gian rất nhiều thời điểm đều cũng không thân tình đáng nói, nhưng là, lúc trước băng nhi vẫn chưa bị phế thời điểm, bọn họ đối chính mình là cái cái gì thái độ, hiện giờ, lại là thái độ như thế nào? Hừ, ngươi dạy hảo nữ nhi, ngay thường ở trong môn kiêu ngạo tùy hứng còn chưa tính, không nghĩ tới ra cửa phái còn như vậy kêu ngạo ngốc điết, nhục mạ tu sĩ cấp cao, nàng nơi nào tới gan chó. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, nhưng bực, đáng giận òt. Nạp Lan hàm thần đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy ngồi ở thượng đầu vị kia trực tiếp một phách cái bàn, bắt đầu trừng mắt hắn giống. Hảo sao? Ngươi thực lực so với ta cao, ngươi nói đều có lý. Chính là, hiện giờ ta mới là toàn bộ huyện vũ môn trưởng môn được chứ. Chỉ tiếc, ở đây mọi người không ai quan tâm hắn nội tâm nói. Đang nghe đến lao giả nói lúc sau, cũng sôi nổi bắt đầu phụ hòa lên. Kỳ thật đi, này cũng không thể trách bọn họ, nói như thế nào đâu. Nạp lan băng đích sát phục chính mình thiên phú, ở trong môn phái làm sàng làm bậy, thả có nàng cái kia đem nàng sủng đến cùng trong mắt dường như mâu thân ở, ai cũng không dám nhiều lời nàng một câu. Trước kia đâu, nạp lan băng là bọn họ huyện vũ môn hy vọng, tương lai, bởi vậy, trong môn phái có thể nói là khuyên tận toàn lực đi bồi dưỡng nạp lan băng, chỉ hy vọng nàng có thể dẫn theo bọn họ huyện vũ môn nâng cao một bước, rốt cuộc, lấy nàng như vậy tư chứa đó là gả vào tông môn cũng là vô cùng có khả năng. Chính là hiện tại, này hết thể đều sinh sôi bị nàng chính mình cấp làm không có, rõ ràng như vậy tốt thiên tư, lại cố tình thành phế nhân một cái, như vậy một cái phế vật, chỉ có thể cầm đi liên hôn, nếu là muốn cho nàng đường chính phòng phu nhân nói, chỉ sợ là cũng không thể gả vào trong môn phái, chỉ có thể gả đi những cái đó gia đình bình dân. Nhưng gia đình bình dân, có thể cho bọn họ huyện vũ môn cái gì? Cái gì đều không thể cấp A. Này những các tu sĩ đầu vóc tưởng những việc này thời điểm, kia chính là xoay chuyển bay nhanh, vừa nghe đến trưởng môn nói sau, bên trong loanh quanh lòng vòng liền cho bọn hắn cân nhắc ra tới, hiện tại có người đi đầu, bọn họ không phụ họa chính là cái ngốc. Tuy nói nạp lan hàm thần là bọn họ huyện vũ môn trưởng môn, chính là lạc, ở đây mọi người, còn có thế hệ trước nhi đâu, bất luận là thực lực vẫn là khác cái gì, kia nhưng đều thắng qua nạp lan hàm thần một bậc. Bởi vậy, ngay trước mặt hắn nói điểm nhi khó nghe nói, thật đúng là không phải cái chuyện gì, rốt cuộc, hắn ngày đó tài nữ nhi, phế đi sao. Băng nhi nàng xác thật có chút lô mãng, chính là chưa vị, cùng băng nhi có đồng dạng tao ngộ còn có thanh dương môn cùng lôi dương môn cũng còn lại ba năm cái môn phái nhỏ hải tử, tuy nói bọn họ cũng không có bị phế, chính là lấy bọn họ đối băng nhi hảo cảm tới xem. Về sau băng nhi vẫn là vô cùng có khả năng gả vào này mấy môn phái. Nạp lan hàm thần nói này đó thời điểm, sắc mặt có chút bi thống, rất là bày ra một bức từ phụ sắc mặt, hắn kia trên mặt bi thiết chi tình, thật thật là làm người nhìn liền sẽ đi theo thương tâm cùng khổ sở A. Sau đó, hắn ngược lại lại nói, hiện tại, chúng ta muốn thương nghị sự tình có hai kiện, thứ nhất, đó là hay không báo thủ, thứ hai sao, đó là lần này bí cảnh phái người nào đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, những cái đó còn tưởng người nói chuyện cũng thu hồi những cái đó tiểu tâm tư, có người như mày nói, kia chỗ bí cảnh xuất hiện đến quá mức đột nhiên, ta suy nghĩ, có thể hay không có cái gì kỳ quặc. rốt cuộc, nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có nghe nói qua ẩn cư mà còn có như vậy một chỗ bí cảnh, mặc dù là thật sự, bên trong ra sao tình huống chúng ta cũng hoàn toàn không rất rõ ràng. Bởi vậy. Ta cho rằng lúc này đây đi trước danh tuyển hẳn là muốn thận trọng một ít, đã không thể bạch bạch vứt bỏ lần này cơ hội, cũng không thể không duyên cơ ăn mệt, mà những người này thực lực sao, cao trung thấp đều cần phải có, nhưng lại không thể quá nhiều, cụ thể nên như thế nào đắn đo, còn thỉnh chư vị cùng trưởng môn cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Người nọ nói xong, lại lần nữa trở về chính mình vị trí thượng, hoàn toàn không biết, liền ở hắn cách đó không xa địa phương. Có hai người cũng từ từ nhàn nhàn ngồi ở chỗ kia, nhìn trong đại điện mọi người tận tình biểu diễn, thường thường còn đánh giá một hai câu. Bất quá nghe được bí cảnh thời điểm, liễu như yên lại là quay đầu cùng Phượng Khuynh Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, ơn, xem ra lần này tới huyện vũ môn thu hoạch vẫn là không tồi, kia cái gì bí cảnh hai người bọn nàng tuy rằng không ít đi, nhưng tại đây trên địa cầu, thật đúng là liền không đi qua nhiều ít, liễu như yên vừa nghe liền có chút nóng lòng muốn thử. Chẳng qua, bọn họ không hiểu biết kia chô bí cảnh, cũng không biết đi bí cảnh điều kiện, nếu bởi vì thực lực quá cao mà vào không đi nói, liệu như yên phỏng trừng sẽ buồn bực chết, nàng hiện tại tuy nói có không gian nơi tay, cái gì đều không thủ, chính là, thứ tốt ai sẽ ngại nhiều a lại không phải tại thế tục làm chuyện gì đều phải toàn phương vị suy xét. Nàng cung vượng khuyên ca tới nơi này, kia thật đúng là không ai nhận thức bọn họ, thay lời khác tới nói. Kêu đó là các nàng hai cái thực lực cao cường người nếu phải làm kêu cướp phú thế bần đại hiệp. Ách, tu sĩ nói đâu, tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nói cách khác, bọn họ bất luận ở chỗ này làm chuyện gì, những cái đó các tu sĩ đều không nhất định có thể biết được là ai làm, cũng bởi vậy sẽ không nghĩ đến qua đời tục đi điều tra bọn họ, mặc dù là đi, phỏng trừng cũng là không hiểu ra sao, sắc không ra cái nguyên cớ tới. Ân. Tam trưởng lão nói có lý như vậy, các vị có hay không cái gì người tốt tuyển để cử? Bởi vì lúc này đây có thể đi người tựa hồ cũng không hạn chế, cho nên chúng ta phải đi người có thể số lượng vừa phải gia tăng một ít. Nạp Lan hàm thần trong lòng tuy rằng có chút lo lắng kia hai người sự tình, nhưng hắn càng để ý bí cảnh một ít. Rốt cuộc ai cũng không biết kia bí cảnh sẽ khi nào biến mất không thấy, theo đáng tin cậy tin tức sương kêu bí cảnh có thể mở ra thời gian tựa hồ chỉ có không đến 2 tháng bộ dáng Đối này, nạp lan hàm thần là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì cho hắn tin tức người. Chúng ta tồn tại cảm quá thấp, người từ trên xuống dưới cũng chưa đem chúng ta để vào mắt, để ở trong lòng A, phế đi bọn họ một thiên tài, bọn họ cư nhiên đều không có nghĩ trước tiên thế bọn họ thiên tài báo thù Môn phái này cũng thật chính là tuyệt tình đâu, một cái bí cảnh mà thôi, bọn họ đến nỗi như vậy sao? Lại một lần nhìn đến chính mình đám người bị hoa lệ lệ xem nhẹ lúc sau, Liễu như yên lòng dạ hẹp hỏi rồi lại lên đây, nói tốt đánh trẻ lại tới ra đâu. Các ngươi nhưng thật ra tới đưa đồ ăn nhà, đáng tiếc một phòng lão hồ ly tinh, nàng một ít kế hoạch tưởng thành công nói, còn phải tiêu phí một phen công phu. Liễu cô nương, thỉnh chú ý, ngươi hiện tại chính là ẩn thân trạng thái đâu, nhân gia xem đều nhìn không tới ngươi, tự nhiên liền đem ngươi trở thành không khí, đến nội báo thù gì đó. Ngươi không gặp nhân gia chuẩn bị đi đi trước một chuyến bí cảnh, trở về lúc sau lại suy xét muốn như thế nào tìm chúng ta báo thù đâu sao? Ngươi nha, liền an tâm nốc nơi này nghe bọn hắn thương lượng hảo. Phượng Khinh Ca nói được không chút khách khí, tức khắc khiến cho Liễu Như Yên không lời gì để nói. Đại ca, ngươi liền không thể không như vậy nghiêm trang nói chuyện sao? Liễu Như Yên chiều Phượng Khinh Ca mắt trợn trắng nhi, tuy rằng biết hắn nói chính là thật sự, nhưng Liễu Như Yên chính là không vui nghe. Chương 913, xem diễn. liễu như yên cùng Phượng khuyên ca hai người bởi vì bí cảnh chuyện này, cũng liền ở huyện vũ môn lặng yên ở xuống dưới, thường thường chạy ra đi tìm cái bảo gì đó, cũng bất quá là mấy ngày công phu, huyện vũ môn sở hữu bảo đối ở nơi nào đều cho nàng hai tìm đến, bất quá, để tránh rút dây động rừng, hai người cũng không có động. Thẳng đến đi bí cảnh cùng ngày, liễu như yên cùng Phượng khuyên ca hai người mới giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem Huyễn Vũ Môn giấu đi những cái đó thứ tốt cướp đoạt cái sạch sẽ kia thật là nhạn quá bất mau một chút giống dạng đồ vật đều không có để lại cho Huyễn Vũ Môn a hai người làm xong chuyện này nhi đi liền đi theo đi bí cảnh kia chi đội ngũ nên ngang rời đi Huyễn Vũ Môn đến nỗi Huyễn Vũ Môn sẽ ở phát hiện trong môn phái sở hữu đồ vật đều bị trộm lúc sau sẽ xuất hiện cái gì trạng vu sao vậy không ở liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người suy xét trong phạm vi Bọn họ chỉ lo phóng hỏa, mặc kệ diệt. Hắc hắc, lại nói tiếp, ta thật đúng là tưởng lưu tại huyễn vũ môn xem bọn hắn sẽ có chút cái gì biểu tình đâu. Phượng khuynh ca đạp phi kiếm trở Liễu như yên, khoan thai đi theo kia một đám thực lực cao thấp không đồng nhất huyễn vũ môn đệ tử phía sau, mà Liễu như yên đâu, lại là có chút nhớ mãi không quên tưởng ở huyễn vũ môn xem bọn họ đại loạn. Mấy ngày này, bọn họ lưu tại huyễn vũ môn khá vậy không phải cái gì cũng chưa làm. Chẳng những tham dò huyện vũ môn các bảo bối đều thu ở nơi nào, hơn nữa nha, còn ở bọn họ tàng thư cách nhìn rất nhiều tư liệu, đặc biệt là huyện vũ môn tuyệt mật văn kiện hồ sơ gì, trên cơ bản đèm tu chân ẩn cư mà sự tình hiểu biết cái thất thất bát bát. Đương nhiên, kỳ thật có rất nhiều đồ vật đều không thể tin tưởng, bất quá này đó cũng chưa cái gì quan hệ, dù sao có chút đồ vật, yêu cầu liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người chính mình đi xác nhận, trên thực tế. Đó là ẩn cư trong đất, cũng có không ít người thường, bọn họ đâu, thông thường đều là người tu chân nhóm tôi tớ, cũng chưa cái gì địa vị. Hơn nữa mấy ngày nay, các nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến vị kia nạp lan băng đại tiểu thư là như thế nào đối đại hầu hạ nàng tôi tớ, bởi vì nàng hiện tại bị phế đi, về sau đều không thể lại tu luyện, cho nên nàng tính tình trở nên so trước kia càng thêm bạo ngược, đối người hầu thật kêu một cái tàn nhẫn. Cũng mất công nàng hiện giờ không có nửa điểm nhi tu vi, bằng không, phòng chừng nàng có thể sống sờ sờ đem người cha tấn chết. Nàng kia một cổ âm ngoan kính nhi là thật là đem liễu như yên khiếp sợ, tuy nói nàng hai đời thêm lên sống số tuổi cũng không nhỏ, tiến vào bộ đội xem qua sự tình cũng rất nhiều, huyết tinh sự kiện cũng gặp qua không ít, nhưng nhìn đến cái kia nạp lan băng hành vi vẫn là đáy lòng phát lệnh, cho nên cuối cùng nàng lại miễn phí tặng nạp lan băng một cái lễ vật. Kêu đó là trực tiếp làm nàng thành người thực vật, này đương nhiên là giả, nạp lan băng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài nhi tình huống, nhưng nàng chính là rốt cuộc đứng dậy không nổi, vẫn chưa tỉnh lại, là cái loại này tưởng động nhất động ngón tay đều khó bộ dáng. Sau đó, liễu như yên liền thật trường kiến thức, nguyên bản thoạt nhìn giống như thập phần quan tâm nữ nhi trưởng môn ở nhìn thấy nữ nhi trực tiếp biến thành cái không thể động người thực vật lúc sau, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Ở mời đến vài vị thực lực cao cường các trưởng bối thế nàng trần trị, cũng xác nhận nàng rốt cuộc vô pháp đứng lên lúc sau, nạp lan hàm thần thái độ liền thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày đi thăm nữ nhi, đến sau lại hai bà thiên cũng không thấy hắn đi xem một chuyến nữ nhi, mặc cho trưởng môn phu nhân như thế nào buông lời hung ác, vẫn là đem dưỡng ở bên ngoài nữ nhân cùng bọn nhỏ tiếp trở về huyện vũ Môn, có nhi có nữ, thả, tư chất cũng được, so người bình thường yếu lực cao một ít, chỉ cần hạ đại lực khí bồi dưỡng, vẫn là rất có tiền đồ. Mà bị nạp lan hàm thần tiếp trở về nữ nhân cũng không phải cái đèn cạn dầu. Tới rồi huyện vũ môn lúc sau, vừa mới bắt đầu còn rất tan phận, nhưng sau lại phát hiện kia nam nhân đối nàng cùng bọn nhỏ đều thực phóng túng lúc sau, cũng liền không như vậy cẩn tiểu rất nhỏ, thường thường, đều sẽ đi thứ một thứ vị kia trưởng môn phu nhân, nhìn nàng phát cuồng. Bất quá, nàng rốt cuộc không dám làm quá mức, Tuy rằng thực lực của nàng cũng còn thành, nhưng đối thượng trưởng môn phu nhân vẫn là có chút chênh lệch, bởi vậy, nàng cũng chỉ là ngôn ngữ châm ngòi một chút, lại nhiều, liền không quá dám làm, bất quá đâu, nàng một hồi đến chính mình sân, liền dám sát bọn nhỏ nỗ lực tu luyện, nàng chính mình cũng thực chăm chỉ. Có sung túc tu luyện tài nguyên, nay toàn gia tu luyện lên đều thực ra sức, nhưng tu chân một đường, rốt cuộc không giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, muốn tăng lên thực lực liền tính là có tài nguyên, cũng yêu cầu nhất định thời gian mới thành. Bởi vậy, liều như yên mỗi ngày không có việc gì liền xem trưởng môn thê thiếp đấu võ mồm, tu luyện, có đôi khi, các nàng cũng sẽ lấy người hầu hết giận gì, nhưng trưởng môn phu nhân rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ, cũng không tra tấn đến quá mức. Rốt cuộc, nàng tuy là tu sĩ, khá vậy cần phải có người giúp đỡ nàng thu thập tu luyện tài nguyên, mà một ít tôi tớ thân nhân liền tại thế tục chung giúp nàng thu thập. Ngươi nhìn lâu như vậy diễn, còn không có xem qua nghĩa đâu. Thật không biết hai nữ nhân đấu võ mồm có cái gì đẹp, dù sao đi, Phượng Khinh Ca là không quá có thể lý giải liệu như Yên này đặc biệt yêu thích, cho nên hắn thường xuyên đều bất đồng liệu như Yên ở bên nhau. Liệu như Yên gật đầu, rất là hưng phấn gật đầu nói, đương nhiên không thấy đã quyển này đó, nhưng đều là trong sách mới có đồ vật, ta còn không có gặp qua chân thật thê thiếp tranh sủng chơi các loại thủ đoạn đâu, ta cùng ngươi nói à sau Liêu như yên vốn dĩ tưởng nói đời sau như vậy diễn nhưng được hoang nhen nhưng lời nói đến miệng lại là vội vàng đình chỉ mã trứng nàng hơi kém liền nói lỗ miệng tiếp trước sự tình nàng hiện tại nếu là nói ra kia phượng Khuynh ca chẳng phải sẽ biết nàng bí mật sao này như thế nào thành vì thế vội xả cai rồi nói sau lại các nàng thủ đoạn nhưng xuất sắc đối với liễu như yên nói phượng khinh ca không tỏ ý kiến dù sao hắn là không quan tâm này đó Hắn quan tâm, là liệu như yên tâm tình, bởi vậy, hắn chỉ là gật đầu nói, ta xem ngươi như vậy thích xem diễn, không bằng chính mình bài mấy chẳng tới chơi ngọt nhi, muốn nhìn cái gì khiến cho bọn họ diễn cái gì, thật tốt. Dù sao trước kia ở thượng giới thời điểm, hắn nhàm chán thời điểm, phía dưới người liền toàn là lộng mấy thứ này tới thảo hắn vui vẻ, chỉ tiếc, hắn chưa bao giờ thích này đó, nhưng những người khác lại là thích thật sự, cho nên mới có này vừa nói. Nhưng là hắn hiển nhiên là đã quên thế tục hiện giờ tình huống, tuy nói sắc thật có điện ảnh gì đó, nhưng lại không phải nàng muốn nhìn cái gì là có thể bài gì đó, nhưng là, này cũng cho Liếu Như Yên một cái ý nghĩ, nàng sắc thật có thể trong tương lai thành lập một nhà giải trí công ty. Kiếp trước nàng nhàn rỗi không có việc gì cũng nhìn không ít kinh điển điện ảnh cùng phim truyền hình gì đó, hiện tại thật đúng là có thể làm như vậy đâu, tưởng tượng đến cái này, Liếu Như Yên đột nhiên liền nghĩ đến. Kỳ thật hiện tại hoa hạ không thể làm này đó, nhưng địa phương khác lại có thể à, Tỷ như hưng, giang, bảo đảo gì, còn có mặt khác quốc gia, nàng hoàn toàn có thể thành lập một nhà đại hình giải trí công ty, chụp một ít tương đối phù hợp hiện giờ thời đại đặc sắc điện ảnh TV gì đó. Nha! Tưởng tượng đến cái này, Liễu Như Yên liền rất kích động, nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới này đó đâu. Ai, còn muốn vượng khuyên ca tới nhắc nhở? Mất công nàng vẫn là từ hậu thế trở về người đâu, giới giải trí lớn như vậy một khối bánh kem nàng không gặm liền thật là cánh ốc. Chương 914, Thương Nghị Phượng Khuynh Ca ngươi thật là đại đại người tốt nha, cảm ơn ngươi a, hắc hắc. Tưởng tượng đến tương lai giải trí này một khối phát triển tiềm lực, liếu như yên tâm tình liền thập phần tốt đẹp, liên quan cùng Phượng Khuynh Ca nói chuyện thanh âm đều mang theo chút vui sướng kính nhì, nàng nha, là thật sự thật cao hứng, này một đời nàng nhất định phải làm chính mình tổ quốc sớm hơn càng mau cường đại lên. Phượng Khuynh ca rất có chút mặc danh, bất quá chính là thuận miệng đề ra một miệng, cô nương này như thế nào đột nhiên liền kích động như vậy. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi nói, bất quá thuận miệng nhắc tới, có cái gì hảo tạ, vẫn là, ngươi nghĩ đến cái gì hảo điểm tử. Phượng Khuynh ca tự nhiên không đốc, trên thế giới này sống nhiều năm như vậy, lại bởi vì thân phận đặc thu tính, cũng có thể nói là kiến thức rộng rãi. Tuy rằng đoán không được Liễu Như Yên ý tưởng, nhưng lại kết luận nàng định là nghĩ tới cái gì, mới có thể như thế vui vẻ cùng thất thố. Không sai, Liễu Như Yên có chút thất thố, vừa mới tạ Phượng Khuynh ca thời điểm đi, cư nhiên đều kích động đến kéo lại Phượng Khuynh ca tay, chính là hiện tại, nàng chính mình đều không có ý thức được, nàng còn lôi kéo Phượng Khuynh ca tay đâu, chỉ là vừa nghe đến Phượng Khuynh ca nói sau, nàng lúc này mới có chút ý thức được chính mình làm cái gì chạy nhanh bắt tay bung ra. Thanh khụ hai tiếng mới gật gật đầu nói, ta là có một ít ý tưởng, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta cùng ngươi nói một chút, mà khác, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau làm chuyện này. Liêu như yên nghĩ đến Hảo, nàng chính mình làm ra tới sạp kỳ thật không tính nhỏ, lại lộn một cái nói, nàng cảm thấy chính mình không như vậy nhiều thời gian. Hảo đi, trên thực tế là... Nàng không muốn hoa như vậy nhiều thời gian tinh lực đi quản những cái đó sự tình, đương nữ cường nhân gì đó, không phải nàng mục tiêu, nàng muốn, là người nhà bình an hạnh phúc mà thôi, như bây giờ trạng thái, kỳ thật ở thời đại này cũng đã xem như không tồi, đến nỗi mặt khác, nàng cũng không tính toán cưỡng cầu. Bất quá, làm chính mình quốc gia càng mau sớm hơn cường thịnh lên, lại là liệu như yên hiện tại tính toán làm. Tuy rằng giải trí này một khối thoạt nhìn cùng quốc gia cường thịnh cũng không có gì quá lớn quan hệ, nhưng minh tinh giao ứng lại là rất cường đại đồ vật kinh doanh đến hảo, kia cũng là một đại sát khí đâu. Nghĩ đến đây, liếu như yên liền bắt đầu cùng Phượng Khuynh Ca nói lên chính mình một ít kế hoạch, Phượng Khuynh Ca đâu, vừa mới bắt đầu cũng không để ý, bởi vì hắn đối vật ngoài thân, đặc biệt là thế tục tiền tài gì đó cũng không quá để ý, ở hắn xem ra, vài thứ kia đủ dùng là được nhưng nghe được liệu như yên nói lên nàng những cái đó ý tưởng sau, hắn tâm thái cũng chậm rãi thay đổi. Thường thường hỏi một hai cái mấu chốt tính vấn đề, đang xem đến liệu như yên đều trả lời rất khá thời điểm, hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu nàng nói những cái đó thật sự có thể thực hiện nói, như vậy, bọn họ nơi quốc gia về sau phát triển tất nhiên là thực tốt, chính là, không biết liệu như yên nơi nào tới tự tin, về sau cái này quốc gia chính. Sách sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Cho nên nói, kỳ thật ta hoàn toàn có thể từ nước ngoài bắt đầu xuống tay, thuận tiện bồi dưỡng một ít đắc lực người giúp đỡ kinh doanh xử lý, chờ đến thích hợp thời điểm, liền có thể đem chúng nó rời về nước nội. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần tiêu phí quá lớn tâm tư. Liễu Như Yên cuối cùng tổng kết tính nói. Kỳ thật, nàng kéo phượng khuyên ca lên thuyền còn có một cái ý tưởng chính là... Làm Phượng Khuynh ca huấn luyện một ít người ra tới thành lập một nhà bảo toàn công ty, nàng rất rõ ràng, đó là sửa lại cách lúc sau, hoa hạ trong vòng vẫn là có rất nhiều ngầm thế lực, nàng nhưng không hy vọng chính mình vất vả thành lập lên công ty cùng tập đoàn bị những người đó hủy hoại. Có đáng tin cậy người xử lý nói, đích xác không tồi. Phượng Khuynh ca gật gật đầu, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát mới nói, chuyện này, chờ chúng ta hồi thế tục lúc sau, liền có thể xuống tay đi làm, bất quá. Ngươi còn có một chút không nghĩ tới, kia đó là, muốn thực hiện ngươi những cái đó ý tưởng, còn cần có chính mình người bảo hộ tay mới thành. Cái này Phượng Quynh Ca, quả nhiên nghĩ đến rất dài xa, chính mình chưa nói ra tới đồ vật, đều kêu hắn nói ra, bất quá như vậy cũng thực hảo, cũng miễn cho chính mình mở miệng, cho nên gật đầu nói, ơn, xác thật là cái dạng này, chỉ là chuyện này ta là hưu tâm vô lực, không bằng, Phượng huấn luyện viên. Này một khối sự tình liền ngươi tới nghi cách. Phượng Khuynh Ca cũng không có thoái thác, cũng liền cùng liễu như yên một đường thương lượng về sau các nàng phải làm sự tình. Một đường đi đi dừng dừng xuống dưới, các nàng cũng liền đem sự tình thương lượng đến không sai biệt lắm. Chờ đằng trước đội ngũ dừng lại thời điểm, các nàng cũng cơ bản xác định tương lai phát triển phương hướng. Không thể không nói, các nàng tốc độ vẫn là rất nhanh. Nơi này thật đúng là náo nhiệt đâu. Liêu như yên xem xét liếc mắt một cái phía dưới đám người, phát hiện trừ bỏ một ít giải rắc tán tu ở ngoài, mặt khác thật nhiều đều là một ít tông môn người, giống huyện vũ môn như vậy môn phái liền có 4 năm già, so chúng nói nhược chút, cũng có 5-6 già, mặt khác còn có 3 cái tông môn người thoạt nhìn đặc biệt khí phái. Huyện vũ môn lúc này đây chỉ phái ra không đến một phần 10 người tiên đến, tổng cộng có 35 cá nhân, từ một vị nguyên anh kỳ đỉnh trưởng lão mang đội mà còn lại môn phái nhân số, nhiều ít không đồng nhất, thô sơ giản lược thoạt nhìn, phía dưới tổng cộng có vài ngàn người, người như vậy số đặt ở tu chân ẩn cư mà, người đã không tính thiếu. Cũng không biết, nhiều người như vậy đi vào, về sau có thể tồn tại ra tới người, có mấy cái. liễu như yên có chút cảm thán nói một câu, nhớ tới lúc trước ở minh giới thời điểm, các nàng đi cái kia bí cảnh, mấy vạn người đi vào, ra tới người cũng chỉ đến các nàng mấy cái, không thể không nói. Tiến bí cảnh nguy hiểm kỳ thật vẫn là man đại. Phượng Khuynh ca cũng không để ý những người khác chết sống, chỉ là nhìn thoáng qua liền không thèm để ý nói, này cùng chúng ta đều không quan hệ, bất quá ta nhưng thật ra nhìn đến một ít người hẳn là có thể sử dụng được với người, nếu là bọn họ mạng lớn có thể tồn tại ra tới, không nói được chúng ta là có thể mang đi. Nói tới đây, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại lo lắng chính là, kia bí cảnh có hay không thực lực hạn chế. Nếu chúng ta không thể đi vào, liền cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này mắt trông mong chờ bọn họ ra tới. Quan trọng nhất chính là, còn không biết này bí cảnh khi nào đóng cửa, bọn họ khi nào mới có thể ra tới đâu. Cũng là, Phượng Quynh Ca, ngươi nói, cái này bí cảnh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trước kia ghi lại nhưng cũng không có đâu. Liêu như yên gật gật đầu, từng có một lần tiến bí cảnh kinh nghiệm nàng, đối bí cảnh vẫn là có chút tâm động nhưng đối cái này đột nhiên xuất hiện bí cảnh, vẫn là có chút phòng bị. Phượng Khuynh ca tới nơi này trước tiên liền ý đồ dùng thần thức điều tra một chút bí cảnh tình huống, thực đáng tiếc, kia chỗ bí cảnh không biết ra sao duyên cơ khiến cho hắn thần thức không được tiến thêm, bởi vậy hắn lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, vì bảo đảm chúng ta có thể tiến bí cảnh, ta tưởng chúng ta cần thiết đem thực lực phong lớn một bộ phận. Phong lớn thực lực. Liêu như yên nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu lại nói tiếp, nàng vẫn là rất tưởng tiến bí cảnh, nếu là bởi vì thực lực duyên cớ vô pháp đi vào nói, vậy có chút đáng tiếc, cho nên chỉ nói, cũng đúng, ta xem liền đến Kim Đan kỳ đỉnh bộ dáng tương đối hảo, ngươi cảm thấy đâu? Chương 915, âm thầm xuống tay. Liễu Như Yên hai người ở giữa không trung thương lượng sự tình khi, phía dưới những cái đó lớn lớn bé bé môn phái người trong cũng bắt đầu đấu khẩu lên, có kia cho nhau không đối phó môn phái đi. Liền bắt đầu ngươi tới ta đi nói một ít ra vẻ đạm bạo, nhưng kỳ thật nhưng dùng sức dẫm mặt khác môn phái nói tới, trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới đặc biệt náo nhiệt. Mà bởi vì này chỗ bí cảnh tới có chút kỳ quặc lại có mặt khác một đám các tu sĩ tỏ vẻ đối không biết bí cảnh một ít lo lắng, có một ít đâu, liền lo lắng tiến vào bí cảnh tiền đề điều kiện, càng vì lo lắng chính là tiến vào bí cảnh lúc sau, gặp được một ít thế lực lớn các đệ tử khi bọn họ này đó gia đình bình dân đệ tử nên như thế nào tự xử. Thực tự nhiên, nào đó môn phái nhỏ liền đạt thành chung nhận thức, cùng nhau hợp tác, cộng đồng đối kháng không biết nguy hiểm cùng với trông cự những cái đó đại môn phái vô lý yêu cầu. Tuy nói bọn họ này đó môn phái nhỏ đệ tử, thực lực, cảnh giới cao người cũng không tính nhiều, nhưng hợp ở bên nhau, kia cũng là một cổ không nhỏ thế lực đâu. Còn nữa nói, nếu ở bí cảnh, Nhưng cái đó đại môn đại phái đệ tử nhiều tổn thất một ít, đối bọn họ này đó gia đình bình dân tới nói, cũng là chuyện tốt nhi không phải. Tuy nói hiện giờ tu chân giới ẩn cư mà tu sĩ thống cũng không tính quá nhiều, nhưng thêm lên cũng không tính thiếu, nhìn xem những cái đó đại môn phái đi, một môn phái có thể để được với năm sáu cái như bọn họ như vậy môn phái nhỏ. Hơn nữa, nhân gia chẳng những người nhiều, thực lực cùng cảnh giới đều còn rất cao, như thế đi xuống. Bọn họ này đó môn phái nhỏ nhật tử liền sẽ càng thêm khổ sở, thậm chí có khả năng so tán tu đều không bằng, liền như trước đoạn thời gian bị lặng lẽ tiêu diệt huyền tông môn, kia chính là so với bọn hắn này đó môn phái nhỏ cường đại rất nhiều đại môn phái A. Kết quả, ngắn ngủ mấy tháng thời gian, liền từ một đại môn phái biến thành một khối phế thổ, tuy nói vị kia trưởng môn mang theo mấy cái cận tồn đệ tử chạy thoát, nhưng trời mới biết những người đó rốt cuộc có hay không tránh được. Mặc dù là tránh được, chỉ sợ cũng là thực lực tổn hao nhiều, đừng nói ngày xưa phong cảnh, chỉ sợ cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người đi. Lúc này liếu như Yên Cùng Phượng Khuynh Ca cũng không có dùng thần thức nghe phía dưới tình huống, bởi vậy cũng không biết những người đó đều đang nói chút cái gì, mà là tích cực chuẩn bị thức ăn, hảo đi, còn không biết khi nào mới có thể tiến bí cảnh, mà từ huyện vũ môn thuận tới một ít cái lương thực rau dưa gì đó liền có thể thuận tiện làm chín miễn cho vào bí cảnh không có thời gian làm mấy thứ này dù sao hiện tại thời gian cũng nhiều phượng Khuynh ca liền lấy ra một khu nhà loại nhỏ linh thuyền ngừng ở giữa không trung đến nỗi nổi chén gáo buồn gì đó liệu như yên chính là tùy thân mang theo đâu đừng nói là nàng đó là phượng Khuynh ca cũng là bị một phần nhi bất quá nhìn đến liệu như yên lấy ra tới lúc sau hắn cũng liền không lại lấy ra tới chờ đợi bí cảnh mở ra nhược tử liệu như yên trừ bỏ nấu cơm cũng không nhàn rồi Ở không trung quan sát phía dưới trong đám người có hay không nàng muốn mục tiêu, có lời nói, hắc hắc, kia thật là ngượng ngùng, tiên hạ thủ vi cường, miễn cho bọn họ vào bí cảnh lại chết ở bên trong, đến lúc đó, có thể giúp nàng làm việc người lại sẽ giảm bớt. Liên ở Liễu Như Yên lặng yên không một tiếng động bắt mười vài cá nhân lúc sau, bí cảnh chi môn rốt cuộc mở ra, tức thì, một cổ nồng đậm linh khí liền giật tan ra tới, Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca trước tiên liền phát hiện Cũng trước tiên đồng thời dùng thần thức đi điều tra tình huống, thần thức một suốt bí cảnh chi môn, liền được đến về cái này bí cảnh một ít tin tức. Lại nói tiếp, này bí cảnh xuất hiện còn cùng liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người đem kêu minh giới cùng địa cầu chi gian thông đạo cấp lớp kín rất có quan hệ đâu. nguyên lai, like, minh giới những người đó mục đích, đó là cái này bí cảnh, mà này bí cảnh phảng phất là có tự chủ ý thức dường như, ở biết được tự thân có nguy hiểm dưới tình huống, liền vẫn luôn ẩn ấp. Thẳng đến khoảng thời gian trước cảm ứng được lại vô thai hoàng ẩm, nó lúc này mới lặng yên thấu chút về cái này bí cảnh tình huống. Nguyên lai, like, này chỗ bí cảnh là mấy ngàn năm trước, địa cầu cường giả nhóm rời đi hết sức, để tránh chặt đức truyền thừa mà lưu lại, chẳng qua bọn họ đều không có dự đoán được, bọn họ lúc đi đem địa cầu linh khí cũng tiêu hao không còn, cho nên bí cảnh cũng chỉ có thể vẫn luôn ẩn nấp lên. Đường bí cảnh chậm rãi đem tự thân linh khí chảy ra, chậm rãi làm tu chân ẩn cư mà linh khí chậm rãi tăng cường, cùng ẩn cư mà bổ sung cho nhau sau, muốn lộ ra tới khi liền nhạy bén phát hiện đến từ dị giới nguy hại, tức khắc cũng chỉ có thể trầm lại xuất hiện thời cơ, thẳng đến khoảng thời gian trước, kia cổ lệnh bí cảnh phát lệnh hơi thở tin tức lúc sau, nó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. bất quá, nó lại không dám lập tức liền có điều hành động, rốt cuộc nó trong trí nhớ có quan hệ dị giới tư liệu có rất nhiều, để tránh dị giới người chơi trá. Nó cũng vẫn cứ trầm tĩnh, nhưng đồng thời, nó lại thực có thể rõ ràng cảm ứng được gần cư mà tình huống. Nó nếu là lại không mở ra bí cảnh, phỏng chừng lại đếm rõ số lượng trăm năm, tu chân giới chỉ sợ đều liên tục không nổi nữa. Xem ra chúng ta xác thật yêu cầu đem thực lực phong ấn tại kim đan kỳ đi cái này bí cảnh nhìn một cái. Hai người thần thức tuy rằng đều rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tra xét đến này đó cơ bản tin tức đến nỗi bí cảnh bên trong là cái cái dạng gì tình huống. Các nàng thật đúng là cha không đến, bất quá, lại cũng làm cho bọn họ đã biết tiến vào bí cảnh điều kiện. liễu Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ không có gì ý kiến, về này chỗ bí cảnh, liễu Như Yên tuy là có chút tò mò, nhưng thật đúng là không thế nào nguyện ý. Lại nói tiếp, kỳ thật nàng không gian là có thể là một cái bí cảnh, bất quá lại là không nhiều ít yêu thú linh tinh đồ vật tồn tại. No, kỳ thật là liễu Như Yên cũng không có đem trong không gian linh thú trở thành một hồi sự. Bởi vì ở nàng xem ra, những cái đó linh thú đều cùng ra cầm giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật nàng là thật không biết, những cái đó động vật thực lực cũng là không yếu, cũng là Phượng Tiểu Chín ở trong không gian thế nàng chăn nuôi mới không ra cái gì đại sự nhi. Gì? Nguyên Anh kỳ tu sĩ không thể tiến bí cảnh. Liên ở liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người đem thực lực của chính mình phong lớn hảo, lại lặng yên tiềm nhập một đoàn tán tu chi gian bắt đầu tiến bí cảnh khi liền nhìn đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ trực tiếp bị văng ra bộ dáng không cấm có chút buồn cười, mà lạc hậu vài bước Nguyên Anh các tu sĩ thấy vậy tình hình tức khắc liền sướng sốt. Không thể đi. Nhiều người như vậy đều có thể đi vào, chúng ta vì cái gì không thể đi vào a Có kia không tin tà Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thấy sau cũng không có lùi bước, ngược lại hướng về phía kia bí cảnh chi môn đi đến, kết quả lại cùng phía trước tu sĩ giống nhau như lúc, trực tiếp đã bị văng ra. Lúc này còn lại một ít Nguyên Anh đại tu sĩ mới thật tin cái này bí cảnh chỉ cho phép Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ tiến vào. Tức khác, một ít phản ứng cực nhanh môn phái các đại lão liền bắt đầu công đạo khởi chính mình môn phái hậu sinh nhóm, tiến vào bí cảnh lúc sau, phải nhớ đến vẽ bản đồ, đặc biệt là có bảo bối địa phương nhất định phải nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ một ít, đương nhiên, còn làm cho bọn họ phá lệ chú ý an toàn, rốt cuộc đó là cái không biết bí cảnh. Bọn họ những người này không có biện pháp đi vào, cũng chỉ có dựa chính bọn họ. Đến lúc này, đại gia tâm tình đều phi thường kích động, dù sao cũng là còn chưa khai phá bí cảnh. Ai cũng không biết này, chỗ bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, nếu là đến vài cộng hiếm thấy linh dược gì đó, thực lực của bọn họ phỏng trừng là có thể đại đại tăng lên A. Bởi vậy, đối với các đại lao theo như lời những cái đó nội tâm là có chút khinh thường. Chương 916, Thành Tinh Bất quá, đại lao dù sao cũng là đại lao, ở này đó tiểu gia hỏa nhóm trước mặt vẫn là rất có uy tín, thả bọn họ vốn là thực nghiệm khác, cũng khiến cho này đó trong lòng nhảy nhót tiểu gia hỏa.